hai người theo trên trời cao chậm rãi rơi xuống rơi xuống trốn không người chậm rãi hướng phía nháo sự trôi đi đến chung quanh đệ tử nhìn thấy hai người này chỉ cảm thấy hai người vô hình ở giữa phát ra khí chất phi phạm làm cho người nhìn chăm chú nhưng không có nghĩ đến xa như vậy chỉ cảm thấy lại là đây hai vị sư tỷ sư huynh xuất quan trấn thiên phong trần núi lâm phàm cùng nam cung cẩm còn tại đối kháng lẫn nhau thật đúng là đừng nói nam cung cẩm có đủ kiên nhẫn cũng có là nhân vật phản diện tiềm lực nói lời cũng rất chu tâm nhưng là tại lâm phàm gái này kẻ già đời xem g a chàng trai may mắn ngươi chưa có xem tiết hiệp nếu không để ngươi học được vài câu dễu c ậ n thật có thể bị ngươi cho thu được là lúc này nam cung cẩm có chút nhớ nhung thổ huyết mẹ nó cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này ra hỏa đã không nguyện ý trên sinh tử đài vậy thì nhanh lên lăn thật không nghĩ đến cái này ra hỏa không những không đi còn để lại đến cùng hắn lẫn nhau chống lại nói có mấy lời cũng tức nam cung cẩm kém chút không có nhịn được tại chỗ đem lâm phàm đánh nổ ngươi đã không dám lên sinh tử đài vậy còn không lăn nam cung cẩm từ b ỏ rượu pháp linh đan hắn đã bị lâm phàm cho làm cho kem chút tại chỗ bạo tạc lâm phàm cười nói có ý tứ ta không với ngươi trên sinh tử đài ngươi liền để ta lan dựa vào cái gì vẫn là nói ngươi trọ dạ cho là ta cũng nói đến trong tâm khảm của ngươi rồi nam cung cẩm cả giận nói ngươi đừng ép ta nếu như ngươi thật có can đảm vậy liền theo ta lên sinh tử đài không có can đảm vậy liền theo trước mắt ta lan đi vốn cho rằng có thể đem triệu hiền vương chém giết huyền kiếm phong đệ tử có gì chỗ xuất sắc hiện tại xem ra cũng bất quá như thế mà thôi hắn bị diệp chấn thiên hô lên cửa ải vốn là tâm phiền ý loạn về sau vì diệu pháp linh đan tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đem đối phương thu được sinh tử đài cuối cùng đem đối phương c h é m giết nhưng bây giờ cái này ra hỏa ra mặt dày tới trình độ nhất định bỏ m ặ t hắn nói như thế nào đối phương chính là không lên hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải mà lại mấu chốt nhất một điểm chính là vốn là hắn chiếm hưu ưu thế thế cục đến cuối cùng vậy mà biến thành đối phương chiếm hưu ưu thế thật rất muốn đem đối phương t r ư ơ n g này lanh lợi miệng cho xé nát nhất là nhìn thấy chung quanh đệ t ử thỉnh thoảng gật đầu phảng phất rất tán đồng đối phương nôn luận lúc hắn loại ý nghĩ này càng phát nhiều lần lúc này lão phụ cùng lão giả đã tới nơi này nhìn thấy hiện trường tình huống cũng là có chút cảm giác có ý tứ rất nhiều t r u n g quanh các đệ tử ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hai người này người tuổi trẻ kia nói không lên sáng chói nhưng luôn cảm giác cho người ta một loại áp lực lớn lao mà lao phụ kia ung dung hoa quý có dũng khí khí chất cao quý để cho người ta nhìn thoáng qua liền khó mà quên trong lòng có e ngại cảm giác hai người này đến cùng là ai làm sao chưa bao giờ thấy qua a có ý tứ ta có gì sáng chói chi điện lâm phạm phản bác sau đó xoay người nhìn về phía t r u n g quanh đệ tử nói các vị đồng môn các ngươi phân xử thử triệu hiền vương người mang nhiều như vậy t r ọ bảo mà ta lại là tay không tất sát cuối cùng đem triệu hiển vương c h é m giết vốn là sáng trói vô cùng nhưng đến trong miệng hắn liền biến thành không gì hơn cái này các ngươi nói người này có phải hay không rất quá đáng lão phụ nhìn xem những này trắng cảnh cũng không có bất kỳ ý tưởng gì thế nhưng là khi thấy lâm p h ạ m dung mạo cùng loại kia khí chất lúc n à n g thân sắc đại biến không tự chủ được mở miệng hô văn nhi thanh âm tuy nhỏ có thể thanh âm kia lại như là kinh lôi đồng dạng tại các đệ tử trong thai văn vọng một bên trưởng giáo nghe nói sư tỷ lời này không khỏi giật mình é o nhẹ quần áo nhỏ giọng nói sư tỷ lâm phạm vốn định từ đâu tới tâm c thế nhưng là là nhìn về phía lao phụ cùng trường giáo lúc không khỏi kinh ngạc nguy u trường sinh cựu trọng chân tiến cảnh có tỷ lệ khá thấp cựu phẩm mục linh c a n cựu phẩm kim linh c a n cựu phẩm thủy linh c a n cựu phẩm hỏa linh c a n tiên phẩm thổ linh c a n pháp lực ghi chú con ta chết rồi vi nương có lỗi với ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ vi nương lâm phạm nhìn thấy số liệu này lúc chết để mắt t r ậ n tròn thật to lớn lão chân chính đại lão sau đó hắn lại nhìn về phía đứng tại lao phụ bên người mặt trẻ nam tử ta n à y lại là một cái đại lão Bạch trong h u t ư chốc lát lâm phạm trong nao trong nháy mắt hiện hiện rất nhiều hình ảnh hắn có thể xác định vừa mới đối phương tiêm một tiếng văn nhi chính là để cho hắn chương một trăm hai mươi mốt con đường vô địch chính thức mở ra đỉnh phong ở đây phải chăng có thể bắt lấy mặc dù loại hành vi này có chút không muốn mặt nhưng tiền để chính là ngươi không muốn mặt cũng phải có người tiếp nhận mới là mà lại bởi vì phụ trợ nhỏ nguyên nhân hắn đã nhìn ra vấn đề của đối phương chỗ thân l à ưa thích trợ giúp người khác tồn tại há có thể dung nhường nhịn nàng người sinh sống trong bị thương ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục lâm phàm không có mới mở miệng liền gọi mẹ nếu thật là dạng này cũng có chút h ù d o a người n đừng nói đối phương phải chăng có thể tiếp nhận liền nói hắn cái này hoàn mỹ chủ nghĩa người có sự tình là cần từ từ sẽ đến chớ không thể nóng n ộ i lâm phàm ánh mắt nhìn xem lão phụ mà lão phụ ánh mắt cũng dừng lại trên mặt của hắn từ nơi này cũng đủ để xác định chính mình là đối phương muốn chờ người lâm phàm ngươi cái gì tình huống ngược lại là nói một câu a nam cung cầm tức giận nói chỉ là hắn lựa giận căn bản là không có cách hấp dẫn lâm phàm chú ý bây giờ lâm phàm toàn tâm toàn ý đem sự tình đặt ở vị lao phụ này trên thân thời gian dần trôi qua lâm phàm cố gắng để cho mình đôi mắt bên trong chạy xuống mấy g i ọ t nước mắt thế nhưng là dạng này nước mắt còn không cách nào biểu hiện ra nội tâm của hắn tình cảm cố gắng tiếp tục cố gắng cuối cùng tại không có bất luận cái gì bi tình âm nhạc cùng thương cảm chuyện xưa lên men lên giới hắn mặt không thay đổi lệ rơi đ ầ y mặt liền nước mũi cũng không chịu thua kém chạy x u ô i xuống tới ngươi vì cái gì khóc lão phụ hỏi trong nội tâm nàng một mực khuyên bảo tự mình văn nhi đã chết sẽ không lại xuất hiện dù là hắn nàng thành tiền cũng vô pháp cứu sống văn nhi có thể nàng nhìn thấy lâm phàm trong chốc lát kia tương tự dung mạo k h í chất tương tự cũng đem chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu hồi ức c ầ u dẫn ra lâm phàm không minh bạch lắc đầu ta không biết rõ nhưng nhìn đến ngươi lần đầu tiên ta liền phảng phất cảm giác giống như đã từng quen biết thật giống như cực kỳ lâu trước kia ta gặp qua ngươi đồng dạng là lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm n g u y u kia đã tu luyện tới các cảnh trời sập cũng không sợ hai tâm linh đột nhiên run dày bắt đầu đạo tâm nhận lấy ảnh hưởng có thể ảnh hưởng trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh đạo tâm sự tình đã không thể dùng sự tình để hình dung liền xem như tâm ma cũng khó có thể dung chuyển sư tỷ đạo tâm không thể lay động hán lao giả cảm nhận được sư tỷ đạo tâm run dày vội vàng mở miệng chỉ là lời còn chưa nói hết lại bị sư tỷ đột nhiên chừng một cái người câm miệng cho ta lao giả thân là thái vũ tiên môn trường giáo bị sư tỷ cái này nhãn thần chừng một cái vậy ma cúi đầu không nói chỉ có thể im ắng thở dài đồng thời nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần dị thường quái dị tên đệ tử này đến cùng là ai sư tỷ sự tình không có bao nhiêu người biết rõ nhưng mấu chốt n h ấ t nhường hắn khó mà minh bạch chính là tên đệ tử này hình dáng cùng khí chất vậy mà thật cùng văn nhi có rất lớn tương tự hẳn là thật là chuyển thế mà nói không có khả năng văn nhi cũng không phải kinh thế c ư ờ n giả g căn bản không chuyển thế mà nói vậy bây giờ đây cũng là cái gì tình huống còn có đ â y này ngụy h u nhẹ giọng hỏi thăm thu liễm trong lúc vô tình phát ra uy nghiêm sợ ảnh hưởng đến đối phương lâm phạm đưa tay l a u sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt nước mắt ngửa đầu nhìn trời nói bi thương cố sự ta sinh ra không biết phụ mẫu là ai không cha không mẹ từ nhỏ cùng giã cầu tranh ăn nhận hết c ơ khổ mỗi khi ta một mình đi trên đường nhìn thấy ven đường mẫu thân mang theo h ả i nhi ra ngoài du ngoạn quan tâm lúc ta liền suy nghĩ cha mẹ của ta là ai trong chốc lát trang diện biến bi tình bắt đầu nam cung cẩm miệng mở rộng có chút không hiểu rõ cái gì tình huống vừa mới còn đối phun rất lợi hại nhưng bây giờ bầu không khí biến bi tình bắt đầu chỉ cái gì đây cái tia trung niên lão phụ là ai cùng muốn bị hắn kéo lên sinh tử đài lâm p h ạ m lại là cái gì quan hệ lúc này lâm p h ạ m lại v ố t một cái khỏe mắt nước mắt thời gian dần trôi qua ta quen thuộc một mình một người sinh hoạt cũng minh bạch ta là không có cha mẹ đứa bé nhìn thấy người khác mẹ con ôn nhu thời điểm ta liền biết rõ căn này ta không có bất kỳ quan hệ gì ta chỉ là người khác trong miệng con hoang m à thôi ta cùng ngươi cũng không quen biết nhưng lúc này ta lại nghĩ hát một bài bài hát mặc dù sẽ bị người chế dễ ư nhưng ta còn là nghĩ hát cho ngươi nghe ngươi nguyện ý ngay sao nam cung cầm n h ữ mày có chút không thể nhịn được nữa lâm phàm ai mẹ nó muốn nghe ngươi ca hát ngươi cho ta nhưng vào lúc này một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp đột nhiên nghiền ép tại nam cung cẩm trên thân mà đối nam cung cẩm tới nói chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh băng liệt đột nhiên nằm dạp trên mặt đất nếu như không phải âm thầm t r ư ở n g giáo xuất thủ cứu rút nam cung cẩm sợ là đã trở thành thi thể nam cung cẩm sắc mặt trắng bệnh tâm linh sợ hai đến cực hạ n thậm chí liền một điểm d rẽ rủa ý niệm cũng không có t r u n g quanh đệ tử rất kinh ngạc nam cung cẩm có phải hay không có bệnh a mặc danh kỳ diệu nằm xuống làm gì ngươi hát ta nghe không ai dám cười ngụi vội vàng nói về phần bị nàng chấn áp nam cung cẩm đối với nàng mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại dám can đảm ngăn trở chính là chết lâm phàm cảm xúc rất đúng chỗ về phần nam cung cẩm tình huống hắn cũng cảm nhận được thật sự là mẹ nó kinh khủng loại này cơn ư giả g nếu là muốn làm hắn cơ bản không cần động thủ một cái nhãn thần liền có thể chứng chết hắn lâm phàm ho nhẹ vài tiếng hắn ngũ âm rất là không được đầy đủ đối với người khác mà nói chính là một loại tra tấn thế nhưng là đối muốn nghe người mà nói chính là thiên ngoại thanh âm làm tốt chuẩn bị về sau hắn chậm rãi mở miệng nói trên đời chỉ có mẹ tốt có mẹ nó đứa bé giống cối bảo quen vào ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc hưởng không được trên đời chỉ có mẹ tốt không có mẹ nó đứa bé giống cái cỏ ly khai chúng nương nương ôm ấp hạnh phúc chỗ nào tìm tại lâm p h ạ m tình cảm giạt rào nước mắt tung hoành tình hô d ư ớ i đem một bài cảm động lòng người ca khúc hát xong giờ khắc này lâm p h ạ m khóc không thành tiếng trong lúc đó hắn nghĩ tới không có tới đến thế giới này lúc hắn chính là một đứa cô nhi từ nhỏ không có thụ ức hiếp bởi vì hắn rất hèn bọn âm hiểm sao có thể bị người khi dễ chỉ là có khi hắn cũng hâm mộ người ta Tại bây giờ, tình giới, hắn nghĩ tới những này, trong giờ dưới, bây này, huống nghĩ những hắn lâm ò n cũng này nguy dưng dưng nước g có chút chịu. lúc hốc khó hưu mắt mắt, mắt rớt, t khỏe Mà đỏ rất, đạo tâm rất là không không định, nhưng ổn cũng phản i là tâm ma ổ i lên, mà là tâm tình mà tâm cái h phạm ậ p trần cực lớn. Lâm phạm cái này một ca khúc c h i t để móc ra trong nội tâm nàng chuyện cũ trước kia văn nhi cũng là thường thường bị nàng ôm trong ngực ôm bên trong chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới một ư ơ i tuổi liền chết nhìn trước mắt rất giống văn nhi đệ tử trong mắt của nàng hai người dung mạo chồng chất vào nhau hắn chính là sau khi lớn lên văn nhi mà văn nhi cũng chính là hắn chung quanh các đệ tử mặc dù bị lâm p h ạ m tiếng ca cha tấn k h ô n g nhẹ nhưng là kiêu biểu đạt ra tới tình cảm lại đều có thể cảm động lây ở đây không ít người đều đã nghĩ đến quê quán mẫu thân bọn hắn tu luyện cũng là ly biệt quê hương có lợi tại tiên môn trăm năm p h ù mẫu đã sớm biến thành một bồi hoàng thổ liền một lần cuối cũng không gặp thời gian dần trôi qua có tiếng khóc chuyển đến nguyên lai là một chút đệ tử càng nghĩ càng khổ sở bị cảm động khóc ta chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ cũng không biết rõ nàng là ai bộ dạng dài ngắn thế nào ta có thể để ngươi một tiếng mẹ sao lâm phàm t h ô n tình nhìn xem n g ư u nguy u cảm xúc cũng rất kích động liền liền một bên trưởng giáo nâng đỡ góc á o của nàng cũng nhìn như không thấy mẹ lâm phạm bổ nào h vào nguy u trong lồng ngực phản phất thật trở lại mẫu thân trong lồng ngực nguy u đường đường chân tiên lúc này cũng là c h ả y nước mắt nhẹ nhàng v ố t ve lâm p h à m đầu c o n a tại thời khắc này lâm p h à m biết rõ cựu thiên thập địa bát hoang lục hợp đã không người có thể ngăn cản hắn trang b ư ớ c bước chân hắn con đường vô địch chính thức mở ra không phải là bởi vì thực lực mà là hắn có mẹ thái vũ tiên môn thật sự là cảm ơn s trước kia có sư phó có lao cha cái này vốn là cái mẹ không có vấn đề đi chương một trăm hai mươi hai sự tình đã định cục không cách nào cải biến tiểu bá vương g á n g lâm việc này làm là có mặt sự tình sao nói thật hơi có một chút như vậy không có mặt có thể đối lâm phàm tới nói hắn là thiếu khuyết tình thương của mẹ đứa bé cho nên có điểm này về sau hắn không những không có cảm giác không muốn mặt ngược lại cho rằng có quan tâm người là cỡ nào một cái làm cho người chuyện vui hiện tại sự kiện còn phải tiếp tục không có kết thúc chấn thiên phong a chấn thiên phong hiện tại loại này tình huống ta cũng không với ngươi từ từ sẽ đến mà là tùy tiện chơi t a ơn để cho ta cảm nhận được mẫu thân ôm ấp lâm p h ạ m chậm rãi ly khai đối phương ôm ấp ta biết rõ ta là một cái không nhân ái đứa bé có thể tại lúc sắp chết cảm nhận được dạng này ôm ấp tâm ta hài lòng đủ nói xong lời này lúc lâm p h ạ m kiên cường ngừng đầu cố gắng không cho nước mắt chạy xuống tới ngụy u nghĩ dỗi xuất thủ tại lâm p h ạ m ly khai ôm ấp một k h ắ c này phảng phất có cái gì đồ vật muốn ly khai đồng dạng p h ạ m nhi ngươi muốn làm gì đi tại sao lại chết nàng truy vấn nếu như ngươi nguyện ý về sau ta chính là mẹ của ngươi lâm phàm không thể biểu hiện quá kích động bởi vì thân phận của đối phương không ai biết rõ mà lại cũng không ai biết rõ thực lực của nàng như thế nào nếu là hắn quá hưng phấn cũng có chú t giả rất dễ dàng bị người nhìn ra hắn đây là tại ô m g đùi lâm phàm quay đầu lộ ra thong rong mà có dũng khí chịu chết tiểu dung mẹ ta mới tới thái vũ tiên môn không bao lâu đắc tội chấn thiên phong diệp chấn thiên hắn là chấn thiên phong đệ tử một mực muốn ta trên sinh tử đải quyết một sinh tử nguyên bản ta là muốn tiếp tục sống thế nhưng là bây giờ kia chính là ta mẹ ta hả có thể lại để cho mẹ thất vọng dù là ngươi không phải mẹ ruột của ta nhưng là tại trong tim ta ngươi chính là thật giờ k h ắ c này đối ngụy u tới nói nghe nói lâm p h ạ m lời nói có dũng khí lo lắng đau nhức cái này khiến nàng nhớ tới văn nhi lúc sắp chết sau cùng một tiếng mẹ lúc này ngụy u thân thể có chút run dậy nàng quyết không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh nhàn nhạt sát ý theo trong lòng chậm rãi dâng lên sau đó càng ngày càng đậm lâm p h ạ m đi đến mới vừa từ trên mặt đất đứng lên đầy trong đầu sương mù nam cung cầm trước mặt ta với ngươi trên sinh từ đài đã các ngươi chấn thiên phong nghị như vậy ta chết vậy ta thành toán các ngươi nam cung cẩm trong lòng rất là n g h i hoặc đến cùng là ai làm hắn thế nhưng là căn bản cũng không biết là ai ngay tại hắn suy nghĩ những n à y lúc hắn nghe được lâm p h ạ m vậy mà nguyện ý cùng hắn trên sinh tử đài nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên t ố t giá hỏa rốt cuộc đ ợ i đến ngươi đồng ý ký đi nam cung cẩm đem giấy sinh tử ném đi ra hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng liền đang chờ lúc này mà liền tại lâm p h ạ m chuẩn bị ký tên thời điểm một đạo nộ a tiếng v a n g triệt đủ rồi trường giáo gặp sư tỷ thật sự nổi giận chỗ nào còn có thể nhường bọn hắn dạng này làm nào x u n dưới nếu không đừng nói vị này đệ tử gặp nguy hiểm liền xem như c h ấ n thiên phong có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề nữ nhân khởi s ư ớ n g n ộ đến cũng sẽ không với n g ư ờ i giảng đạo lý nam cung cẩm đối lại có người đánh gây hắn cùng lâm phảm trên sinh tử đài sự tình rất là tức giận vừa định giận dữ mắng m ỏ một phép lúc lại phát hiện vậy cái kia mặt trẻ người trẻ tuổi diện mạo hình thể phát sinh biến hóa thời gian dần trôi qua không chỉ nam cung cẩm bị dọa sợ liền liền chung quanh các đệ tử cũng là trợn tròn mắt đệ tử bãi kiến trường giáo lập tức kinh động tiên đ i ệ thanh âm bạo phát đi ra tất cả mọi người gặp c o không dám nhìn thẳng trường giáo nam cung cầm khó mà tưởng tượng trường giáo vậy mà lại xuất hiện ở đây mà hắn vừa mới kém chút giận dữ mắng mỏ trường giáo nếu như không phải trường giáo biến hóa nhanh hắn sợ là đều muốn nhịn không được nếu quả như thật nói ra hậu quả khó mà lường được lâm phàm không nghĩ tới đối phương là trường giáo biểu lộ tự nhiên rất là kinh ngạc đệ tử k h á c cũng b á i kiến hắn không thể không b á i kiến ngay tại hắn chuẩn bị b á i kiến lúc ngụy h u giữ chặt tay của hắn nhường hắn không cần đi như thế lễ trường giáo tâm phiền ý loạn sư tỷ hành vi hắn có thể hiểu được chính là xem không minh bạch Em đẹp làm đẹp lại sao xảy r a chuyện h n ư v ậ ở n n g Cẩm, giáo nói tất c c cả h o giải tán bây giờ trưởng giáo lên tiếng còn có thể là ai khâm phục dù là bọn hắn ngay tại hoài niệm tình thương của mẹ cũng phải nhẫn lập tức chạy trốn hắn là t r ư ờ n g giáo vậy ngài là lâm phàm rất sợ hãi phảng phất rất khẩn trương rất sợ hãi bây giờ trưởng giáo xuất hiện nếu là hắn tiếp tục bảo trì rất bình tĩnh kia không khỏi cũng quá giả đi bất quá ngược lại là đáng tiếc dựa theo ý nghĩ của hắn nguyên bản liền nên là mẹ cho hắn một chút siêu cường b ả o bối sau đó trên sinh tử đài đem nam cung cầm rầm rầm giết chết lại không nghĩ rằng bị trưởng giáo làm dối hắn nhìn ra trưởng giáo là tại bảo vệ nam cung cầm thôi thôi nam cung cầm chỉ là bổ sung hiện tại việc này mới thật sự là chuyện quan trọng nhất đứa bé vi nương là trưởng giáo sư tỷ về sau ngươi tại trong môn phái liền sẽ không có người dám khi dễ ngươi ngụy u từ ải nói lâm p h ạ m túi đầu sợ hãi không dám đệ tử thân phận hèn mọn sao dám trèo cao nhánh lúc này lâm p h ạ m biểu hiện ra loại kia sợ hãi bất an tự ti bộ dáng nhường ngụy u đau lòng vô cùng p h ạ m nhi vi nương nhận ngươi làm ngươi không nguyện ý sao vẫn là nói ngươi vừa mới nói đều là giả ngụy u thanh â m phát run mà hỏi phản phất là có chút không thể nào tiếp thu được không nói đều là thật đều là phổi của ta p h ụ chi ngôn lâm p h ạ m kích động ngầm đầu phản phất là không muốn bị hiểu lầm nhưng rất nhanh lại yếu ớt túi đầu nói ta sợ hãi bị người khác nói ta hao tổn tâm cơ lấy lòng ngài chính là muốn đi chỗ ca bò trường giáo cảm giác cái này tiểu tử có chút khó sau đó khuyên nhủ sư tỷ nếu không coi như xong đi với hắn mà nói nhận ngươi làm ẹ đối mặt quá phức tạp sợ ngươi câm miệng cho ta ngụy h u nội t r ư ờ n g trường giáo phản phất lộ ra một loại ngươi còn dám bức bức một câu muốn ngươi đẹp mặt trường giáo có chút hủy khuất thêm bất đ á c dĩ sư tỷ nhập ma trường à, sớm biết có thể như vậy liền không nên mang sư tỷ trên bầu trời môn phái quan sát nhìn ra chuyện đi hắn cũng không dám tưởng tượng cái này đệ tử chân muốn nhận sư tỷ vì nương tia tình huống lại biến thành cái dạng gì từ nay về sau thái vũ tiên môn u coi như thật xuất hiện một vị tiểu bá vương a đủ để vô pháp vô thiên hoành hành bá đạo không ai dám trêu chọc nhi không cần sợ hãi ai dám nói vi nương quyết không tha cho hắn vi nương đều đã nói đến đây ngươi còn có gì lo lắng n g ư y u nói lâm p h à m cảm giác tiếp tục giả bộ nữa liền thật không có ý tứ bản tâm của hắn một mực nói cho hắn biết van cầu ngươi khắc tú ngươi nhanh lên nhận đi ngươi ý tưởng chân thật không phải liền là dạng này nha mẹ giờ khắc này lâm phạm dùng hết tất cả tình cảm hô lên cái này kinh thiên động địa cải biến cả đời một chữ được ngụy ưu vui vẻ cười to sau đó nhìn về phía trưởng giáo trưởng giáo s ư đệ ngày mai ta muốn nói cho thái vũ tiên môn tất cả mọi người ta ngụy ưu nhi tử trở về cũng làm cho bọn hắn biết rõ từ nay về sau ai còn dám lấn con ta tất yếu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới trưởng giáo nhìn một chút sư tỷ lại nhìn một chút lâm phạm có cần phải dạng này nha lén lút không tốt sao chương một trăm hai mươi ba ta muốn đánh gây eo của ngươi trần tiên phong sư h u n h sự tình không có hoàn thành trưởng giáo đột nhiên xuất hiện tại chân núi nam cung cẩm trở về báo cáo tình huống trong lòng khẳng định không cam lòng vô cùng nguyên bản liền muốn thành công cứ như vậy bị người làm hỏng nếu như là người khác cũng là không quan trọng mấu chốt là trưởng giáo cho hắn mười cái lá gan cũng không dám ngẫu nghịch đối phương ý tứ diệp trấn thiên lừ một tiếng trong lòng nghi ngờ vô cùng trưởng giáo làm sao lại xuất hiện tại chân núi không sao trưởng giáo xuất hiện cứu hắn một mạng coi như hắn vận khí tốt bất quá hắn vận khí không có khả năng mãi mãi cũng tốt như vậy về sau nhiều cơ hội chính là diệp trấn tiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng trưởng giáo có thể xuất hiện một lần như vậy còn có thể xuất hiện lần thứ hai mà hiển nhiên là chuyện không thể nào nam cung cầm do do dự dự nói sư huynh sư đệ kẹt tại tam thần cảnh hồi lâu chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập kim đan không biết rõ sư huynh phải chăng có thể sư phụ đệ cầu đến kia diệu pháp linh đan hắn một mình tìm i tu muốn dựa vào tự mình đột phá đến kim đan thế nhưng là độ khó quá lớn liền phảng phất đã bị phong tỏa lại nếu như không có ngoại lực tương trợ muốn trở thành kim đan cảnh chân nhân căn bản là chuyện không thể nào sư đệ diệu pháp linh đ a n vô cùng chân quý coi như sư huynh tiến đến cũng muốn tốn hao cái giá cực lớn diệp trấn tiên c h ậ m dai nói lúc trước không phải đã nói mà ngươi là sư huynh giải quyết việc này sư huynh liền thay ngươi đi cầu đan nhưng hôm nay sự tình không có hoàn thành có thể nào cho ngươi đang ăn dược đi xuống đi diệp trấn tiên nhắm mắt tiềm tu không tiếp tục xem nam cung cẩm một chút nam cung cẩm biết rõ không có khả năng đạt được đang ăn dược liền ly khai nơi đây chỉ là trong lòng của hắn càng nghĩ càng khó chịu không có nhân m ạ n h cùng tài nguyên muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn thật rất khó khăn diệp trấn tiên làm người nhìn như hào phóng Kỳ trong h định ậ t kiệt t keo vào vô Vốn cùng. dựa nhận diệp sư cung ó thể ít không đi đường điện trường giáo nhìn xem sư tỷ liền mở miệng nói sư tỷ ngươi hẳn là biết rõ ngươi bây giờ là đang làm gì văn nhi chết mấy trăm năm hắn không thể nào là văn nhi sư đ ệ ta biết rõ hắn không phải văn nhi ngụy u mang trên mặt ý cười nhưng ngươi không cho rằng rất giống sao giống thật là giống có thể cuối cùng không phải thật sự trường giáo nói hy vọng khuyên giải sư tỷ từ bỏ lúc trước quyết định một khi tán thành như vậy thì thật không có đường quay về có thể đi mà sư tỷ một câu đủ để cải biến một người cả đời mấy trăm năm trước sư tỷ chính là chân tiên cường giả văn nhi là sư tỷ con độc nhất rõ ràng không có thực lực gì nhưng làm người nga ngược n g càng rỡ hoành hành b á đạo đi đến đây liền đắc tội đến đâu cuối cùng gây nên một vị nào đó lao q u á i tức giận cưỡng ép xuất thủ chém giết giết triệt triệt để để thần hồn phá diện cho dù có vô số bảo bối hộ thân cũng khó có thể trèo trống đến sư tỷ tiến đến mà người lao quái kia tự nhiên cũng không sống nổi bị sư tỷ truy sát mấy năm cuối cùng ở chân trời góc biển đem chém giết cho nên nói là m người nhất định phải điệu t h ấ p hiệu chuyện các không thể ỉ vào chỗ dựa muốn làm gì thì làm trời không bắt n g ư ờ i tự có người thu chỉ là lời này hắn có dũng khí nói mà căn bản cũng không có dũng khí nói ngụy u ha có thể nhìn không ra lâm p h à m bản chất chính là loại kia người không ă n phận quá giống liền nói liên tục ngoan thoại bộ dáng cũng là giống như vậy lại thêm hình dáng tương tự liền n h ư ờ ngụy u không nghĩ thêm bất cứ chuyện gì thật thật giả, giả với ta mà nói cũng không trọng yếu sư tỷ ta chỉ muốn tìm một cái tâm linh ký thác nguy u nói trường giáo bất đ á p dĩ sư tỷ đều đã đem nói đến nước này hắn còn có thể nói cái gì nói nhiều rồi ngược lại gây sư tỷ không vui cái hy vọng kia tiểu tử đừng quá khoa trường nếu không làm cho cùng văn nhi vậy coi như trách không được người khác sư tỷ cũng nói như vậy cái kia sư đệ tỷ ô n trọng t sư lựa c hiện ọ n Trường g á giác o nói, hắn i h cảm giác sư tỷ tại hẳn là rất minh bạch sẽ không quá hồ đồ cũng là hơi an tâm chỉ là hắn cuối cùng vẫn là xem thường lâm phạm huyền kiêm phong lâm phạm chân trước vừa tới hi hi chân sau liền đến tới hắn g còn muốn đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho sư tỷ nhưng ngẫm lại tạm thời không nói cho ngày mai hẳn là tất cả mọi người sẽ biết rõ hắn con đường vô địch rốt cục mở ra về sau tại thái vũ tiên môn liền có thể hoành hành bá đạo các loại sự tình một thành về sau trong lòng của hắn cũng có chút ý nghĩ tỷ như hồi trở lại một chuyến giang đô thành nợ mày nợ mặt mang theo những cái kia bộ khoái tiểu đệ cùng đi tiên môn chơi một chút còn có cựu thiên tiên môn vậy liền nghi sư tôn khẳng định đang suy nghĩ mình rốt cuộc chạy đi đâu nếu như hắn trở về nói cho sư tôn ta đã tại thái vũ tiên môn đứng vững vàng bước chân làm sao cái đứng pháp kia chính là ta nhận trưởng giáo sư tỷ vi nương cơ bản có thể đi ngang hi hi vỗ ngực thật sự là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng sư đệ muốn ở nơi đó xảy ra chuyện đâu sư tỷ kỳ thật ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi lâm phạm nói hi hi nghi ngờ nói sự tình gì chính là ta lúc trước nói với người thân thế kỳ thật đều là giả lâm phạm nói hi hi ngây người sau đó che miệng cười sư đệ ta liền biết rõ là giả ngay từ đầu thật đúng là tin nhưng về sau sau khi trở về ta nghĩ nghĩ luôn cảm giác sư đệ đang lừa dối người không có việc gì bây giờ sư đệ có thể cùng sư tỷ thẳng thắn đã nói lên sư đệ đem sư tỷ xem như người một nhà bất quá người lừa gạt sư tỷ nhưng làm muốn bị trừng phạt vừa dứt lời hi hi liền nắm ruốt đôi bàn tay trắng như phấn chuẩn bị kỹ càng truy lâm phạm lâm phạm né tránh vội văng nói sư tỷ người trước hết nghe ta nói xong à kỳ thật cũng không tính l ừ a người ta nói thôn trang chính là giang đô thành ta là trong thành vô thân vô cố ăn cơm trong nhà lớn lên dù là hắn nói như vậy cuối cùng vẫn không có trốn được sư tỷ đôi bàn tay trắng như phấn nội truy a a lâm phạm bị nội truy ngã xuống đất hi hi trực tiếp vượt tại lâm p h ạ m phía sau lưng đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống lốp bốp truy lâm p h ạ m đòa k ê u to sư tỷ m a u xuống đây lâm p h ạ m cảm giác chỉ là tiểu nương môn cũng dám cơi ở trên người hắn cái này còn có thể nhẫn phấn eo phát lực cái mông ngưỡng một cái a ngồi tại lâm p h ạ m phần eo hi hi cả người cũng bay lên đụng hư cửa phòng trực tiếp té nhào vào ngoài phòng ta sát xảy ra chuyện lâm p h ạ m không nghĩ tới tự mình phần eo lực lượng lợi hại như thế vội vàng đứng lên liền thấy sư tỷ nằm ở nơi đó cũng chưa hề đ ủ tới lập tức trong lòng hoang mang rối loạn luôn cảm giác là sẽ ra đại sự a nhưng là hắn hay là cẩn thận nghiêm túc tiến lên nhặt lên một bên nhanh cây ở cách xa xa nhẹ nhàng đâm sư tỷ cánh tay sư tỷ sư tỷ người không sao chứ lâm phàm không nghĩ tới sẽ là dạng này nếu như biết hắn có dũng khí thể với trời tuyệt đối sẽ không bở mông con g con g đàn hồi đột nhiên hi hi ngầm đầu hài nhi mập khuôn mặt lúc này không phải béo m ậ p hai bên dính đầy bùn đất liền liền miệng bên trong cũng có bụi phun ra ngoài sư tỷ không liên quan chuyện ta là chính người ăn đ ứ t ta lâm p h ả m cầu sinh dục không tính quá mạnh sau đó c o c ẳ n g liền rút lui hắn phải đi tìm trần sư huynh hỗ trợ treo lên đứng lại cho ta ta muốn đánh gây eo của ngươi hi hi trong mắt phun lửa liền cùng phun hỏa lòng ngao ngao kêu to truy sát mà đi chương một trăm hai mươi b ố biết rõ cái gì gọi là nhân sinh đỉnh phong mạ hôm sau thái vũ tiên môn lớn xử lý đặc biệt xử lý tất cả mọi người mở mắt ra lúc liền phát hiện trên trời cao thất thải tường vân bao phủ kinh thế c h i hồng hóa thành cầu vượt vượt ngang qua giữa trời đồng thời linh khí so dĩ vãng đều m u ố n nồng hậu dày đặc rất nhiều phản phất như là có người dẫn dắt t ừ phía tám phương thiên địa linh khí áp xúc đến một điểm giống như bực này kinh thế thủ đoạn không phải người thường có thể làm đến các đệ tử cũng ngộng thần vô cùng hôm nay đến cùng là cái gì mặt trời tử dĩ vãng rất bình tĩnh thái vũ tiên môn cảm giác hôm nay muốn náo nhiệt ghê gớm diệp trấn tiên thân là chân truyền đệ tử ngày xưa cũng không có dườm già sự t ì n h bình thường đều là tại trấn thiên phong tu luyện có thời gian liền đi linh mạch nơi đó nhìn xem tình huống lúc này hắn rất n g h i hoặc môn phái triệu tập các đệ tử cũng đi đại điện trở lấy nói là có chuyện quan trọng muốn nói diệp trấn tiên suy đoán một phen không phải là tương lai trưởng giáo khảo hạch nhưng hẳn không phải là bây giờ trưởng giáo chính vào t r ắ n g n i ê n uy hiếp tứ phương đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy là trưởng giáo người nối nghiệp mà sốt ruột kia rốt cuộc là chuyện gì mặc dù nghĩ không minh bạch nhưng hắn vẫn là ly khai chấn thiên phong hướng phía đại điện nơi đó đánh tới loại chuyện này tự nhiên không phải diệp chấn thiên một người trong lòng nghi ngờ mỗi một vị đệ tử đều đang nghĩ lấy là chuyện gì đại điện bên ngoài đại biểu mỗi một ngọn núi chân truyền đệ tử cũng đứng tại dẫn đầu mà phía sau bọn họ thì là tất cả ngọn núi đệ tử về phần không có gia nhập chân truyền đệ tử phía dưới đệ tử tầm thường thì là đứng ở một bên hội tụ vào một chỗ trang diện minh mông một chút đều khó mà nhìn tới biên giới bây giờ trưởng giáo còn chưa xuất hiện diệp chấn thiên đi vào một vị trưởng lao thân một bên do hỏi đến cùng là chuyện gì vậy mà đem môn phái đệ tử cũng tụ tập ở chỗ này liền xem như t r ư ở n g giáo đăng cơ đại điện cũng bất quá như thế đi t r ư ở n g lão lạnh nhạt nói t r ư ở n g giáo sư tỷ bế quan mấy trăm năm bây giờ xuất quan vì chính là để các ngươi những bọn tiểu đ ố i này gặp một lần không cần quá mức khẩn trương t r ư ở n g giáo sư tỷ diệp trấn tiên nghe nói kinh ngạc vô cùng hắn ngược lại là không chút nghe nói qua có quan hệ với t r ư ở n g giáo sư tỷ nghe đồn không khỏi trong lòng có chút ý nghĩ hắn mặc dù là chân truyền đệ tử nhưng là tại t r ư ở n g giáo kế thừa chi tuyển bên trong ở vào trung đẳng cũng không bất kỳ ưu thế nào nếu như có thể để cho trưởng giáo sư tỷ thu làm đệ tử như vậy cái này sau trưởng giáo đại vị còn không phải vật trong bàn tay vị này trưởng lão nhìn thoáng qua diệp trần thiên liền biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì loại suy nghĩ này người biết bao nhiêu không muốn như thế nào tăng lên tự mình ngược lại là nghĩ những thứ này đ ừ n g tắt chính như vị này trưởng lão nói tới các đệ tử chân truyền cũng tại thăm dò tin tức đạt được cũng đều là tương đồng kết quả chính là trưởng giáo sư tỷ xuất quan còn lại, ngược lại là không hỏi ra cái gì huyền kiếm phong trong đội ngũ hi hi nhỏ giọng hỏi các ngươi nhìn thấy sư đệ không có không có ta buổi sáng đi hô sư đệ thời điểm liền không thấy được hắn trần trí vũ nói vậy nhưng như thế nào cho phải nếu như sư đệ không biết do phát sinh cái gì tình huống tại cuối cùng xâm nhập đến nơi đây kia khẳng định sẽ bị nghiêm trị hi hi nói dương cương nói sư đệ có phải hay không là đi ra căn bản cũng không tại môn phái bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng sư đệ không phải là không có mắt đầu kiến thức người coi như thật tới nhìn đến đây tình huống cũng sẽ không chủ động tới đợi lát nữa đợi tại nơi nào đó lẳng lặng chờ đợi kết thúc ngay tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận những n à y lúc Đứng ở phía trước mạnh thanh giao nói, nói, nói, hảo hảo thật thật nói, nói c nói nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào chung quanh những cái kia chân truyền đệ tử đối thủ của nàng chính là những ngày chân truyền đệ tử đã có đã lâu không gặp nhưng bây giờ thấy một lần thời điểm nàng phát hiện có không ít người khí tức cũng so d ị vãng hùng hậu rất nhiều đây là tu luyện có thành tựu tiến bộ rất lớn t r u n g quanh những cái kia chân truyền đệ tử phát hiện mạnh thanh giao ánh mắt cũng là ra hiệu gật đầu bọn hắn đối mạnh thanh giao cùng diệp trấn thiên ở giữa sự tỉnh hơi có nghe thấy nghe nói mạnh thanh giao chiếm tiện nghi nhường diệp trấn thiên ăn thua t h i ệ t ngầm thật đúng là có ý tứ nhưng vào lúc này trường giáo xuất hiện các đệ tử cũng vạn phần cung kính nói cung nên trường giáo tiếng như kinh lôi vang vọng thiên địa đại môn phái không hổ là đại môn phái bậc này tràng cảnh đồng dạng môn phái có thể làm không đến thậm chí cũng không có nhiều đệ tử như vậy trường giáo đứng tại trên đài cao nhìn xem phía dưới đệ tử rất là vui mừng đây chính là hắn tân tân khổ khổ kinh doanh thái vũ tiên môn bực này thịnh thế liền xuất từ tay của hắn hắn tử đ ấ y lòng cảm thấy tự hào bản trường giáo sư tỷ bế quan mấy trăm năm các ngươi thân là thái vũ tiên môn đệ tử có rất nhiều người đều chưa thấy qua hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây chính là vì việc này trường giáo ngự khi dừng lại sau đó nghiêng người nói có lời mời sư tỷ đại điện bên ngoài các đệ tử cũng cung kính họ hét nói cung nên sư bá đối bọn hắn tới nói bây giờ xuất hiện chính là thần tiên nhân vật lúc này ngụy u chậm rãi đi ra kia vô biên uy thế đối các đệ tử tới nói liền phảng phất như bài sơn đảo hải thủy triều nghiền ép mà đến tất cả mọi người trong lòng cũng sợ hai vạn phần nhưng ngay sau đó tất cả mọi người chừng to mắt bởi vì trưởng giáo sư tỷ bên người lại còn có một vị người trẻ tuổi người kia đến cùng là ai làm sao có thể đợi ở nơi đó sư đệ k hy i h mộng nàng rủi rủi con mắt giống như là nhìn lầm nhưng nhìn một chút lại xem tuyệt đối không có nhìn lầm đó chính là sư đệ trong chốc lát đầu ó c của nàng rất hỗn loạn liền phẳng ấ triệt triệt để để là... trên g t đài lâm phàm thẳng tắp cái eo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn đã rất cố gắng nín cởi ý kém chút cũng không hề cố kỵ tùy tiện cười ra tiếng hắn liền muốn lớn tiếng nói cho dưới đài tất cả mọi người các ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân sinh đỉnh phong sao các ngươi tự nhiên khó mà minh bạch nhưng nhìn đến ta các ngươi cũng liền biết rõ đây là các ngươi hâm mộ không đến này làm sao sẽ nam cung cầm đứng tại trong đội ngũ bước chân có chút bất ổn sắc mặt dần dần có chút trắng bệnh hắn đã nhận ra đứng tại trường giáo sư tỷ bên người tuổi trẻ là ai không phải liền là hắn vẫn muốn buộc trên sinh tử đài kia ra hòa sao có thể hắn làm sao lại đứng ở nơi đó ngụy u mặt không thay đổi đứng ở nơi đó một bên trưởng giáo nhỏ giọng nói sư tỷ cùng bọn tiểu bối nói chút gì đi hắn cảm giác có chút xấu hổ a đem các đệ tử cũng triệu tập tới sư tỷ cũng không thể một câu không nói liền đứng ở nơi đó đi này lại cho bọn tiểu bối áp lực rất lớn ngụy h u nhìn thoáng qua trường giáo sau đó đem lâm phàm nhẹ nhàng đẩy hướng trước nhìn xem phía dưới các đệ tử chậm rãi mở miệng nói đây là con ta lâm phàm vừa dứt lời phía dưới đệ tử triệt để vỡ tổ chương một trăm hai mươi lăm trang phục chính một cái ngoa tào ngoa tào tha thứ những n à y tiên môn đệ tử tuân ra bẩn miệng mà là bọn hắn thật triệt để trợn t r ò mắt phù phù nam cung cầm hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn không dám tin nhìn xem một mảng kia trong lòng kêu g ạ o ta đến cùng đắc tội người nào trường giáo sư tỷ n h i tử hắn còn một mực bức bách đối phương trên sinh t ử đài đây quả thực là đang tự tìm đường chết treo ngược cũng ngại chậm đừng nói nam cung cẩm đã sợ hãi bất an liên liên diệp trấn thiên sắc mặt cũng là thay đổi liên tục đ ứ n g ở nơi đó không lời nào để nói nhưng là trong ánh mắt bối rối lại bàn hắn sư tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta đây là có chuyện gì trần trí vũ hỏi trên người thịt mỡ đột nhiên run r u y hắn tâm đang run sợ liên đới lấy thịt mỡ cũng là như thế hi hi miệm mở rộng lắc đầu ngơ ngác nói ta cũng không biết rõ nàng là thật không biết rõ sư đệ rõ ràng cùng lão tổ tông không có bất kỳ quan hệ gì làm sao trong chớp mắt liền biến thành con trai trần trí vũ run dày thịt mỡ dương cương con mắt chừng tròn vo hi hi miệng mở rộng v ề phần đứng ở phía trước mạnh thanh giao cũng đừng nói có bao nhiêu bình tĩnh nội tâm của nàng cũng hốt hoảng không được mặc dù cùng lâm p h ạ m không có mâu thuẫn nhưng là nàng nhớ tới thái độ của mình luôn cảm giác đối phương nếu là ghi ở trong lòng nàng thời gian không dễ chịu đối với đệ từ khác tới nói bọn hắn cũng không lo lắng cái gì chỉ là hâm mộ Lúc này, lâm à h mộ phàm n ghét ta. cả người l liền này, â p hướng ạ m h phía phía dưới chúng đệ tử phất phất tay các vị sư đệ các sư muội ta lâm p h ạ m không cha không mẹ cùng mẹ ta ngụy u mới quen đã thân nàng n g u y ệ n thu ta là con mà ta cũng đem đối phương xem như mẹ ruột kết xuống mẹ con c h i tình hy vọng các vị có thể làm cái chứng kiến sau này ta lâm p h ạ m ổn thỏa tận hiếu nói nói lâm p h ạ m túi đầu bôi khỏe mắt hắn cũng không phải bởi vì cảm động mà là hưng phấn sắc h ó c nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài nếu không cũng có giả Phạm nhi, chớ khóc ngụy u vỗ nhẹ lâm p h ạ m đầu sau đó nói các đệ tử nghe con ta lâm p h ạ m vốn là phổ thông đệ tử tao nộ không ít t ứ hiếp nhưng kể từ hôm nay ai dám lấn con ta ta định không đông tha hắn nói ra lời nói này lúc các đệ tử cũng cảm giác được nồng đậm sát ý từ trên thân lão tổ phát ra nam cung cẩm là cái thứ nhất tay chân phát lạnh vốn là nóng bỏng tiên huyết cũng lạnh thấu mà diệp trấn thiên cũng không khá hơn chút nào nội tâm phù phù phù phù nhảy lên muốn nói không khẩn trương sợ hãi đều là giả nhưng là hắn thân là chân truyền đệ tử há có thể biểu hiện ra rất hốt hoảng bộ dáng trường giáo đi đến sư tỷ bên người sư tỷ thái vũ tiên môn đệ tử làm sao lại ức hiếp hắn hắn về sau không ức hiếp người chính là chuyện tốt sư đệ phạm nhi tự có ta để ý tới dạy liền không cần ngươi đến quan tâm nguy u nói nếu như không có chuyện gì liền để bọn hắn tản sư tỷ người bê quan mấy trăm năm tạm thời chưa có chức vụ sư đệ muốn v ì sư tỷ làm c á i thái thượng trưởng lao chi vị trưởng quản môn phái hình phạt trường giáo nói nguy u nói ngươi nhìn xem an bài liền tốt trường giáo gật đầu sau đó mặt hướng các đệ tử nói chúng đệ tử nghe lệnh sau này ngụy h u chính là môn phái thái thượng trưởng lão trưởng quản môn phái hình phạt các ngươi có thể ghi ở trong lòng vâng đệ tử nghe lệnh chúng đệ tử ứng tiếng nói trường giáo hài lòng gật đầu phất phất tay nhường các đệ tử riêng phần mình rời đi chỉ là đối không ít đệ tử tới nói bọn hắn là thật hâm mộ à vốn cho rằng là thân nhi tử về sau nghe xong lại là về sau nhận bọn hắn nghĩ thầm làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này đâu nếu như bọn hắn cũng có thể có dạng này mẹ đừng nói là thái vũ tiên môn giữa thiên địa đi ngang cũng không có vấn đề gì hi h hi vốn định chờ đợi sứ đệ nhưng lại bị dương cương cho lôi đi sư muội ở chỗ này là chờ không đến chỉ có chờ sư đệ trở về nhóm chúng ta khả năng biết rõ cụ thể tình huống đi thôi nhóm chúng ta về trước huyền kiếm phong chờ đợi hi hi gật đầu nàng đến bây giờ cũng còn ông ông tác hưởng không có chị minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra sư đệ lắc mình biến hóa liền trở thành thái thượng t r ư ở n g lao c h i tử biến hóa này không khỏi cũng quá lớn đi lúc này nơi nào đó thanh lũ c h i địa cũng chính là ngụy ưu ở địa phương trường giáo nhìn xem sư tỷ mới vừa thu nhi tử lâm phạm luôn cảm giác cái này t i ể u tử đợi trước đến cùng làm bao nhiêu chuyện tốt lại có dạng này cơ duyên không thể tính toán cơ duyên mà là gặp vần may người khác gặp được tiên duyên cũng không có hắn cái này gặp lớn a lâm p h ạ m ngươi là nơi nào người trường giáo hỏi lâm p h ạ m nói giang đô thành giang đô thành trường giáo trầm tư một lát trong nhà người còn có ai lâm p h ạ m sao có thể nhìn không ra trường giáo ngay tại truy vấn cá nhân hắn sự tình lão nhân này khó đối phó nhưng hắn lâm p h ạ m chính là dễ đối phó sao không có người không cha không mẹ tại giang đô thành l a n thang ăn cơm trong nhà lớn lên về sau trở thành một tên bộ khoái cùng yêu ma chiến đấu không c h ô nương tựa nói nói lâm phạm vừa thương tâm khó qua hơn nữa còn rất miễn cưỡng r ồ n xuống mấy g i ọ t nước mắt trường giáo kinh ngạc cái gì tình huống liền hỏi một vài vấn đề mà thôi ngươi khổ sở cái gì lúc này ngụy u đi đến lập tức liền thấy yên lặng rơi lệ lâm phạm không khỏi mặt tối sầm sư đ ệ ngươi làm cái gì đây trường giáo bung tay biểu thị ta cái gì cũng không làm ta rất là vô tội ngụy u hừ lạnh một tiếng đi vào lâm phạm bên người phạm nhi ngươi thế nào có phải là hắn hay không ức hiếp ngươi rồi lâm p h à m lắc đầu mẹ trưởng giáo không có ước hiếp ta chỉ là trưởng giáo hỏi thân thế của ta nói đến đã từng sự tình liền nghĩ đến nhận những cái k i a khổ trong lòng khó chịu ngươi đừng trách trưởng giáo trưởng giáo làm như vậy cũng là sợ hai ta sẽ lừa gạt mẹ ngay từ đầu trưởng giáo vẫn là rất hài lòng gật đầu cái này tiểu tử cũng không tính quá mơ hồ đến cũng nói lời nói thật nhưng chờ đã m ặ t sau này nói lời là có ý gì quả nhiên trưởng giáo cảm giác được một cỗ sát ý truyền lại mà tới bạch thu ta đồng ý ngươi theo tới cũng không phải để ngươi tìm đến con ta phiền phức gạt ta làm sao vậy lại không lừa gạt đến ngươi ta coi như bị lừa đó cũng là cam tâm tình nguyện ngươi đi nhanh lên đi ngươi thân là trưởng giáo ngày cơ vạn giảm đợi ở chỗ này chậm trễ đại sự ngụy u phất tay t i ế n khách sư tỷ ta thật không có ý tứ này ta không nói được hay không mấy trăm năm không gặp ta liền đợi một hồi t r ư ở n g giáo nói chính là nhìn về phía lâm phàm nhãn thần có điểm gì là lạ thật sự là lăn lộn tiểu tử còn không có nhận bao lâu liền cho hắn đào một cái hố t ố t về sau chậm rãi lại đến giáo huấn ngươi hắn liền chờ đợi sư tỷ thích thu qua như vậy hết thể đều sẽ khôi phục lại nguyên dạng hắn xem sư tỷ hiện tại như vậy rất có thể là bởi vì hồi tưởng lại chuyện cũ cho nên mới sẽ như thế xúc động lúc này ngụy u lôi kéo lâm phàng tay từ ái nói phàm nhi bây giờ thế đạo không an toàn thái vũ tiên môn thân là tiên đạo đại phái c ử u gia đông đ ạ o vi nương c ử u gia cũng không ít ngươi một người nhớ lấy xem chừng chớ có lên người ta cái bẫy một bộ này bảo bối ngươi liền mặc vào vừa dứt lời cái gặp ngụy u thủ trưởng vung lên chống r i ô n g xuất hiện một bộ quần áo lập tức trong phòng bảo quang lấp lóe tiên khí tung h o n h lóa mắt vô biên vẹn vẹn bằng vào khí thế kia liền rất kinh người sư tỷ cái này thế nhưng là văn nhi hắn trường giáo nhìn thấy một bộ này lập tức chừng to mắt phạm phất là không dám tin sư tỷ vậy mà đem vật này đem ra nghịch thương tứ thánh s á u trang toàn bộ tu hành giới đầy đủ nhất s á u trang cũng là quý giá nhất liền xem như một chút đại môn phái cũng không nhất định có thể có như thế hoàn mỹ s á u trang chương một trăm hai mươi sáu t ù y các ngươi vui vẻ là được rồi ta không nói lâm phạm nhìn chằm chằm cái này s á u trang đã chuyển di không được ánh mắt bà bối chưa thấy qua bao nhiêu nhưng là thấy đến cái này bà bối hắn liền không quá nghĩ khác đừng nói hoa lệ hoa lệ đối cái này bộ đồ là loại này nục nhã đối lâm phàm t ớ i nói mặc vào một bộ này tuyệt đối có thể trở thành thế gian đẹp trai nhất mỹ nam tử chính là như thế bá đạo ngụy u đưa tay đánh gây trường giáo sau đó nhìn xem cái này sáo trang cái này sáo trang trước tiên là cho văn nhi mặc vốn cho rằng mặc bộ này đi lại thế gian cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì có thể t r u n g phẩm đạo khí cuối cùng chỉ là t r u n g phẩm đạo khí khó mà ngăn cản trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh đánh giết tại mấy trăm năm nay bên trong ta vô sự liền lấy ra tới sửa tu bổ bổ rốt cục đem cái này bộ đồ tăng lên tới thượng phẩm đạo khí về sau coi như gặp được chân tiên cảnh cũng có thể trèo c h ố n g đến ta chạy đến trường giáo t r ừ n g trong mắt c h ọ n vẹn thượng phẩm đạo khí cái này đã không thể dùng giá trị để hình dung càng không phải là nhân lực có khả năng tùy tiện luyện chế ra tới một cái đạo khí thượng phẩm liền có thể trở thành đại phái bảo vật chân phái lại càng không cần phải nói c h ọ n vẹn thượng phẩm đạo khí trước đây sư tỷ c h i tử mặc cái này sao trang thật là hoành hành không cố kỵ dù là tu vi yếu nhỏ nhưng chính là ỷ vào cái này đạo khí sao trang cho dù là tam thai lục nan cảnh cũng bắt hắn thúc thủ vô sách cuối cùng vẫn chân tiên cảnh lão q u á i lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp đánh giết bây giờ sư tỷ đem cái này bộ đ ồ tăng lên tới thượng phẩm đạo khí kia rốt cuộc là nỗ lực bao lớn đại giới chỉ sợ khó mà tưởng tượng lâm phạm nhìn xem cái này xáo trang cảm giác giữa người và người thật không thể sánh bằng chớ nhìn hắn có phụ trợ nhỏ kỳ thật cũng cần tự mình cố gắng thế nhưng là thân là cường giả chân chính c h i tử kia là xuất sinh liền đứng tại đ ỉ n h phong chỉ cần không tìm đ ư n g chết cơ bản thuận buồm xuôi gió trường giáo nhìn xem cái này xáo trang cũng rất thấy thèm hắn nhưng không có loại này xáo trang coi như nghĩ có cũng phải nhìn xem tự thân năng lực có thể hay không làm ra một bộ này tới mà sư tỷ có thể có như thế nhiều thiên tài địa bảo đem một bộ trung phẩm đạo khí tăng lên tới thượng phẩm đạo khí chắc là cùng sư tỷ đạo lữ có quan hệ đạo kia lữ tại văn nhi chưa chết thời điểm liền phi thăng t i ê n l ê n giới trước khi đi đem mấy ngàn năm tích xúc toàn bộ lưu lại một vị lưu lạc thế gian chân tiên cảnh c ư ờ n g giả đến cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo vậy coi như không phải có thể đoán sư tỷ vật này quá quý giá hắn mặc lên người tựa như là một cái di động bảo tàng a sẽ đưa tới rất nhiều thăm dò trường giáo cực lực q u y ế t giải hắn là hy vọng sư tỷ đừng xúc động vật này quá chất quý nếu như chạy tới ngoại giới chỉ sợ đều có thể nhấc lên một trận gió thanh m ư a máu tất cả đại môn phái đều sẽ tranh đoạt chẳng biết tại sao lâm phàm chính là không ưa thích nghe cái này trường giáo nói chuyện khắp nơi không muốn để cho tự mình đạt được tốt đồ vật người này được nhiều ghê tởm ngươi không ai yêu mến đó là ngươi sự tình có thể hay không khác ngăn cản người khác c a t ố t ngươi lợi hại xem ta như thế nào hố ngươi mẹ trường giáo nói rất đúng trọng yếu như vậy đồ vật mẹ hẳn là giữ lại hộ thân hài nhi chết cũng không sao chỉ cần mẹ có chính thể an toàn, mẹ đó chính là hài nhi suốt đời kỳ vọng. lâm à Hải Nhi đời vọng. suốt kỳ l phàm tình cảm giặt r ạ o phát ra từ phế phủ nói trường giáo nghe được lâm phàm nửa trước đoạn lời nói như trước vẫn là tương đối vui mừng tính ngươi tiểu tử có tự mình hiểu l ấ y nhưng ngay sau đó nửa đoạn sau lời nói lại làm cho trường giáo kém chút tại chỗ bạo tạc t ố t tiểu tử liên nha giang dẫu người ngược lại là biết dỗ a bén g oan mẹ cái này thân tu vi thế gian có thể thương ta không có bao nhiêu cũng là không cần lo lắng ngươi tu vi yếu nhỏ cần thiết phải chú ý an toàn vật này ngươi muốn thường xuyên mặc tắt không thể k ở i nguy u hoàn toàn chính là đem trưởng giáo sư đệ nói lời xem như một cái rắm nghe cũng không muốn nghe lâm phàm cảm động nhanh khóc mẹ h ả i nhi nhớ kỹ ừ n vậy là tốt rồi lấy ngươi tu vi không cách nào phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực nhưng vi nương giúp ngươi về sau này kiện sáo trăng ở trên thân thể ngươi liền có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả nguy u nói trưởng giáo đứng ở nơi đó luôn cảm giác tự mình là dư thừa sư tỷ căn bản cũng không nghe hắn nói sư tỷ ta vừa mới nói ngươi đến cùng có nghe hay không vật này quá chất quý ai mặc vào chính là một cái di động bảo tàng trường giáo lại đem vừa mới nói một lần mà lại để phòng sư tỉ nghe không rõ ràng thanh âm còn rất lớn ngụy u cười nhìn xem lâm phảm p h ạ m nhi mẹ hiện tại cho ngươi mặc bên trên ngươi đừng nhúc ních tiếp nhận nó tồn tại nó sẽ bảo hộ ngươi cả một đời sau đó cái gặp ngụy u ngón tay một điểm một đạo quang mang từ ngón tay bay ra rót vào đến n ổ i bồng bềnh giữa không trung lịch thương bốn thánh bộ lập tức sao trang chấn động bắt đầu sau đó trực tiếp tách rời hướng phía lâm phảm trên thân bay đi trong c h ư ớ c mắt lâm phảm còn chưa cảm giác có bất kỳ khác thường gì nhưng là hắn lại phát hiện trên người mình tản ra thất thải quan mang cả người liền cùng trang kỳ đả c ắ n m ũ i lập lệ sáng lên kim sắc dây lụa quấn quanh trên vai phần đuôi không gió lắc lư mà tại hắn hai bên bà vai đứng thẳng lấy hai đầu kim long kim long đôi hướng ở giữa lơ lửng một quả kim quang lóng lánh thiêu đốt hỏa diễn bảo châu hình thành song long nôn châu chi tượng lâm phàm túi đầu nhìn xem tại chỗ chuyển động một vòng phát hiện sau lưng có hai đầu kim sắc dây lụa theo hắn đong đưa mà đong đưa ba khí đẹp trai ngự xoa hắn cũng không biết dùng cái gì n ô n ngữ mà hình dung được chỉ có thể dùng nhiều thô tục n ô n ngữ mà hình dung được trường giáo nói sư tị ngươi xem một chút cái này tạo hình cái này tiên khí cái này kim quang nếu là hắn ly khai thái vũ tiên môn không nói bao lâu tuyệt đối sẽ bị người nhớ thương à, sư tỷ không sợ cực kỳ trộm liền sợ cực kỳ nghĩ về lâm p h ả m quan sát n ị c h thương tứ thánh s á u trang n ị c h thương tứ thánh s á u trang thượng phẩm đạo khí cản khôn kim long tứ tượng bạch hổ hỏa đế chu tước cực hàn huyền vũ vốn thánh chi thần cụ thể thương khung chi khí các loại thế i t n h t h ư ơ n g khung chi khí các loại kinh thế chi vật luyện chế mà thành ở trong chứa một vạn lẻ sáu trăm tám mươi tám cái chất pháp đao thương bất nhập thủy hòa bất sâm ngăn tầm a phó phản kích chân tiên cảnh phía dưới có thể không xem có thể ngăn cản chân tiên cảnh tu sĩ toàn lực công kích một nén nhang bá đạo thật sự là quá bá đạo chân tiên cảnh phía dưới muốn làm hắn căn bản là chuyện không thể nào thì tương đương với mặc vào một cái s á t rùa đen mà chân tiên cảnh toàn lực phát ra đều cần một nén nhang thời gian l i ê n cái này một nén nhang thời gian lão nương khẳng định đã sớm tới cứu hắn mẹ hài nhi rất ư a thích có bộ dáng như vậy có chút huyễn ra ngoài dễ dàng để người chú ý lâm phạm nói trường giáo lập tức nói sư tỷ ngươi nghe một chút hắn đều nói cái này bộ đồ thật sự là quá làm người khác chú ý ngụy h u không nhìn một bên trường giáo nhìn xem lâm phàm cười nói ngươi cho rằng mẹ không biết không chính ngươi cảm thụ một cái nhường hắn biến ảo bộ dáng liền có thể vô hình không thể người khác liền không thấy được lâm phàm cảm thụ một cái quả nhiên có loại cảm giác này lập tức nguyên bản quan g mang lấp lánh sáo trang đột nhiên biến mất không thấy thật giống như không có mặc đồng dạng mẹ vậy thì tốt rồi người khác không thấy được lâm phàm vừa cười vừa nói hắn cảm giác tự mình sau này nhân sinh chỉ có thể dựa vào cái bước duy trì Vê phân chương ả m t ụ một cái c h một trăm hai mươi bảy đi chúng ta báo thù đi mẹ ngươi đ ố i ta quá tốt rồi lâm phàm nhào vào ngụy ư u trong lồng ngực sau đó nhìn trưởng giáo lộ ra vẻ tươi cười phảng phất là nói có mẹ nó đứa bé chính là tốt ngươi có mẹ sao thế nhưng là đối trưởng dạy tới nói cái này phảng phất là đang gây lắm ớ i ngay sau đó ngụy ưu hỏi thăm lâm phạm ở địa phương như thế nào có cần hay không cho ngươi lập một cái ngọn núi sống một mình loại này tình huống tự nhiên rất tốt nhưng là hắn tại h u y ề n kiếm phong còn không có lợi đủ cho nên tạm thời tự tuyển chờ đợi đủ rồi liền tự lập ngọn núi trường giáo cảm giác sư tỷ nhập ma trướng hắn thân là sư đệ có cần phải đem sư tỷ cứu thoát ra cái này thối tiểu t ử thủ đoạn có chút lợi hại sư tỷ cao như vậy tu vi đều trúng bộ thật sự là làm cho người không dám tin chờ đợi hồi lâu hàn huyên rất nói nhiều lâm phạm một mực chờ mong đan dược còn có công pháp nguyên bản hắn liền muốn a lão nương khẳng định chủ động cho mình thật không nghĩ đến s ư ớ n g sốt liền chưa nói qua hắn nghĩ chủ động nói ra nhưng tưởng tượng không tốt cũng cho tốt như vậy đồ vật lại chủ động lớn có chút quá mức cho nên trước hết n h ì n được cũng không lâu lắm lâm phàm trước hết rời khỏi nơi này hắn hiện tại muốn đi huyền kiếm phong tìm sư tỷ bọn hắn trong phòng sư đệ người có hay không đan dược cho ta một chút phù hợp p h ạ m nhì tu luyện đan dược ta trên người bây giờ đan dược không quá thích hợp hắn ngụy hỏi có nhưng sư tỷ ta đây không thể cho trường giáo cự tuyệt nói không đợi sư tỷ tiếp tục hỏi thăm hắn liền nói ra sư tỷ nói câu sẽ để cho ngươi thương tâm văn nhi trước đây tại sao lại ngộ hại chính là kẻ thù gây quá nhiều mà kẻ này ta phát hiện tính nết của hắn cùng văn nhi rất tương tự nếu như không muốn dấm lên vết xe đổ nhất định phải dưỡng dưỡng tính tình của hắn nâng lên văn nhi ngụy ưu liền thương cảm kia theo sư đệ ý tứ như thế nào bồi dưỡng trường giáo hai mắt tỏa sáng lập tức có chút đắc ý nhưng vẫn là rất hòa hoa nói đọc sách luyện chữ đây là phàm tục giáo dục đứa bé biện pháp nhưng hiệu quả rất tốt đọc sách có thể để cho hắn minh bạch không phải là trong lòng còn có thiện ý có thể đối người khác đại lượng mà luyện chữ thì là có thể tu thân dưỡng tính để cho người ta ôn h ò a không cùng người phát sinh xung đột ngụy u bộ dạng phục tùng trong mắt hao tổn tinh thần đúng vậy à trước kia văn nhi chính là bị nhóm chúng ta sủng ngông triệu từ bé bây giờ ta không thể để cho phạm nhi dẫm lên vết xe đổ vậy liền dựa theo sư đệ ý tứ tới đi được trường giáo đứng lên nói sư tỷ vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt ta cũng tốt đi là sư tỷ chuẩn bị một chút thư tịch bên ngoài lâm phạm tâm tình rất tốt đi đường cũng cảm giác từng bước sinh phong vụ vô, vô ngực cảm giác không chịu được nịch thương tứ thánh s á o trang lại biết do nó liền cất ở đây bên trong thoải mái thời gian tới nghĩ đến về sau thời gian hắn chính là dương dương đắc ý rất cao hứng lâm p h ạ m lúc này thanh âm của trưởng giáo từ phía sau truyền đến lâm p h ạ m quay đầu nhìn lại cung kính nói tham kiến trưởng giáo trưởng giáo phất phất tay ngươi chớ cùng ta chơi bộ này ta không ă n ngươi bộ này ta chỉ muốn nói cho ngươi nịch thương bốn thánh bộ vô cùng chân quý uy lực vô thận ngươi không thể dùng nó đến làm sàng làm bậy nếu không bản trưởng giáo tất yếu ngươi đ ẹ mắt ngươi đi làm cái gì ta còn chưa nói xong n g ư ơ i làm sao lại đi lâm phạm dừng lại bước chân quay đầu lại nói ta đi đem cái này bộ đồ còn cho mẹ ta ngươi uy hiếp ta ta sợ hãi được hay không trường giáo nghe nói lời này lập tức hít một hơi lanh khí t ố t tiểu tử cái này mẹ nó bắt đầu uy hiếp t ố t được rồi bản trường giáo mặc kệ ngươi chính ngươi tự giải quyết cho t ố t đi À, đúng bản trường giáo cùng sư tỷ để cái đề nghị sư tỷ cũng vui vẻ tiếp nhận ta nghĩ ngươi c ũ n g sẽ ưa thích trường giáo cười lớn rời khỏi nơi này lâm phạm hít mắt sờ lên cảm kẻ đến không thiện a đến cùng là kiến nghị gì vậy mà nhường trưởng giáo như thế đắc ý xem ra cần cẩn thận một chút mới l à huyền k i ế m phong khi hắn trở về thời điểm hi hi dương cương trần trí vũ đều đã trong phòng chờ đợi vừa nhìn thấy lâm phàm trở về cũng như ô n g vỡ tổ cầm giữ đi lên sư đệ đây là có chuyện gì a đúng vậy a thái thượng trưởng lão làm sao lại là mẹ ngươi trong này có phải hay không có cái gì c ố sự ngươi mau nói a cũng gấp chết chúng ta các sư huynh sư tỷ vây tới không ngừng truy vấn cái này khiến lâm phàm có chút bất đắc dĩ sau đó nhường bọn hắn tranh thủ thời gian yên tĩnh đừng nóng、nổi. đừng nóng n ổ i ta chậm rãi nói cho các ngươi nghe lâm phạm nói sau đó hắn liền đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra đối bọn hắn tới nói cái này nghe liền p h ả n phất thiên phương giả đàm đang kể chuyện cũ giống như lúc này lâm phạm b u ô n g tay nói sự tình chính là như vậy không có khác nguyên nhân h i h i miệng mở rộng sư đệ cứ như vậy nhận đúng vậy a cái kia còn có thể làm sao nhận lâm phạm trả lời dương cương cùng trần trí vũ lướt nhau hai người trong ánh mắt lấp loe ý tứ p h ả n phất chính là đằng nói đậu đen r a u ố n g sư đệ đây cũng quá tùy ý đi trần trí vũ là thật không nghĩ tới sư đ ệ vận khí lại lốt như vậy lâm phàm nói đây không phải tùy ý mà là duyên phận nghe qua luân hồi chuyển thế mà có lẽ kiếp t r ư ớ c của ta chính là mẹ ta như tử chỉ là đương thời đến đây tìm kiếm mà thôi tại lao thiên dẫn dắt d ư ớ i ta đi tới thái vũ tiên môn mà mẹ ta cũng trong đám người lần đầu tiên liền nhận ra ta cho nên cái này duyên phận tuyệt không thể tả hắn bây giờ nói chính là chữ trạc đàng hoàng nói thật giống như giống như thật hy hy lập tức ôm lâm phàm cổ nói sư đ ệ ngươi đây là phát có được hay không về sau thái vũ tiên môn coi như thật không ai dám trêu cho ngươi n sư ơ i n lệ sư, sư huynh cho ngươi tặng lễ vật phải nhớ sư đ ệ sư huynh đưa cho ngươi kim cương phụ lục có phải hay không dùng rất tốt kia thế nhưng là sư huynh ta bất an bất mặc đổi lấy ngươi xem sư huynh ta cũng g ầ y mấy chục cân hiện tại cũng chỉ còn lại hai trăm cân mà thôi g ầ y cũng tiểu tụy lúc này lâm phàm cái đuôi đều nhanh v ẩ n h lên lên trời ai nhóm chúng ta nói những này làm gì đều là từ người nhà không nói hai nhà lời nói đi chúng ta hiện tại sẽ làm sự tình đi đi đây ba người hiếu kỳ hỏi đến luôn cảm giác sư đệ muốn làm một kiện đại sự trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết đều nhanh sôi trào có lẽ đây chính là đi theo đại lao đi làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không có lo lắng t u y ế t pháp đi trần thiên phong lâm p h à m nói hiện tại lúc này chỗ nào còn chờ phải đi trấn thiên phong đi một lần trần trí vũ nói sư đệ người cái này báo t h ủ tốc độ cũng quá nhanh đi ta đều khó mà tưởng tượng bọn hắn nhìn thấy sư đệ sau biểu lộ sẽ là bộ rằng gì hi hi nói trấn thiên phong người ghê tởm nhất sư tỷ ta trước kia bị một cái ghê tởm ra hỏa nhục nhã qua sư đệ cần phải là sư tỷ báo t h ủ dương cương không nói gì nhưng cũng rất mong đợi lâm p h à m cười cái kia còn nói cái gì nhanh chúng ta xuất phát chương một trăm hai mươi tám ta nên ngang tới trấn thiên phong nơi này là một chỗ không tranh quyền thế thần tiên tri cảnh nó hòa bình tường hòa ấm áp nhưng ở cái này một ngày nó hết thể an bình cũng sắp bị đánh phá lâm phàng bọn người đứng tại dưới ngọn núi không có lúc trước như vậy c â u n ệ mà là phảng phất đi vào cái nào đó không có ý nghĩa địa phương đồng dạng t r u n g quanh đệ tử nhìn thấy lâm phàng lúc cũng tản ra một loại ta muốn ôm đùi có thể hay không để cho ta liếm một ngụm khí tức thế nhưng là bởi vì quá mức thẻ t h ù n g chỉ có thể tại chỗ mắt không chấp nhìn xem bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau hắn chính là lâm phàng không nghĩ tới mệnh tốt như vậy thái thượng trưởng lão nhi tử kia chẳng phải trở thành thái vũ tiên môn tiểu bá vương sao rất muốn cùng hắn nộp bằng hữu n g ư ơ i tỉnh lại đi còn muốn cùng thái thượng trưởng lão nhi tử nộp bằng hữu ngươi chính là muốn ô m đ u ổ i bọn hắn thảo luận thanh âm mặc dù rất nhỏ thế nhưng là lâm phạm lỗ thai không biết nghe rõ rõ r à n g ràng nhìn xem nhìn một cái đây chính là rất được h o a n g đen tất cả mọi người muốn theo hắn nộp bằng hữu sư tỷ sư huynh nhóm chúng ta trên trấn thiên phong lâm phạm phất tay mang theo đại quân đội bắt đầu trèo núi trấn thiên phong lối vào là có đệ tử trông coi bọn hắn nhìn thấy người xa lạ tới vừa định ngăn cản nhưng khi nhìn thấy lâm phàm thời điểm trong bọn họ tâm đột nhiên run lên vị này không phải liền là vừa mới đứng tại trên này thái thượng trưởng lao nhi từ sao nơi nào còn dám cản lập tức tất cung tất kính nói sư huynh tốt ừ n lâm phàm nhẹ nhàng gật đầu rất có đời thứ hai phong phạm trông coi ngọn núi đệ tử gặp lâm phàm đáp lại bọn hắn kích động sắc mặt thường hồng không nghĩ tới sư huynh vậy mà đáp lại bọn hắn đây chính là giả mạo người con a h i h i nhỏ giọng nói sư đệ nếu là nhóm chúng ta trước kia đến khẳng định sẽ bị ngăn lại sau đó bị bọn hắn nộ a nơi đây là trấn tiên phong không quan hệ đệ tử tranh thủ thời gian ly khai nhưng nhìn xem hiện tại bọn hắn cũng đem sư đệ xem như tổ tông sư tỷ không thể nói như thế là sư đệ quá mức ưu tú bọn hắn khó tránh khỏi có hâm mộ chi ý lâm p h à m rất lạnh nhạt cả người cũng tự tin đi lên hi hi thẹ lưới sư đệ ngươi thật đúng là càng ngày càng xút í dương cương cùng trần trí vũ cũng n ở nụ cười bất quá đối với hai người bọn họ tới nói bước vào trấn thiên phong về sau bọn hắn thật rất khẩn trương dù sao đợi lát nữa liền muốn cùng diệm trấn thiên chạm mặt kia là trước kia cũng không dám tưởng tượng sự tỉnh sư tỷ tỉ, thế này sao lại là dám túi a mà là ăn ngay nói thật có được hay không lâm phạm rất bất đắc dĩ bây giờ nói đều là lời nói thật A, làm sao lại không có người tin tưởng đâu lúc này lâm phạm bọn hắn đã tới trấn thiên phong phía trên chung quanh đệ tử liên tiếp ghé mắt nhìn xem lâm phạm bọn hắn đều đã biết rõ người này là ai trong lòng bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ song đời d i ệ p sư huynh phải xui xẻo bọn hắn biết rõ huyền kiếm phong cùng trấn thiên phong ở giữa mâu thuẫn đối phương hiện tại địa vị phi phạm khẳng định là tìm đến p h i phức lâm phạm chỉ vào cái kia không biết tên đệ tử hô cái kia ai đúng chính là ngươi tới b ị chỉ đến đệ tử một mặt ngộng rối đốt tự mình đạt được lâm p h ạ m xác nhận về sau lập tức hấp tấp chạy tới một mực cung kính xoay người lâm sư huynh tốt ta gọi lý vĩnh tuyển sư huynh có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao tên đệ tử này đã quên tự mình là trấn thiên phong đệ tử chỉ muốn tại lâm p h ạ m trước mặt biểu hiện tốt một chút lâm p h ạ m nhập thái vũ tiên môn còn không có bao lâu trong thái vũ tiên môn nên tính là cái đệ, đệ nhìn thấy một vị đệ tử liền phải hô một tiếng sư huynh nhưng phong thủy luân chuyển mọi người cùng nhau đổi bối phận lâm phàm nói ngươi biết rõ ta là ai Biết biết cái nhiên rõ, rõ. này đương nhiên biết rõ. lý vĩnh tuyền gật đầu trong lòng bội phục rất nhìn xem người ta lâm sư huynh có thân phận như vậy cũng không muốn chủ động cho thấy ra thật sự là để cho người ta bội phục vô cùng lâm phạm rất là hài lòng hắn không phải ưa thích khoe con người loại kia thích khoe khoang người đều là thế nào nghĩ cứ như vậy muốn cho người biết rõ thân phận của ngươi bất phàm mà ta tới tìm ngươi diệp trấn thiên ngươi mang cái đường lâm phàm nói lý vĩnh tuyền phía trước dẫn đường sư huynh đi theo ta ta mang ngươi tới chung quanh một chút đệ tử quang tới hâm mộ nhãn thần không nghĩ tới cùng lâm sư huynh tới gần cơ hội liền bị lý vĩnh tuyền đạt được lâm sư huynh mẹ thế nhưng là trưởng giáo sư t h ì a kia cái gì khái niệm chính là trưởng giáo đều phải nghe hắn mẹ hi hi bọn người l i ế n nhau đều là ngẩng đầu d ư ỡ n ngực đi tới các nàng hiện tại cảm giác được đã từng chưa hề cảm thụ qua kiến cường dĩ v ã n g các nàng nếu tới nơi này không bị h oanh ra ngoài liền không tệ chỗ nào còn sẽ có đ ạ i ngộ như vậy đại điện bên trong sư m i n h việc lớn không tốt lâm phàm đi vào trấn thiên phong nam cung cẩm vội vàng đến đây báo cáo tình huống muốn nói rất hoảng người là ai tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác diệp trấn thiên mặt không biểu tình thậm chí còn rất bình tĩnh hắn tới thì tới có gì khẩn trương đối với hiện tại diệp trấn thiên t ớ i nói hắn tựa như là tranh thành tình tràn đầy vị chua dựa vào cái gì hắn diệp trấn thiên cũng là thiên kiêu dựa vào cái gì liền không có kỳ n ộ như thế nếu như hắn là n g ụ y ưu nhận nhi tử như vậy toàn bộ môn phái còn không phải hắn vật trong lòng bàn tay nam cung cầm gặp sư huynh chấn định như thế trong lòng lại càng thêm hoảng hốt ngươi không khẩn trương cũng không đại biểu ta không khẩn trương a ngươi để cho ta bước đối phương trên sinh t ử đài đối phương tuyệt đối đã đem hắn ghi hận trong lòng hiện tại đến đây chính là tìm hắn để gây sự nam cung cầm nói sư huynh ta buộc hắn trên sinh t ử đài hắn nhất định ghi hận trong lòng bây giờ thân phận địa vị của hắn chi cao môn phái không người nào có thể cùng hắn so sánh sư huynh có thể nhất định phải bảo hộ ta、à? hắn hiện tại thật rất hoảng liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không ổn định sư đệ yên tâm nơi đây là trấn thiên phong còn d u n g không được hắn dương a i diệp trấn thiên ba khí mười phần dất một phen nói nam cung cẩm an tâm không ít hoàn toàn chính xác coi như đối phương là thái thượng trưởng lão nhi tử lại có thể như thế nào diệp sư huynh thế nhưng là chân truyền đệ tử há có thể nhường hắn tùy ý làm càn diệp trấn thiên ta lâm phạm tới làm sao không ra nghềnh đón ngoài phong chuyển đến lâm phạm thanh â m nam cung cẩm nghe được t h a nhâm này thân thể khẽ run mặc dù không thấy chân nhân thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình lúc trước hành động lúc này nam cung cầm nào dám cùng lâm phàm đối mặt chỉ có thể túi đầu trầm mặc không nói hắn đã đem tất cả hy vọng cũng ký thắc vào sư huynh trên thân nếu như sư huynh cũng chịu không được vậy hắn cũng liền triệt để xong đời lâm phàm tùy ý tìm vị trí cũng không đợi diệp trấn thiên có đồng ý hay không vào chỗ xuống dưới sau đó cũng làm cho sư tỷ các sư huynh tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ một chút sau đó mới là trọng điểm chương một trăm hai mươi chín tiểu cầm tử đứng dậy a diệp trấn thiên ta không ngợi mà tới ngươi hẳn không có không cao hứng đi lâm phàng ngồi ở chỗ đó liền phảng phất đem nơi này xem như tự mình căn bản cũng không có đem tự mình xem như khách nhân về phần diệp trấn thiên đến cùng có cao hứng hay không với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi diệp trấn thiên c ư ờ i yếu ớt kêu gọi bên ngoài đệ tử dân t r à rất nhanh liền có đệ tử bưng nước trả đi tới đây là tốt nhất linh trà cây trà ba mươi năm khả năng hái một lần số lượng cực kỳ thưa tớt h n ế n thử diệp trấn tiên nói nói đến đây nhiều đồ vật thời điểm thoáng có chút đắc ý h i ệ n nhiên là cảm giác tự mình có những này tốt đồ vật mà cảm thấy tự hào chén trà tinh xảo bên trong nỗi lơ lửng hai mảnh lá trà sau đó có rất nồng nặc mùi thơm tràn ra cực kỳ thơm ngọt hi hi bọn người khi nào uống qua dạng này lá trà nghe c ố này mùi thơm cũng cảm giác có chút thèm ăn diệp trấn tiên nhìn xem lâm p h à m biểu lộ chậm rãi nói bây giờ trà này mẫu thụ đã bị cấy ghép đến trấn tiên phong thế gian đã ít có hú dài đối thần hồn là có trợ giúp rất lớn lúc này diệp trấn thiên chính là đang tìm kiếm tồn tại cảm hắn ghen ghét lâm phàm có thể bị thái thượng trưởng lao thu làm n h i tử đây là hắn hâm mộ không đến có thể coi là như thế hắn cũng muốn tại lâm phàm trước mặt tìm về hắn thân là chân truyền đệ tử vinh quang hi hi bọn người rất muốn uống nhưng là thấy sư đệ không hề động bọn hắn tự nhiên cũng không hề động lâm phàm nhìn trong chén trà l ẻ loi c h ơ c h ọ i hai mảnh lá trà nói nghe đồn diệp trấn thiên keo kiệt lợi hại bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền một chén nước trà bên trong chỉ có hai mảnh lá trà thật sự là keo kiện ngươi diệp trấn thiên nghe nói l nhưng hắn biết rõ đối phương chính là cố ý chọc giận hắn thân phận của đối phương cùng thụ thái thượng trưởng lao Sùng ái nếu là hắn cùng lâm p h ạ m phát sinh xung đột đến tiếp sau tình huống chỉ sợ có chút không ổn lâm p h ạ m nâng c h u n g t r à lên nhàn nhạt uống một n g ụ m vị đạo chân rất thơm nhưng là phi cái gì cậu thí nước t r à khó uống đến cực điểm lâm p h ạ m mắng một tiếng này mắng diệp t r ấ n thiên s ắ c mặt hơn thanh khi hi bọn người đã sớm uống một hớp vào trong bụng thế nhưng là gặp sư đệ lại đem nước trả này cho p h u n ra các nàng cũng có chút n ộ n g không nghĩ tới sẽ là dạng này nhưng v ì cùng sư đệ phối hợp khẳng định cũng muốn phun ra ngoài nước trà vào bụng làm sao bây giờ đây chỉ có thể dùng nước bọt để thay thế phi các nàng cùng sư đệ làm bộ p h u n r a diệp trấn thiên biết rõ đối phương là tìm đến p h i ề n p h ứ c thật sự là tiểu nhân đắc thế vô pháp vô thiên mấu chốt còn cầm đối phương không có bất luận cái gì biện pháp lâm phàm đặt chén trà xuống nhìn xem nam cung cẩm nam cung cẩm phảng phất cảm nhận được lâm phàm ánh mắt mặc dù cúi đầu thế nhưng là thân thể vẫn như cụ khe run lên nói do hắn hiện tại trong lòng thật rất bối rối nam cung、cẩm. ngươi không phải một mực muốn ta trên sinh tử đài hiện tại ta bằng lòng ngươi với ngươi cùng tiến lên sinh tử đài ngươi có đi hay không lâm phạm nói diệp trấn tiên nghe nói lời này trong lòng đại hỷ lập tức có ý tưởng theo trong lòng nổi lên hắn có chút muốn đem nam cung cẩm làm kẻ chết hay từ nam cung cẩm cùng lâm phạm trên sinh tử đài sau đó trên sinh tử đài đem chém giết như vậy hết thệ không cũng biến rất hoàn mỹ sao coi như sau đó hắn bị liên lụy đến có thể bởi vì hắn là chân truyền đệ tử nhiều nhất bị trách phạt mà thôi nam cung cẩm trong lòng phát dun rất là sợ hãi hiện tại cầu hắn lên đài hắn cũng không dám lên a tại sao không nói ngươi vừa mới bắt đầu không phải một mực bức t a trên sao ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không có việc coi như ngươi đem ta chém giết ta kia thân là thái thượng trưởng lão mẹ cũng không có khả năng đưa ngươi thế nào đúng hay không lâm phạm nói nam cung cầm nghe được lâm phạm lời nói này hắn cũng không biết nên nói cái gì có thể hay không đừng như vậy ngươi vừa mới nói đến thái thượng trưởng lão chính là đang cố ý hủ dọa ta hắn nghĩ lừa dối lâm phạm trên sinh tử đại cũng là bởi vì muốn từ sư huynh nơi này đạt được một cái rượu pháp linh đan m ạ thôi nếu như trước đây biết rõ lại biến thành dạng này coi như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đồng ý diệp trấn thiên nhữ mày có chút xem thường nam cung cẩm đối phương đều đã đem nói đến nước này ngươi còn có cái gì tốt do dự trực tiếp bên trên đừng quản nhiều như vậy về sau chết rồi sư huynh cho ngươi hóa văn mã không phải rất tốt sao ghen ghét khiến người biến căm h ậ n hiện tại diệp trấn thiên chính là ghen ghét lâm p h ạ m hảo vận sư đệ đã dạng này liền theo hắn đi sinh tử đài đi một lần không phải tốt sao diệp trấn thiên nói hắn đây là đứng đấy nói chuyện không đau e o nam cung cẩm đột nhiên nhìn về phía diệp trấn thiên vốn cho rằng sư h u n h lại trợ giút hắn thật không nghĩ đến sư huynh vậy mà giật dây hắn trên sinh tử đài đây là tại nhường hắn đi chết ta diệp trấn tiên hướng về phía nam cung cẩm gật gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười giống như là đang nói nên ngươi là sư huynh tận trung thời điểm sư huynh ngươi đây là muốn ta đi chết ta nam cung cẩm tức giận nói chỉ là vừa dứt lời nam cung cẩm liền cảm nhận được một cỗ uy áp đánh tới ép hắn đều nhanh có chút không t h ở nổi ba lâm phạm nội trụ cái bản lớn tiếng quát lớn làm cái gì đây nam cung cẩm là môn phái đệ tử hẳn là ngươi nghị đối với hắn động thủ hay sao ta cho ngươi biết dựa theo môn phái quy củ không lên sinh tử đài mà giết hại đ ồ n g môn phế bỏ tu vi tức đ o ạ t đệ tử thân phận đổi ra môn phái ta có thể đi hình phạt điện kiện ngươi nhưng ngươi yên tâm mặc dù mẹ ta trưởng quản hình phạt điện nhưng tuyệt đối sẽ không từ đó hãm hại ngươi có chỗ dựa nói chuyện cũng đại khí vô cùng diệp trấn thiên thu liễm khí thế lạnh mặt nói lâm phạm ngươi là cố ý đến gây chuyện a lâm phạm lạnh n h ạ t cười sau đó hướng về phía nam cung cẩm nói nam cung cẩm ta vì ngươi có dạng này sư h u n h cảm thấy bi a y hắn như thế bức bắt ngươi đơn giản chính là hy vọng ngươi xuất thủ chém giết ta sau đó để ngươi đến có nổi n nhưng ta gặp ngươi người này cũng là có chút trí tuệ biết do ai thiện ai ác không có trợ trụ vi ngược ngươi nói ta nói đúng hay không nam cung cầm mắt trợn tròn giống như nhìn xem lâm p h ạ m nếu như không phải mẹ ngươi địa vị quá cao hắn làm sao lại không dám đối với cái này lúc nam cung cầm tới nói hắn đến cùng nên làm cái gì hai bên trái phải khó mà giải quyết nếu như giải quyết không tốt thật sẽ xảy ra chuyện lâm p h ạ m lời này của ngươi nói là có ý gì diệp trấn thiên tức giận nói lâm p h ạ m nói mặt chữ trên ý tứ mà thôi hẳn là còn có thể nói sai hay sao sau đó hắn cũng lờ đi diệp trấn thiên nam cung cẩm ta gặp ngươi tu vi sắp đột phá nên thành kim đan đợi lát nữa liền bằng vào ta d à n h nghĩa đi luyện đan điện đòi hỏi một cái diệu pháp linh đan về sau đi theo ta lan lộn ta vì ngươi chỉ điểm sai lầm ngươi là có hay không nguyện ý lâm phạm lạnh nhạt nói liền phản g phất đã đem thái vũ tiên môn xem như tự mình mở giống như ba diệp trấn thiên đứng dậy chủ bàn lâm phản ngươi có ý tứ gì nam cung cẩm là sư đệ ta ngươi đến trấn thiên phong liền muốn kéo ta người ngươi không khỏi cũng quá tự cho là chỉ là hắn còn chưa nói xong liền bị ba ba đánh mặt nam cung cầm lập tức quỳ một chân trên đất nói đa tạ lâm sư huynh ta lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh lúc liền đã biết rõ sư huynh chính là nhân trung t r í long chỉ là ta bị diệp chấn thiên z o m b i e áp bách không dám không nghe theo bây giờ sư huynh nguyện cứu ta tại nước sâu trong lửa nóng sư đệ không dám không nghe theo theo về sau ổn thỏa là sư huynh đi theo làm tùy tùng máu chạy đầu rơi với hắn mà nói cái này thế nhưng là thiên đại cơ hội đi theo hai cuối cùng tiến đồ cái này cơ bản có chút đầu góc đều có thể biết rõ tự nhiên đi theo thái thượng trưởng lão tri tử lan lộn mới là lựa chọn sáng suốt nhất Diệp chương ỉ vào Nam Cung n Cẩm, g i h ắ k h ô n nghĩ n tới a một Cung Cẩm phản mà vậy b i hắn. ừ đó trăm h Phạm e o cái này, tiểu này tử. Lâm ấ t là hài lòng hài n ba mươi ngươi không muốn v ỡ ngớ ngẩn a đối với nam cung cẩm tới nói nhân sinh gặp gỡ đến bước ngoặt chính là ở chỗ này hắn không nghĩ tới lâm phàm vậy mà nguyện ý thu hắn đây là hắn muốn nhất không thông nhưng những này đều đã không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại đã cùng lâm sư h u n h la lột cái này đã rất hoà n mỹ ai tất cả mọi người là thái vũ tiên môn đệ tử với ai đều là diệp trấn thiên ngươi không phải là tức giận đi lâm p h ạ m gặp diệp trấn thiên biểu lộ có chút phẫn nộ mở lời an ủi để phòng đối phương nhất thời nghị quẩn kiềm chế thành thật liền thật không xong diệp trấn thiên làm bộ rất bình tĩnh cười nói không có làm sao lại sức sống nam cung sư đệ về sau ngươi cũng không phải là trấn thiên phong đệ tử nhưng sư m i n h không thể không nói với ngươi một câu dù là ngươi không phải nhưng ở bên ngoài cắt không thể làm mất mặt trấn thiên phong mặt tiểu cầm tử cho ta xoa b ấ vai bạ vai có chút đau xót lâm phạm luốt v ố t bà vai giống như rất đau nhức giống như vâng sư minh nam cung c ẩ m đi vào lâm phạm bên người thuần thục nhấn mẹ nó diệp trấn thiên trong lòng kìm nén một bụng tức giận tốt giá hỏa vừa mới nói chớ có làm mất mặt trấn thiên p h o n g mặt ngươi đặc biệt mẹ liền để nam cung c ẩ m cho ngươi n a n vai đây là lốp bốp đánh ta mà sao được rồi là ngươi có cái tốt mẹ ta không thể đem ngươi thế nào nhưng ta diệp trấn thiên không thẹn với lương tâm ngươi còn có thể hại đến ta hay sao hắn biết đắc tội không dạy nổi lâm phạm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì diệp trấn thiên ngươi có phải hay không vẫn muốn ta chết ta lâm phàm thành thơi mà hỏi diệp trấn thiên nhìn chằm chằm lâm phàm một lát sau nói làm sao có thể mẹ của ngươi thế nhưng là thái thượng trưởng lão ta làm sao lại nhớ ngươi chết đâu trừ phi ta sống không kiên n h ẫ n được nữa ừ m lâm phàm rất là hài lòng gật đầu ngươi có thể có như thế tự mình hiểu lấy cũng là không tính quá ngu biết rõ ta có cái tốt mẹ bất quá ngươi đừng quá hâm mộ đây không phải người người đều có thể có n h ì n xuống n h ì n xuống a như thế phách lối bộ dạng nhường diệp trấn thiên có chút không thể chịu đựng được thật mẹ nó rất muốn biết chết hắn nhưng là có thể trở thành chân truyền đệ tử ai không có một chút kiên nhẫn hi hi bọn người muốn cười nhưng lại kìm nén đối bọn hắn tới nói hiện tại tình huống giống như là ở trong giấc ngậu phát sinh ngày thường lúc thanh tỉnh n g h ĩ cũng không dám nghĩ coi như sư tỷ đối mặt diệp trấn thiên cũng tuyệt đối không có khả năng như thế phía dưới đối phương mặt m ũ i nếu không chính là trên sinh tử đài đi một lần lâm phạm người ngươi lôi đi lời nói cũng nói xong khoe khoang cũng khoe khoang ngươi còn có chuyện gì nếu như không có chuyện gì có thể lý khai diệp trấn thiên k u khách đã không muốn cùng lâm phạm nói nhiều một câu nói nhảm với hắn mà nói cùng cái này t i ể u t ử nói chuyện t h ế m chính là tự chuốc đ ụ c nhã tìm cho mình không thoải mái nếu như không phải ngươi có cái tốt mẹ lại xem ngươi có thể như thế nào trang chẳng phải uống hai ngươi h ấ p trả theo ngươi cái này mang đi một người ngươi liền không vui vẻ thành dạng này có cần phải như thế keo k i ệ t sao lâm phàm nói sau đó khoát tay được rồi ta cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì liền ngay thẳng nói với ngươi đi nghe nói ngươi có một ngụm lình kiếm tên là kim diệu phá thần kiếm ta rất có hứng thú cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày như thế nào lâm phàm ngươi chớ có khinh người có thắng đừng tưởng rằng mẹ ngươi là thái thượng trưởng lão liền có thể vô pháp vô thiên diệp trấn tiên không thể nhịn được nữa nộ a đạo hắn không nghĩ tới đối phương như thế quá mức h i ệ n nhiên cho là hắn dễ khi dễ bỏ lên trên đầu tới lâm phảm cũng không có bởi vì diệp trấn thiên nổi giận cũng cảm giác có gì không ổn mà là cười ha hả nói ngươi nói đúng có mẹ hoàn toàn chính xác liền có thể vô pháp vô thiên mà ngươi nhưng lại không thể thế nhưng ngay sau đó hắn đem phi liên linh kiếm vỗ lên bàn nhìn thấy linh kiếm này không có hay không ấn tượng ngươi nếu là lòng có khó chịu liền cầm lên thanh linh kiếm này hướng ta đầu bộ tới nếu như ngươi không dám liền hiện tại ngồi xuống cho ta sư tôn a sư tôn ngươi c ứ yên tâm đi ta ngay tại báo thủ cho ngươi nhưng là tốt đồ vật liền muốn chậm d ã i chơi diệp trấn thiên nội r h ừ n g suy nghĩ nhìn chòng chọc vào lâm phảm bởi vì phẫn nộ bắp thịt trên mặt cũng tại khẽ run lâm phảm ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi muốn ta kim diệu phá thần kiếm căn bản là chuyện không thể nào ngươi đừng ở si nhân nằm mơ lâm phảm cười yếu ớt chậm ung dung cầm lấy phi yên linh kiếm tại trước mặt khoa tay múa chân mấy lần sau đó tự nhủ mẹ ta đau lòng nhất ta cũng biết rõ ta với ngươi ở giữa mâu thuẫn mà lại ngươi biết rõ ngươi làm sai một chuyện rất trọng yếu đó chính là bên trong nhà này đều là ta người ngươi có thể hiểu chưa ngươi đến cùng đang nói cái gì diệp trấn thiên cả giận nói trấn thiên phong không chào đón ngươi mời ngươi lập tức ly khai về sau cũng xin ngươi đừng tới nơi này không ai hoan nghê ngươi n hắn không sợ cùng lâm phàm vẻ mặt dù sao đối phương đi vào hắn nơi này cũng là tìm hắn để gây sự chỉ cần hắn không đáng nguyên tắc tính trên vấn đề coi như mẹ hắn là thái thượng trưởng lão lại có thể như thế nào cưỡng ép ham hại hắn liền không sợ gây nên chúng nộ sao nam cung cẩm biết rõ diệp trấn thiên không phải dễ dàng như vậy thua thiệt người cũng không biết rõ lâm p h ạ m đến cùng sẽ làm sao đối phó diệp trấn thiên hi hi bọn người rất nghi hoặc sư đệ rốt cuộc muốn làm gì vào thời khắc này lâm p h ạ m c h ậ m ung dung đem thủ trưởng hướng phía phi yên linh kiếm trên x ó a đi lập tức vạch ra một vết thương sư đệ ngươi làm cái gì vậy hi hi hoảng hốt không phải là sư đệ tức hồn h ệ n đầu bóc hỏng sao có thể tự mình hại mình ngươi có ý tứ gì diệp trấn thiên nhữ mày có dũng khí không tốt lắm cảm giác nhưng đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng lâm phàm quay đầu lại nói trong i chốc i hi bọn n g ư lát diệp trấn thiên thân như sấm kích đột nhiên run lên không dám tin nhìn xem nam cung cẩm lại nhìn về phía lâm phàm con mắt chừng rất lớn sau đó càng là phẫn nộ chỉ vào nam cung cẩm ngươi cái này ăn cây táo rào cây s u n g đ ộ vật ngươi nói cái gì nam cung c ẩ m nói diệp trấn thiên muốn giết lâm sư m i n h lúc này diệp trấn thiên đứng ở nơi đó đã bị nam cung c ẩ m nói lời tức g i ậ n đến toàn thân rút rút y hô hấp cũng bắt đầu biến rồn rập lên phảng phất là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế âm hiểm nam cung c ẩ m hành vi đủ để đạt được lâm p h ạ m tán á dương không tệ thật không tệ vốn chính là muốn đem diệp trấn thiên người bên cạnh nảy ra đi lại không nghĩ rằng vậy mà nảy ra đến một nhân tài đủ để đạt được hắn thưởng thức hiện tại cái gì thiếu nhất vậy dĩ nhiên là nhân tài diệp trấn thiên ngươi cũng đừng run lên ngồi xuống trò chuyện chút đi nếu như ngươi không muốn trò chuyện kia không có biện pháp ta chỉ có thể nhường bọn hắn đi ra ngoài câu nói đầu tiên diệp trấn thiên muốn giết lâm phảm sau đó ta lại cho tự mình m ấ y kiếm nơi này chứ ngươi ở ngoài đều là ta người đương nhiên nam cung cẩm không ai biết rõ hắn là người của ta chỉ cần hắn một mực chắc chắn ngươi cho dù có đ ầ u phụ p h ơ i k h ô miệng cũng hết đường chối c ã i a không muốn vở nớ ngẩn nha c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt thu lễ thu rất mệt mỏi a nhanh ngồi xuống đứng đây rất mệt mỏi ta cái này cũng người rất dễ nói chuyện tuyệt không phải như ngươi nghĩ nhanh ngồi nhanh ngồi lâm phảm kêu gọi diệp trấn thiên nhường hắn chớ có kích động đả thương thân thể liền thật không đáng giá khi hi bọn người triệt để kinh ngạc đến n gây người thật là bá đạo sư đệ các nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua loại này biện pháp nam cung cầm cảm giác lựa chọn của mình cũng không có sai luận n h u trí năng lực lâm sư huynh vung hắn diệp trấn thiên không biết bao xa giữa hai bên hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh diệp trấn thiên sắc mặt tái xanh ngồi xuống ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi sao ngươi không khỏi đem tất cả mọi người nghĩ quá ngu xuẩn đi vùng vây d â y chết đây chính là vùng vây d â y chết kinh điện án lệ sự tình cũng phát sinh như thế ngay thẳng còn có cái gì dễ nói xem r a diệp trấn thiên vẫn như cũ ôm lấy sau cùng hy vọng đi hy vọng có thể dựa vào hơn người bình tĩnh nhường lâm phạm hoảng hốt từ đó tìm kiếm được đột phá khẩu nhất cử n ị c h chuyển cục diện chỉ là hắn quá đ ể cao tự mình tin hay không không quan trọng nhưng chỉ cần mẹ ta tin vậy liền không có vấn đề lâm phạm bình tĩnh vô cùng giống như nghĩ đến cái gì đó nói tiếp nghe nói ngươi phát hiện một chỗ linh mạch ngay tại khai thác nếu như đến bị phạt thời điểm Ta phát đưa sẽ đề nghị đưa người phát hiện l i n h m ạ c cho h giao môn phàm á i sung công,、ta、nghĩ hẳn ta l sẽ có Cân nhắc chăng rất rõ ràng, nhiều người đồng ý. Cân nhắc rõ ràng, phải ý. u xíu ố n nhỏ nhỏ, liền n vì một một m chút từ cực bỏ lợi ạ giang lớn Lâm rừng rậm. Lâm Phạm rang hai cánh tay cho diệp trấn thiên hảo hảo khoa tay múa chân một cái diệp trấn thiên một câu không nói chỉ là nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần tràn đầy vô biên phẫn nộ n h ư đã liền như làm anh thu muốn đem con mồi nuốt mất đồng dạng hắn biết rõ lâm p h ạ m không có nói chuyện giật gân chỉ là không nghĩ đến người này âm hiểm như thế xảo trá còn có nam cung cầm phản bội ngừng hắn khó mà tiếp nhận mà một cách trí mạng cũng là nam cung cầm nếu như không phải hắn đứng tại lâm p h ạ m bên này hắn liền sẽ không dạng này bị động như thế lâm p h ạ m ngươi bây giờ biết không biết rõ ngươi đang làm gì làm người làm việc lưu một tuyến đối ngươi cũng có chỗ tốt ngươi cũng không thể ỉ vào thái thượng trưởng lao huy danh giống như này làm sàng làm bậy hành o hành b á đạo nếu không luôn có một ngày có người thu ngươi diệp trấn phong hướng về phía trước nghiêng trong mắt vằn v ệ n tiêm máu nghiến răng nghiến lợi nói lâm p h ạ m đúng tay không có biện pháp ta chính là ỉ vào mẹ ta huy danh cho tới bây giờ liền không có với ngươi ẩn t h n g qua về phần ai đến thu ta vấn đề này cũng không phải ngươi muốn cân nhắc nếu như có thể trào máu lời nói diệp trấn tiên tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm lao huyết ghê thởm thật sự là ghê tởm a hắn tức đều nhành tại chỗ nổ tung chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy cũng chưa từng nghĩ tới hắn gặp được nam cung cầm đứng ở nơi đó nội tâm bội phục rất bá đạo thật sự là rất bá đạo chưa bao giờ thấy qua như vậy phong cách hành sự người bình thường căn bản là gánh không được qua hồi lâu một đám người theo đại điện bên trong đi ra ai thoải mái A, sư tỷ k i ế p nhục nhã qua ngơi người ngược lại là hảo vận vậy mà không tại môn phái đáng tiếc lâm phàm lúc đi ra trong tay nhiều hơn một thanh linh kiếm kiếm này tạo hình rất là không tệ kim quang lóng lánh cầm ở trong tay cùng hắn rất là xứng đôi diệp trấn thiên cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi lâm phàm xáo lộ dù là không có c a m l ò n g cái này kim diệu phá thần kiếm vẫn như cũ đưa tới tay chưa hề nghĩ tới giống hôm nay như vậy mở mày mở mặt hi hi cười hì hì nói về phần kia đã từng nhục nhã qua nàng người không tại nhưng cũng vừa lòng thỏa ý nhìn xem diệp trấn thiên cái này kinh ngạc tâm tình cản rỡ vô cùng trần trí vũ nói cái này đều là sư đệ nguyên nhân nếu như không phải là bởi vì sư đệ nhóm chúng ta nơi nào có đãi n ộ như vậy các ngươi khả năng cũng không có chú ý đến diệp trấn thiên đem cái này kim d i ệ u phá thần kiếm lấy ra thời điểm sắc mặt khó coi đến cực hạn liền cùng ăn phải con rồi giống như ha ha ha lâm phàm cười to đi chúng ta trở về trấn thiên phong diệp trấn thiên cũng bất quá như thế mà thôi hắn không để cho diệp trấn thiên đại thổ máu chính là chuẩn bị từ từ sẽ đến sốt ruột cái gì duy nhất một lần đem diệp trấn thiên phá đổ liền thật không có ý tứ、ừ. nhưng vào lúc này phương xa truyền đến thanh âm hấp dẫn lâm phàm chú ý đó là cái gì lâm phạm hỏi cách đó không xa hữu dụng khối gỗ vây nuôi dưỡng địa bên trong có rất nhiều đầu lồng vũ ngũ thải ban lan gà những n à y gà thành thơi vô cùng lông vũ triển khai lay động tại dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống rất là trói mắt nam cung cầm nói kia là diệp trấn thiên chăn nuôi ngũ thải thiên kê trên người nó lông vũ là luyện khí tài liệu tốt mỗi ba năm đều sẽ rơi xuống một cái lông vũ chiếc lông chim này chính là luyện chế pháp bảo vật liệu dị vãng đều là bán cho có cần đệ tử đây cũng là trấn thiên phong linh thạch nơi phát ra một bộ phận nha lâm phạm gật gật đầu bắt một đầu trở về nấu cái c a n gà gần nhất cũng gầy gò không ít cần h ả o h ả o bổ một chút vâng nam cung cẩm lập tức chạy tới sư huynh muốn làm sự tình kia nhất định phải làm tốt về phần đằng sau có vấn đề gì vậy thì không phải là hắn muốn nghĩ đầu kia bị bắt lại ngũ thải thiên kê vớt cánh muốn thoát đi luôn cảm giác có người muốn gây bất lợi cho nó hôn t r ư ớ n g đồ vật diệp trấn thiên gặp như vậy dọa dẫm há có thể nhịn được đã sớm tức toàn thân phát run đem chén trà trên bàn toàn bộ gặp nát cũng chỉ có dùng bạo lực khả năng áp chế phẫn nộ trong lòng lâm phạm ta diệp trấn thiên không đội trời chung với người luôn có một ngày nhất định phải ngươi là hôm nay hành vi nỗ lực giá cao thảm trọng nam nhân hận ý là vô cùng vô tận có thể làm cho một cái nam nhân trong lòng một mực nhớ kỹ là chuyện rất khó khăn tình dù sao ngươi cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ rất khó có được đãi n ộ như vậy tại lâm phàm xuống núi thời điểm đi ngang qua đệ tử phát hiện diệp sư h i n h kim diệu phá thần kiếm vậy mà tại lâm sư h i n h trong tay cái này khiến bọn hắn rất là t r ấ n kinh đối diệp sư h i n h tới nói vật này là rất t r â n quý nhưng bây giờ cái này tình huống lại đại biểu cho cái gì bọn hắn thật rất khó lý giải là lâm phàm trở lại huyền kiếm phong thời điểm đột nhiên phát hiện hắn ở lại ngoài phòng chật ních rất nhiều đệ tử những đệ tử này trong ngực cũng ôm hộp đột nhiên có người hô to lâm sư huynh trở về trở về bọn hắn đây là cái gì tình huống lâm phàm nhữ mày có chút không quá minh bạch nhưng là rất nhanh hắn liền biết rõ là cái gì tình huống nguyên lai là t ặ n g lễ chính là khát chân t r u y ề n đệ tử nhường đệ tử mang theo lễ vật tới nói đơn giản một chút chính là quyến rũ một cái đối với loại này tình huống l à m bộ thanh cao kia là một kích trí mạng thu nhất định phải thu hết mà lại cũng không quan tâm đối phương tặng cái gì đồ vật Chỉ cần lúc à là cái cho cùng có c ai kia vật về thật phẩm phân hắn, hắn không h mớn, đưa đều đến t trọng nào trọ yếu. ó t i ệ này nghi không chiếm chính chiếm l vương đạn. nhanh. Trong sân trồng chăn bắt Rất chất đ ấ Hi hi cũng x e một ngây người, liền chưa từng nhiều như này, vậy chưa Lúc có thu qua nhiều như vậy quả tạo. quả m tên đệ tử đi vào lâm phàm trước mặt ô n q u y ề n nói lâm sư huynh ngày mai nhà ta sư huynh nghĩ mở tiệc chiêu đ á i lâm sư huynh đến đi về đồng phong tụ lại không biết lâm sư huynh phải chẳng có thời gian nhà ngươi sư huynh kêu cái gì lâm phàm hỏi nam tính đệ tử nói đêm đi về đông chưa từng ngày qua chương o s huynh n của g ư i à y một a i giờ. đến đúng giờ. Lâm p h trăm ba mươi hai đây cũng quá hô a chương một trăm ba mươi hai đây cũng quá hô a tặng lễ người đều đi viện lạc bên trong lễ vật rất nhiều hi sư tỷ hưng phấn sửa sang lấy những lễ vật này thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục hoa sư đệ người này thật hào phóng vậy mà đưa một bộ hạ phẩm bảo khí hơn nữa còn là kiếm trợn cái này giá cả tính b h n g hắn ra đủ để có thể so với thượng phẩm bảo khí còn có người đưa nghiêm trình bình tam phẩm đan dược bọn hắn vì lấy lòng sư đệ thật sự là bỏ hết cả tiền vốn lâm phạm bình tĩnh vô cùng u ố n g vào canh gà vị đạo thật không tệ ngon đến c ự c hạn t r ấ n thiên phong cái này ngũ thải thiên kê quả nhiên không tệ xem ra sau này có cơ hội được nhiều đi t r ấ n thiên phong đi một chút mới được nam cung cẩm nói lâm sư huynh ngày mai dạ yến cần xem chừng vì cái gì lâm phạm hỏi hắn thời gian dần trôi qua cảm giác cái này nam cung cẩm có lẽ thật là một nhân tài không có trong tưởng tượng như vậy vụ về hơn nữa còn rất thông minh biết rõ có thể bắt lấy cơ hội người bình thường nhưng không có hắn dạng này g i t h í nam cung c ẩ m đã từng là trấn thiên phong đệ tử tu vi cũng không yếu kiến thức cũng tương đối nhiều biết rõ rất nhiều lâm p h ả g chỗ không biết đến bí mật dạ đông lai người này lòng dạ so diệp trấn thiên phải sâu đậm hơn hắn tại tất cả đỉnh núi cũng có xếp vào hám tử hiển nhiên là biết rõ sư huynh cùng diệp trấn thiên ở giữa mâu thuẫn muốn này tới lôi kéo sư huynh cho nên sư huynh nhất định phải xem chừng tắt không thể bị hắn mặt ngoài hiện tượng lừa bịp mà lại còn lại một chút phong chủ nhiều bao nhiêu ít cũng có trong tay dạ đông lai nếm qua thiện ngầm hắn bây giờ đã đi theo lâm phảm ôm vào cái này đùi tự nhiên không hy vọng lầm sư huynh bị hố nếu không bọn hắn cũng sẽ bị ngay tiếp theo không may ừ yên tâm trong lòng ta nắm chắc lâm phạm đáp như là đã biết rõ r à n g đông lai không phải người đơn giản như vậy vậy dĩ nhiên đến cùng đối phương hào hào cả nghiêm chỉnh sư tỷ sư h u n h các ngươi coi trọng cái gì liền lấy đi lâm phạm đối với mấy cái này lễ vật cũng không có hứng thú hắn hiện tại có cái như thế thổ hào mẹ chỗ nào còn cần những này liền trên người bây giờ mặc bộ này s à o trang cũng đã đầy đủ bá đạo đầy đủ hắn hoành hành bá đạo sư đệ cái kia sư tỷ liền không khách khí với ngươi hi hi vui vẻ đều nhanh nhảy dựng lên trực tiếp bổ nhào vào lễ vật bên trong bắt đầu tìm kiếm h ư ớ n nàng ngoại trừ sư tỷ sẽ cho nàng tốt đồ vật bên ngoài khắc cũng rất khó chiếm được dương cương cùng trần trí vũ cũng đều rất kích động sư đệ có lẽ xem không lên những lễ vật này nhưng là đối bọn hắn thật sự mà nói là quá chân quý lâm phàm tiếp tục uống canh gà ngược lại là nghĩ đến huyền kiếm phong đại sư tỷ mạnh thanh giao làm sao lại không có xuất hiện qua đây ân không phải là cảm giác có chút không có ý tứ có lẽ chỉ có thể giải thích như vậy đối lâm phàm tới nói hắn tạm thời còn không có muốn theo mạnh thanh giao gặp mặt quá bận rộn mới vừa biết thân liền không kịp chờ đợi một đợt lại một đợt giải quyết sự t ì n h nơi nào có thời gian đi cùng mạnh thanh g i a o nói mỏ n g à y kế tiếp một luồng sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến đến lâm phạm t r ầ m rãi mở mắt ra lại phát hiện tự mình vậy mà không trong phòng mà là tại một chỗ xa lạ địa phương hắn lập tức giật mình nhưng rất nhanh liền an tâm hắn là tại thái vũ tiên môn làm sao lại có chuyện kéo kẹt cửa phòng bị đẩy ra phạm nhi tỉnh lại cũng nhanh cùng mẹ đến mẹ cho ngươi chuẩn bị nhiều đồ vật ngụy h u trong ánh mắt từ ái mãi mãi cũng không có ẩn tàng vâng mẹ lâm p h ạ m kêu cũng rất thuận miệng không chút nào cảm giác có vấn đề gì có vấn đề sao không có trong lòng của hắn đang suy nghĩ có phải hay không lao nương muốn cho hắn một chút trọng yếu bà bối nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng cảm giác có chút hưng ơ phấn nhỏ t ố t rốt cuộc đ ợ i đến những thứ này cũng không lâu lắm khi hắn đi vào một cái khác gian phòng thời điểm hắn cũng cảm giác có chút không đúng bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ thư hương vị mà lại gian phòng một bên ngoài cửa sổ chính là một chỗ ê u nhã đ ì n h viện có núi có nước còn có cái đỉnh mẹ tới đây là muốn làm gì lâm phàm hỏi trong lòng của hắn khẽ run lên luôn cảm giác là có chuyện gì muốn phát sinh vậy mà để cho người ta như thế bật a n nguyên bản ý nghĩ liền rất đơn giản chị gây sự tỉnh chặt chém người tranh thủ đem pháp lực tăng lên đi lên hiện tại trực tiếp tới cái đọc sách viết chữ đây cũng quá hố đi không tu luyện được gấp trước đọc sách viết chữ nguy u nói nàng biết do sư đệ nói rất có lý nếu như không thể sau khi ổn định tâm thần tương lai nàng sợ lần nữa xảy ra chuyện như vậy nếu như văn nhi còn sống nàng nhất định sẽ hảo hảo còn giáo tuyệt đối sẽ không nuôi thành hắn vô pháp vô thiên tính cách hiện tại lâm phàm đến nhường nàng có ý nghĩ phàm nhi không muốn cho rằng đọc sách viết chữ là lãng phí thời gian sự tình kỳ thật cái này đối ngươi sau này tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn tin tưởng vi nương vi nương là sẽ không hạ ngươi nguy u nói lâm phàm nháy mắt nhìn một chút trên bàn những cái kia mới tinh thư tịch một thời gian cũng không biết nên nói cái gì trong lúc đó hắn nghĩ tới hôm qua trưởng giáo nói với hắn những lời kia để một cái đề nghị không biết cái này nói đúng là đề nghị đi phạm nhi vi nương bây giờ cũng không có chuyện gì liền ngồi ngươi cùng nhau đi học viết chữ hảo hảo cố gắng nếu như lời biếng vi nương cũng sẽ không đối ngươi nhân tử ngụy u chỉ chỉ bày ra tại cách đó không xa thước giống như là đang nói nếu như không hảo hảo đọc sách viết chữ liền muốn quất ngươi lâm phàm nuốt một ngụm nước bọn đều nhanh đem trưởng giáo mắm chết cái này mẹ nó vẫn là người làm sự tình mà mẹ yên tâm nếu là mẹ hy vọng ta đọc sách viết chữ kia hải nhi tất nhiên sẽ cố gắng lâm phàm đem nước mắt nuốt xuống bụng tự mình lựa chọn con đường coi như khóc vậy cũng phải đi đến đáng chết trưởng giáo lao đầu tính ngươi có bản lĩnh vậy mà đem mẹ ta lừa dối thành dạng này lúc này lâm phàm ánh mắt xéo qua nhìn thấy phương xa có một thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn kỹ lại là trưởng giáo lao đầu bây giờ trưởng giáo mang trên mặt nụ cười thản nhiên giống như rất là đắc ý nụ cười kia chính là tại nói cho lâm phàm tiểu tử có ngươi chịu cùng ta đối n ị c h chơi chết ngươi ngồi tại trước bản sách trước mặt trưng bày thư tịch nghìn đạo văn đây là một bản rất phổ thông mà không thú vị khô khan thư tịch nói chính là một ngàn loại này đạo lý chẳng bằng trực tiếp cho ta một bản ngàn lẻ một đêm cũng tốt ta chí ít cố sự còn có thể có chút niềm vui thú t hơi đổi điểm thời gian bây giờ lão nương chính là núi rửa lớn nhất của hắn nếu để cho lão nương không cao hứng vậy đối với hắn tới nói cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyện tốt nói không chính xác còn có thể bị giam cầm đoán ngồi đàng hoàng ở nơi đó đọc sách coi như nhìn không được vậy cũng phải xem ngụy h u nhìn thấy phạm nhi có thể tĩnh tâm đọc sách nàng rất là vui mừng nàng sẽ không để cho đã từng phát sinh qua một lần sự tình lần nữa phát sinh tuyệt đối không có khả năng lâm phạm bưng lấy sách trầm ung dung đong đưa đầu trong lòng mặc niệm từng cái đến một một hai đến hai một ba đến ba chương một trăm ba mươi ba cùng ta đấu trưởng giáo lao đầu ngươi còn n ó i lắm ta muốn chạy tuyệt đối phải chạy sao có thể qua như thế trống rỗng vô vị sinh hoạt trưởng giáo c ô y hô hắn mà lại loại này tình huống còn có chút khó giải đọc sách viết chữ cũng không phải là chuyện xấu căn cứ lao nương nhân sinh trải qua nàng tự nhiên phải đồng ý cho nên cái này lên trưởng giáo cái bẫy cáo giả nghĩ hết biện pháp hô hắn mâu thuẫn lực lượng quả nhiên đủ to lớn giữa trưa mẹ bây giờ đã đến lúc ăn cơm hải nhi muốn vì mẹ làm dừng lại cơm trưa không biết mẹ có thể hay không để cho hải nhi ra ngoài chuẩn bị một cái nguyên liệu nấu ăn lâm phàm nói n g u y u nói muốn lười biếng rồi không có tuyệt đối không nghĩ lười biếng mẹ ngươi chờ một lát một lát hải nhi hiện tại liền đi chuẩn bị lâm phàm khép sách lại tịch lập tức hướng phía trấn thiên phong chạy tới kia ngũ thải thiên kê bị dùng để rút ra lông vũ là vật liệu luyện khí thật quá lãng phí chỉ có làm thành canh gà đó mới là bọn chúng chân chính kết cục mặc dù ngũ thải thiên kê là diệp trấn thiên nhưng là chỉnh chính là diệp trấn thiên ai bảo hắn đối sư tôn ta không tôn trọng mà lại sư tôn còn rất có thể bị hắn đánh một trận trấn thiên phong lâm phạm h à n h hành vô kỵ không người dám cản các đệ tử cũng mắt thấy lâm phạm nhào và ổ gà bên trong đem ngũ thải thiên kê chỉnh gà bay chó chạy sau đó mang theo một đầu ngũ thải thiên kê vui thiết đi về phần diệp trấn thiên ngược lại là chưa từng xuất hiện có lẽ là biết rõ bất lực cho nên mới không muốn ra mặt nhưng cụ thể tình huống lại là khó mà nói bất quá những này không có chút nào trọng yếu không quan tâm diệp trấn thiên phải t r ă n g biết rõ dù sao hết t h ể cũng sẽ không có chỗ cải biến tại lâm phàm sau khi rời đi diệp trấn thiên liền đứng tại phương xa nhìn xem ngũ thải thiên kê vị trí lâm phàm ta diệp trấn thiên nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn diệp trấn thiên nghĩ ra được ngăn cản nhưng hắn biết rõ đối phương hiện tại danh tiếng quá thịnh căn bản là không có biện pháp chống lại coi như ra mặt cũng là như thế làm cái không tốt còn có thể đem tự mình cho đổi đi vào không phải liền là ngũ thải thiên kê mặc dù rất quý giá nhưng tùy theo ngươi đến xem ngươi có thể tiếp tục tới khi nào đối với c h ấ n thiên phong đệ tử tới nói bọn hắn cảm giác lâm sư huynh thật bá đạo kia ngũ thải thiên kê thế nhưng là diệp sư huynh b ả o bối bây giờ diệp sư huynh cũng không ra ngăn cản ở trong đó đến cùng có hàm nghĩa gì cũng không lâu lắm lâm phạm bưng đồ ăn đi vào trong nhà mẹ đến nếm thử tay nghề của ta hắn chuẩn bị ba món ăn một món canh trong đó ngũ thải thiên kê chính là chủ đánh đồ ăn cái này canh gà hương vị thật sự là quá thơm cái gì phụ liệu cũng không cần phóng mùi thơm tự nhiên hình thành ngụy u rất là kinh ngạc nàng không nghĩ tới phạm nhi lại có như vậy tay nghề tu luyện tới nàng bực này tình trạng cũng sớm đã không ăn dùng bất luận cái gì đồ vật nhưng phạm nhi một phen tâm ý tự nhiên không cách nào cự tuyệt vì bữa cơm này lâm phạm thế nhưng là phát huy ba trăm phần trăm thực lực muốn lao nương cải biến tâm ý k i u nhất định phải theo cải biến tự thân bắt đầu đã làm người ta nhi tử k i u nhất định phải có hiếu tâm mới được trường giáo lao đầu coi như lại nhằm vào ta còn có thể cùng ta đồng dạng phục thị mẹ ta không thành mẹ hài nhi cho ngươi xối một bát canh nếm thử lâm phạm cần cụ vô cùng đựng đầy một chén canh còn thả một cái đ ù i gà mùi thơm bồng bềnh nghe chính hắn đều có chút chịu không được tay á thơm liền không khen vài câu sao ngụy u trong mắt đều là vẻ vui mừng chậm dai uống một ngụm ừng không tệ p h ạ m nhi tay nghề thật không tệ ha ha cái này có thể là nói đùa sao lâm phạm trong lòng âm thầm đ ắ c ý hắn đối với mình tay nghề là rất tự tin ngụy u ăn rất ngon xem ra làm đồ ăn cũng là muốn xem người lâm phạm đi từ từ đến trước cửa sổ ngầm đầu nhìn xem kia tương đối chướng mắt mặt trời nhưng liền xem như, như thế chướng mắt trói、trang. vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt phạm nhi có chút suy nghĩ ngụy u hỏi mẹ tình cảnh này h ả i nhi trong lòng có suy nghĩ có chút suy nghĩ à? lâm phạm ngữ khí có chút chấm thấp thật giống như nhớ lại cái gì giống như ngụy u xem đau lòng có chuyện gì cùng mẹ nói một chút chớ có dấu ở trong lòng lâm phạm lắc đầu thở dài trong mắt dấu dếm một tia tưởng niệm lo lắng nói mẹ h ả i nhi vừa mới hợp với tình hình sinh t ì n h lòng có một bài thơ đủ để biểu đạt hài nhi suy nghĩ trong lòng ngụy u hứng thú nàng không nghĩ tới phạm nhi lại còn sẽ làm thơ Cái này thế nhưng thế lúc à văn vọng nhân mong. đứng ngưỡng ánh sáng, trên ngầm nhìn thể, chỗ chờ Phạm chắp Phía hư hư thực thực Lâm mới mặt đất lửa, đầu nhìn mặt trước trời. trời trời, có tức có cửa tay, đất mặt lập lựa, đầu bầu sổ i đầu n ư ớ mắt hai h à này g Nhớ n h Lúc n à cảnh tượng phối hợp lâm phàm cảm xúc cũng là có chút ý cảnh n g u y ưu suy nghĩ giống như nơi nào có nhiều không đúng nhưng đến thực chất là nơi nào không đúng nàng cũng vô pháp biết được dù sao trình độ cũng không cao nếu quả thật cao cũng liền không có khả năng sẽ không giáo dục đứa bé mẹ lúc này cảnh tượng lấy ngày là cảnh tự nhiên k h n g ổn nếu như lúc này là ban đêm mặt trăng treo ban đêm này thơ chính là một loại khác ý cảnh h ả i nhi vi nương nói một chút đầu dương ánh trắng rọi đất trắng ngỡ như sương ngẩng đầu nhìn trăng sáng túi đầu nhớ c ố hương h ả i nhi tại giang đô thành sinh hoạt hồi lâu tuy không thân vô cớ lại có một ít c h i kỷ hào hữu bọn hắn vô duyên tu tiên lại đ ố i h ả i nhi ôm lấy hy vọng h ả i nhi từng theo bọn hắn cam đoan qua chỉ cần có thể nhập tiên môn sẽ làm mang bọn hắn đến đây nhìn xem lâm p h à m không muốn đọc sách lấy học thức của hắn còn có cái gì tốt đọc hắn chỉ muốn lãng một làn sóng cảm thụ một cái thế gian n ó lạnh liền không có ý tứ gì khác trường giáo lao đầu hồ hắn hắn tất nhiên muốn chống lại đến cùng không vì cái gì hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người không có người có thể lựa ta ngụy u trong mắt sáng lên nhìn xem phạm nhi chưa hề nghĩ tới phạm nhi có thể có dạng này tại văn trường vẹn vẹn chỉ một lát sau biểu hiện ra thi tài chính là bất phảm phạm nhi nếu như ngươi muốn trở về nhìn xem vi nương đồng ý ngươi sẽ an bài nhân thủ bảo hộ ngươi trở về nàng cảm nhận được phạm nhi theo trong lòng phát ra thương thế kia là cảm giác nhớ nhà ngụy u cũng nghĩ đến quê quán đáng tiếc nàng tu hành thời gian quá lâu quê quán sớm đã không tại cho dù có hậu nhân truyền xuống nhưng lại có ai biết rõ nàng là đã từng nơi đó một thành viên thế nhưng là hài nhi cái này đọc sách viết chữ ai mẹ hài nhi ăn ngay nói thật những sách vở này hài nhi nhìn không được bởi vì những sách vở này đều chỉ là đảm bình trên giấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường hài nhi đã từng trải qua thế gian các loại lòng chua sót tấm lạnh tâm như gương sáng đạo lý ngàn vạn hài nhi trong lòng tự có c h u ẩ n tắc học tiền nhân con đường chỉ là đi vào theo góp m ặ thôi tu tiên vấn đạo cuối cùng chính là tiêu g i a o giữa thiên địa lấy tâm làm việc bỏ mặc thiện ác như thế nào chỉ cầu không thẹn với lương tâm lâm phạm hóa thân thành triết học phảm nói chính hắn cũng không biết đến cùng là như thế nào nhưng không quan tâm như thế nào tụ tập cùng một chỗ đó chính là đạo lý lớn ngụy ưu nghe nói p h ạ m nhi lời nói này thoạt đầu cũng không cảm giác như thế nào có thể tinh tế n h ấ t phẩm trong lúc đó tâm linh run lên có chút suy nghĩ có chỗ m ớ n p h ạ m nhi ngươi nói đúng những sách vở này chính là phàm tục thư tịch bồi dưỡng chỉ là phàm nhân bỏ mặc thiện ác như thế nào không thẹn với lương tâm mới là tu tiền căn bản những sách vợ này không dạy được ngươi là vì mẹ nhập ma trướng giải quyết kết thúc công việc cùng ta đấu trưởng giáo lao đầu ngươi còn nó lắm c h ư n một trăm ba mươi bốn sư tỷ ngươi đến ta c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn sư tỷ ngươi đến ta h ậ t lâm phàm ly khai cái này dạy học chồng người chi điện đi nhanh chóng liền sợ nửa đường bị bắt hồi trở lại trường giáo phiền sự tình rất nhiều không có khả năng suốt ngày liền cùng lâm phàm phân cao thấp bởi vì đọc sách viết chữ là đề nghị của hắn hắn lại trở về chính là muốn nhìn một chút kia tiểu từ nhìn thấy hắn thời điểm sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ trần kinh p h ẫ người nộ. Vẫn n là k h ô thể thế h n n Nghĩ đến lâm biểu lộ, trưởng dung, chính đồng cùng n g giáo g phàm hiếm thấy chưa thích đây đối đấu một chật đi. lâm lộ, lộ lẽ là lão, tầm một biểu tiểu tiểu chật ra ưa có đâu là t r ư ở n g giáo tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên trong tình hữu lúc nhưng không có nhìn thấy kia tiểu tử thân ảnh chỉ có sư tỷ đợi ở nơi đó nhìn xem những sách kia hãn vội vàng đi qua sư tỷ kia tiểu tử chạy đi đâu như thế không có kiên nhẫn sao nhóm có thể thành đại sự ngụy u để sách xuống lạnh nhạt nói sư đệ ngươi không hiểu trường giáo có chút xứng sở ta không hiểu cái này có có tục giáo, tiếp này Nguyễu không trưởng mà là ý ý tứ gì? Không có để ý trưởng giáo, mà là tiếp tục xem sư á c h t r ở n nào g giáo chỗ nào có tỷ h tính như、vậy? những sách vợ này thế nhưng là hắn ly khai thái ể tiên này vậy, vợ vũ ly là m ô đọc sách viết chữ tu thân d ư ỡ n g tính đây là tu tiên cơ sở nếu như không đem tính tình của hắn san bằng hậu hoạn vô tận a t r ư ở n g giáo trong lòng nghĩ chính là sư tỷ sẽ không chồng người bị r ỗ vài câu liền phóng tia tiểu tử lý khai hắn nhất định phải đem sư tỷ tỉ nói tình c ắ t không thể cưng chiều sư đ tỷ cũng, làm làm cũng không giống ể như là như vậy tùy tiện liền có thể thuyết phục người hẳn là thật là nũng nịu lăn lộn nhường sư tỷ động lòng chất cần lâm phàm trở lại huyền kiếm phóng lúc hi hi là ở chỗ này chờ đợi khi sư tỷ có chuyện gì? lâm p h à m cười hỏi hài nhi mập hi sư tỷ bởi vì đạt được bảo bối tới nhuận sắc mặt so hôm qua còn muốn h ư n g nhuận quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái hi hi cười hi hi nói sư đệ mạnh sư tỷ muốn gặp ngươi một lần bất quá ngươi cần phải bằng lòng ta không cho phép ước hiếp sư tỷ ta sư tỷ ta đối ta khá tốt sư đệ thân phận bây giờ địa vị cao như vậy sư tỷ cùng sư tỷ thiệt thòi lớn a liên liên diệp trấn thiên đều không phải là sư đệ đối thủ lấy sư tỷ đầu não chưa hẳn l ắ n qua ha ha rốt cục bỏ được gặp ta lâm phạm trong lòng âm t h ầ m đắc ý xem ra thân phận chuyển biến hắn lập tức liền biến thành bánh trái thơ ngon ai cũng muốn theo hắn nhặt được một chút như vậy quan hệ không có biện pháp người ưu tú đều là như vậy phong cách hắn hiện tại thì tương đương với đỉnh tiêm gia tộc đời thứ hai đi đến đây đều là rất được h o a n nghênh khi gặp sư đệ cười rất là hèn mọn lập tức có chút hoảng hốt sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ lung tung à, sư tỷ ta làm người tương đối nghiêm túc ngươi cũng không cho phép cùng ta sư tỷ nói đùa nếu không sẽ xảy ra chuyện lâm phạm trứng mắt đau lòng nói sư tỷ ngươi nhìn ta cái này người như là người không đáng tin tại sao nói cho ngươi trên đời này liền không có so ta còn đáng tin vậy có lẽ tin tưởng lâm p h ạ m nói lời chính là nhân sinh bên trong lớn nhất bi k đi. n ố c manh hi hi lựa chọn tin tưởng sau đó hi hi mang theo lâm p h ạ m đi sư tỷ nơi đó sư tỷ ở lại địa phương cùng bình thường chân truyền đệ tử ở lại không sai biệt lắm nói không lên xa hoa nhưng cũng tuyệt đối không cụ nát lâm p h ạ m có chút ít khẩn trương hắn đi vào huyền kiếm phong về sau liền không có gặp qua mạnh t h n h giao không biết cô nàng này đến cùng hình dạng thế nào nghe nói tu tiên nữ nhân đều rất xinh đẹp sư tỷ chúng ta tới hi hi đứng ở ngoài cửa nói lâm p h ạ m trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào đứng ở ngoài cửa thông chi làm gì làm ta lâm p h ạ m giống như địa vị rất thấp ta địa vị bây giờ thế nhưng là so chân truyền đệ tử cao hơn rất nhiều hi hi muốn ngăn trở sư đệ thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng cửa đại điện liền bị đẩy ra lâm p h ạ m nhìn thấy phía trước đứng đấy đạo thân ảnh kia toàn thân áo trắng khí thế thoát tục mặc dù không phải trong suốt quần áo khó mà nhìn ra đối phương dáng vóc như thế nào nhưng là căn cứ lâm phàm kia ti tan quét hình mắt thấy đến g i á n g v ó c thật tốt thon thả nhất lưu mạnh thanh giao nghe ta sư tỷ nói ngươi tìm ta không biết rõ có chuyện gì lâm phàm dò hỏi hắn hô hi hi là sư tỷ lại gọi thẳng mạnh thanh giao b ả n danh cái này nghe cảm giác giống như nơi nào có nhiều không thích hợp giống như hi hi bất đắc dĩ sư đệ có thể cho chút mặt mũi sao sư tỷ mặc dù nghiêm túc nhưng cũng sẽ lòng dạ h ẹ p h ỏ i quả nhiên mạnh thanh giao quay đầu nhìn về phía lâm phàm mặc dù mặt không biểu tình nhưng là trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ rất rõ ràng giống như là đang nói thật lợi hại đem hi hi là thành sư tỷ mà ta lâm ạ i gọi là Lúc l này thằng tên. phàm cười nói h Thanh xem ngươi bạo, giang thật đ dấp xinh đẹp liền nhìn nhiều vài lần hi hi nhẹ nhàng lôi kéo lâm phàm ống tay náo sư lệ chị cái gì đâu có thể hay không chút nghiêm túc lúc trước không phải đã nói nha nhìn xem sư tỷ thần sắc hơi có chút biến hóa nàng cũng vội vàng nói đó là dĩ nhiên sư tỷ ta tự nhiên là xinh đẹp nhất sư tỷ người nói đúng đi ai nói nữ tử không liếm chó hi hi chính là mạnh thanh giao trung thực liếm chó mạnh thanh giao nhìn xem lâm p h ạ m thường thường không có gì lạ nam tử lại bị thái thượng trưởng lão nhìn t r ú n g không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra chuyện tốt như vậy làm sao lại rơi vào trên người người khác nàng trên miệng không nói gì nhưng trong lòng lại là cũng có chút không công bằng diệm trấn tiên có thể có được linh mạch bây giờ cái này lúc trước thường thường không có gì l ạ đệ tử nhất phi trùng thiên tấn thăng tốc độ vượt qua thường nhân trực tiếp trở thành thái thượng trưởng lao nhi tử địa vị thân phận so bọn hắn cũng cao hơn rất nhiều cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho trong lòng người mất cân bằng mạnh thanh giao nói ngươi bây giờ là thái thượng trưởng lao c h i tử địa vị thân phận tự nhiên cao thượng huyền kiếm phong chỉ là một chỗ ngọn núi nhỏ chứa không nổi ngươi cái này chân lòng cho nên ta lần này tìm ngươi mục đích đúng là hy vọng ngươi có thể ly khai huyền kiếm phong a hi hi vội la lên sư tỷ vì cái gì nhường sư đệ ly khai a Huyền kiếm phong như thế lớn, cũng không thiếu lớn, cũng kiếm đối i ể m ấy địa đ phương à. Đối với hi hi tới nói sư đệ đợi ở chỗ này hào h ả o mà lại sư đệ còn chủ động gây sự với trấn tiên p h o n g xem như cho bọn hắn huyền kiếm phong báo thù sao có thể đuổi sư đệ ly khai đâu lâm phàm trong lòng nghĩ cười nguyên lai là đuổi tự mình đi a như thế hắn không có nghĩ tới dục tình cho nên tung t ỷ như dùng loại này biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn suy nghĩ kỹ một chút giống như có chút sáo lộ này ý tứ nhưng là cái này không khỏi cũng quá tuyệt tình đi ta ở chỗ này đợi rất tốt cũng không nghĩ tới ly khai mẹ ta nói với ta ta nghĩ đợi ở nơi nào liền đợi ở nơi nào cho nên tạm thời sẽ không đi lâm phàm nói ngươi mạnh thanh giao nhữ n g mày nàng không muốn sư muội cùng đối phương liên lụy quá nhiều kéo càng sâu ngược lại vượt phiền phức nàng chính là nghĩ đối phương rời đi nơi này tốt nhất chính là mãi mãi cũng k h ắ c bước vào huyền kiếm phong thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống ý nghĩ hiển nhiên là muốn thất bại hi hi nói sư tỷ sư đệ không muốn ly khai cứ đợi ở chỗ này thôi dù sao cũng sẽ không có sự tình gì mà lại có sư đệ tại khắc phong cũng không dám tìm nhóm chúng ta huyền kiếm phong phiền p h ư c huyền kiếm phong an nguy tự có ta phụ trách còn không cần người khác mạnh thanh giao gặp sư m ộ i từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng giúp đối phương nói chuyện trong lòng cũng có chút tức giận lời này có vấn đề nữ nhân trung quy là nữ nhân có lúc vẫn là cần một cái chỗ dựa theo lúc bắt đầu ta liền phát hiện trên người ngươi có vấn đề bởi vì cái gọi là cô âm không sinh cô dương không giải giao thông thành h ò a vạn vật hóa sinh ngươi là thiếu khuyết chủ của ta lâm phàm cảm thán dù là mạnh thanh giao sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn vẫn không có để ở trong lòng g i ố huyền kiếm phong đại đa số đều là nữ đệ tử nam đệ tử số ít cuối cùng không được bây giờ ta nguyện ý trở thành huyền kiếm phong phía sau nam nhân n g ư ơ i mạnh thanh giao nổ a một tiếng một t r ư ở n g hướng phía lâm p h ạ m đánh tới cũng không phải muốn đối lâm p h ạ m thế nào chỉ muốn cho hắn một bài học sư tỷ không muốn hi hi hô nhưng nàng tu vi tự nhiên không cách nào cùng mạnh thanh giao so sánh là kịp phản ứng thời điểm kia thủ trưởng đã đi tới lâm p h ạ m trước mặt lâm p h ạ m bình tĩnh vô cùng không chút nào hư ngay tại một t r ư ở n g này sắp rơi xuống lâm p h ạ m trước mặt lúc mạnh thanh giao đột nhiên phát hiện vậy mà không cách nào tiến thêm một bước mạnh thanh giao mời ngươi tự trọng Chớ có đ ố ta lâm phàm trực a y lòng n tiếp đặt ở mạnh thanh dao trên thân sau đó hoàng sợ nói mạnh thanh dao ngươi đến thật ta hy sư tỷ còn tại bên cạnh ngươi cũng quá chủ động đi đứng ở một bên hy hy chừng trong mắt trực tiếp xem mộng phát sinh quá nhanh Căn bản là không có bản là, là không là m i phốc phốc t u ộ có lạ là c h u người ả phun máu lâm phàm chừng trong mắt cái gặp một trưởng vỗ tới mạnh thanh giao vốn đang nếm đẹp nhưng đột nhiên ở giữa liền một ngụm lao hết phục tới sau đó ngất đi khi sư tỷ ngươi mau đến xem nhìn nàng thế nào lâm phạm vội vàng đứng lên túi đầu nhìn một chút tự mình không có bất cứ chuyện gì thế nhưng là mạnh thanh giao nhưng thật giống như bị thương trực tiếp đã hôn mê hi hi gặp sư tỷ thổ huyết lập tức hoảng hốt sư đệ ngươi làm cái gì vậy lâm phạm lập tức nói sư tỷ hoan hô hà ta thật cái gì cũng không làm êm đẹp chính nàng liền thổ huyết lợi hại a cái này nghịch thương tứ thánh sáo trang không khỏi cũng quá bá đạo người khác đánh ta ta không có chuyện gì thế nhưng là đánh ta người lại biến thành dạng này hẳn là đây chính là trong truyền thuyết phản chấn sao chương một trăm ba mươi lăm liếm thần hiện trường liền lâm phạm cùng hi hi ở đây ôm người giường trên nghỉ ngơi tự nhiên là giao cho lâm phạm hắn đem mạnh thanh dao bế lên kéo lấy mông mặc dù rất căng mềm nhưng hắn thể với trời tuyệt đối là tâm vô tạp nghiệm nếu có một tia tạp nghiệm vậy liền đi ra ngoài gặp c i u g i a ai khi sư tỷ ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt n h ư n g k ỳ nhẹ nhàng lại có vấn đề như vậy k h ẽ động lửa liền phun máu căn này theo ý thuật đi lên nói thuộc về thể nội ứ động nhiệt liệt cần phóng thích mới được lâm phạm nói hi hi nói vậy phải làm thế nào lâm phạm trầm tư một lát biện pháp là có ta liền có thể giải quyết nhưng là nguy hại quá lớn sẽ để cho ta p h á công đối t a thể xác tinh thần đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng bất quá ngươi tạm thời chiếu cố thật tốt lấy nàng chờ nàng tỉnh lại chính nàng sẽ điều dưỡng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện sự tình này cùng hắn có quan hệ rõ ràng chính là nàng độc thủ còn hắn thì quân tử vô cùng cho tới bây giờ cũng không có độc thủ cho nên không thể trách hắn liếc mắt nhìn xinh đẹp là xinh đẹp chính là thân thể không được ma bệnh mặc danh kỳ diệu thổ huyết Ban đ nguyên bản tối nay là lâm p h ạ m mang theo hi hi bọn người cùng đi đông lai phong tham gia cái này tràn ngập lục đục với nhau thiệt tối hi hi bởi vì muốn chiếu cố sư tỷ không có đi đồng hành chỉ có hai vị sư huynh cùng nam cung cầm lúc đạt tới đông lai phong thời điểm những đệ tử kia cũng đứng ở một bên cung n e n công trình mặt mũi cho rất đủ đối với những đệ tử này tới nói bọn hắn đã sớm biết rõ lâm p h ạ m thân phận ai không muốn cùng lâm p h ạ m kéo một cái quan hệ thế nhưng là đến có cơ hội mới được phương xa đứng ở nơi đó nam tử chính là dạ đông lai mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tiếu dung rất ôn hòa cho người cảm giác chính là nụ cười này rất có chữa trị cảm giác bất quá theo lâm phàm người này quả nhiên nói với nam cung c ẩ m như vậy giống như là âm hiểm người hoan g h ê n lâm sư huynh n ể mặt nhanh mời vào bên trong dạ đông lai nhìn thấy lâm phàm thời điểm liền vội vàng đi tới vạn phần khách khí tiếp đãi trở thành môn phái chân truyền đệ tử về sau lẫn nhau ở giữa xưng ơ hô đều là gọi thẳng tên sẽ không dùng sư huynh sư tỷ các loại xưng ơ hô nhưng dạ đông lai nhìn thấy lâm phàm liền gọi thẳng lâm sư huynh không chút nào quản lâm phàm tu vi so với hắn muốn thấp rất nhiều nam cung cầm đi theo tại lâm phàm bên người nhường dạ đông lai hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền đem cái này kinh ngạc trôn giấu ở trong lòng mang trên mặt hòa thuận tiếu dung đem mọi người đưa vào trong phòng dạ yến hiện trường nhân số không nhiều lâm sư h i n h mời ngồi dạ đông lai chiêu đãi liền cái này làm việc năng lực ai đến đều phải cao hứng hoàn toàn chính là đem chân truyền đệ t ử thân phận bày ra ở một bên mà là đem người nâng cao cao lâm phạm nói dạ sư đệ khách khí chỗ nào lâm sư h i n h có thể đến đông lai phong làm khách chính là đông lai phong phúc khí sư đệ lý thuyết như thế dạ đông lai cười sau đó phất phất tay để c hai hai lâm phàm trước khi đến thời điểm nam cung cầm liền đã nói với hắn không ít chuyện ra đông lai làm người chú đáo giọt nước không lọt tới từng dao hắn sẽ đem ngươi nâng cao để ngươi toàn thân tư cho sướng vung lòng đối với hắn lòng cảnh giác Đối đối với người, giao. với người vậy, dạng này nhạt nộ, không nào cũng khách khí như vậy, ngắm chỉ có khách thể thể thâm khí mặt Bỏ lúc ạ i giác hãi, biết ngươi giả. cũng cảm giác sợ hãi. Quỷ biết do hắn là cùng hắn đến thật, vẫn là đến sợ thật, quỷ là là l này giả đông lai ngồi tại lâm phạm phụ tá cười nói không gặp lâm sư huynh lúc khó mà tưởng tượng lâm sư huynh là bực nào người nhưng là tại môn phái đại điện bên trên lâm sư huynh vừa ra t r ậ n sư đệ cũng đã biết rõ lâm sư huynh không hổ là nhân trung trí long thái thượng trưởng lao thu sư huynh là có lúc không ai không hâm mộ nhưng là tất cả mọi người không có sư huynh như vậy khí chất cùng phong phạm ha ha ha lâm phàm cười lớn dạ sư đ ệ ngươi cái này thổi ta đều có chút không có ý tứ ai sư minh sư đ ệ cũng không có thổi câu câu lời trong lòng như là giả lời nói thiên lôi đánh xuống dạ đông lai thành khẩn nói Ấm ẩm ẩm lốp b ú t bên ngoài một đạo lôi đình lấp lóe sau đó bắt đầu mưa trang diện lập tức lâm vào tình cảnh lúng túng dạ đông lai nói không nghĩ tới liền lão thiên đều tán đồng ta nói lời nói này à lôi đình về sau chính là liên miên mưa phùn mưa phùn ôn hòa rửa sạch đông lai phong tục khí mang đến tiết khí đây hết thể thật đúng là may mắn mà có sư huynh đến à. mẹ nó lâm phàm nghe xong lời này kém chút tại chỗ nổ tung liếm chó bên trong liếm thần bỏ hắn nó ai không người có thể so sánh lúng túng như vậy tình huống đều có thể mặt không đổi sắc cưỡng ép nâng đỡ quan hệ bội phục bội phục ha ha ha lâm phàm vỗ dạ đông lai、like、b ả vai không chút nào đỏ mặt nói ta liền nữa thích sư đệ loại này thực tế người ăn ngay nói thật dạ đông lai、like、cười hắn tạm thời còn không có sở rõ ràng lâm phàm tính cách nhưng là những này cũng không trọng yếu chỉ cần là lời hữu í c h bất kể là ai cũng rất nguyện ý nghe nam cung cầm đối dạ đông lai rất cảnh giác người này khó đối phó làm việc nói chuyện giọt nước không lọt thương nhân chỉ sợ sớm bị đối phương nói đầu bất tỉnh hô hô cho nên hắn thỉnh thoảng nhìn xem lâm sư huynh quan sát lâm sư huynh tình huống hy vọng đừng bị dạ đông lai những n à y lời hữu hích cho lừa dối ở rất nhanh liên có đệ tử đem chưa từng thấy qua món ngon đã bưng lên dương cương cùng trần trí vũ xem hoa mắt những n à y món ăn bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua dù sao bọn hắn tới đây lá chọc vào không lên lời gì chỉ cần ăn là được nhất là đối trần trí vũ tới nói càng là nhân có chút chịu không được nam cung cẩm từng tại trấn tiên h phong cũng đã gặp không ít việc đời những n à y món ăn hắn nhìn một chút liền biết rõ lai lịch phi phạm không phải là cái gì người đều có thể ăn vào Giả đông lai thật đúng là đủ bỏ tiền vốn lâm sư huynh không cần k h á c h khí mời Giả đông lai nói sau đó bắt đầu giới thiệu rượu này là ta theo p h ả m tục tìm đến hoàng gia cấm phẩm cất giữ gần năm trăm năm mùi rượu phi phạm nếu có thông thiên chi năng cường giả luyện chế một phen rượu này đều có thể trở thành tự linh chẳng qua hiện nay chỉ có thể nhập lâm sư h u n h miệng mà những n à y món ăn cũng là không đơn giản đông hải giao long t h ị c bởi vậy chỉ có nhường đối phương biết rõ những này đồ vật cỡ nào chân quý mới có thể để cho đối phương biết rõ ta đưa ngươi bày ra tại cái gì vị trí qua ba lần rượu không khí hiện trường rất tốt chính là đại lao cùng liếm chó h ấ động dương cương cùng trần trí Chí vũ chính là ăn khác một câu cũng không nói nam cung cẩm thì là túi lầu ăn nhưng lại đem dạ đông lai nói lời toàn bộ ghi ở trong lòng cẩn thận phân tích mục đích của đối phương ai nhưng vào lúc này dạ đông lai một mình uống một hớt rượu túi đ ầ u âm thầm hao tổn tinh thần lâm p h ạ m nhìn thấy cái này tình huống trong lòng suy nghĩ dựa theo như thường tình huống đây chính là sáo lộ bắt đầu người bình thường tuyệt đối sẽ hỏi thế nào chương một trăm ba mươi sáu không đề cập tới mẹ ngươi sẽ chết ta hỏi vẫn là không hỏi hiện tại vấn đề tới liền nhìn hắn ứng đối ra sao biết rõ có sáo lộ còn muốn mắc câu chẳng phải là tự làm mất mặt đã như thế ưa thích chơi ta cùng ngươi cùng một chỗ tốt dạ đông lai một mực túi đầu thì thầm trong lòng chuyện gì xảy ra hắn thở dài thanh âm cũng không nhỏ nâng chén ngựa đầu lúc uống rượu động tác biên độ cũng không nhỏ chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy hắn đã chờ một hồi còn không có phản ứng cái này khiến dạ đông lai hơi có chút sốt ruột hẳn là không nhìn thấy hay sao mặc dù không có nhìn thấy khả năng rất thấp nhưng bạn nhất thật không có nhìn thấy đâu ngay tại dạ đông lai chuẩn bị một lần nữa thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến ai lâm phàm thở dài một tiếng n â n chén đ ư ợ uống thần trong sắc bực bội, trong lòng lâm ò n g giấu giếm t sư ự Lâm s huynh có gì phiền lòng sự tình không ngại nói ra sư đệ tất nhiên là sư huynh phân ưu dạ đông lai theo thói quen hỏi chỉ là cái này hỏi một chút về sau hắn liền kịp phản ứng như thế nào là hắn hỏi cái này lời nói hẳn là đối phương đến hỏi hắn a lâm p h ả m cũng là không khách khí với hắn dạ sư đệ vấn đề này nhắc tới cũng có chút để cho người ta bất đắc dĩ sư huynh ta cùng diệp trấn thiên ở giữa có chút mâu thuẫn mâu thuẫn có thể lớn có thể nhỏ nhưng không thu thập hắn sư huynh trong lòng không nhanh có thể ngươi cũng biết rõ mẹ ta là thái thượng trưởng lão nếu như ta xuất thủ cũng là có khi phụ người h i ể m nghi nếu như sư đệ đồng ý giúp đỡ ngược lại là một chút sự t ì n h cũng không có đương nhiên nếu như sư đệ cảm giác khó xử coi như xong lâm phạm thần sắc cùng thái độ làm cho người nhìn không ra hắn là cố ý hay là vô tình đối lâm phạm tới nói đã ngươi nghĩ không muốn mặt vậy ta liền với ngươi cùng một chỗ không muốn mặt chơi một chút liền xem ai sẽ đoạt đáp Dạ đông lai bị lâm phạm lời này cho cả ngậu thật triệt để mậu thần đều có chút không có phản ứng tới nguyên bản lời nói này là hắn muốn nói với lâm phạm nhưng bây giờ lâm phạm trực tiếp nói với hắn cái này khiến hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào một bên nam cung cẩm trong lòng cười thầm sư huynh không hổ là sư huynh nhanh người một bước chiếm trước tiên cơ liền xem dạ đông lai trả lời thế nào hắn biết rõ dạ đông lai mở tiệc chiêu đ á i sư huynh không có chuyện tốt tuyệt đối là có chuyện gì muốn nói hiện tại sư huynh chủ động xuất kích ngược lại để dạ đông lai ở vào bị động chi điện sư đệ phải chăng có vấn đề gì lâm phạm hỏi hắn biết rõ việc này khó không được dạ đông lai như thế không muốn mặt người tuyệt đối có thể lấy ra mặt dạy đem chủ đề một lần nữa xoay chuyển tới dạ đông lai nói sư huynh cái này có thể có vấn đề gì nhưng sư đệ vốn là muốn nói một việc chính là cùng diệp trấn thiên có quan hệ diệp trấn thiên người này ngang ngược càng r ắ ỡ không ít đệ tử rất được nó khổ thế nhưng là không thể không nói diệp trấn thiên tên k i a vận khí thật sự là quá tốt rồi đoạn trước thời gian hắn phát hiện một chỗ linh mạch về sau làm người biến càng thêm tàn rỡ rất có một loại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cho nên sư đệ chính là muốn theo sư huynh liên hợp lại đem hắn diệp trấn thiên đẻ xuống ra đông lai vốn chính là muốn cho lâm phàm có lẽ đem diệp trấn thiên đẻ xuống mượn nhờ lâm phàm tay coi như đem diệp trấn thiên cho chèm giết cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Ai bảo người ta có cái không người bọn hắn thân tuyệt ta tốt đâu. đối Ai sẽ bảo mẹ Mà lâm à c h n chuyên nếu như ở giữa lẫn nhau vật nhau đấu giết chết đối phương, thế nhưng phiền lớn. chết thế đấu đệ đối tử, vật giết rất ở giữa bái là l sẽ có â phạm lắc đầu nói ta không tiện xuất thủ nếu như ta xuất thủ mang tới ảnh hưởng khá lớn huống hồ ta cũng không thể thay mẹ ta mất mặt bằng vào ta thân phận cùng địa vị đối phó diệp trấn tiên chính là ước hiếp người à. mặc dù sư huynh ngựa thích ước hiếp người nhưng cũng không thể như thế trắng trợn giá đông lai lúc đầu coi là không có nắm chắc nhưng khi lâm phạm nói ra lời nói này lúc hắn đột nhiên vui mừng lâm phàm người này so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều xem ra thật sự chính là loại kia mai kia đắc chí thỏa thích c n g hoan làm bộ nhìn như rất thông minh kỳ thật cũng coi là b á o cỏ dạ đông lai nhỏ giọng nói sư huynh đã không muốn trắng trợn sư đệ ngược lại là có cái biện pháp nếu như thành công sư huynh tất nhiên có thể báo này đại thủ ồ cái gì biện pháp lâm phàm kinh ngạc hỏi ngọ tào cái này ra hỏa đến cùng có cái gì âm hiểm ý nghĩ ngược lại là có thể tới nghe một chút dạ đông lai nhỏ giọng nói diệp trấn tiên phát hiện linh mạch về sau bởi vì nhân thủ không đủ vẫn luôn là theo khác tiểu môn phái nơi đó mạnh trinh đệ tử mặc dù nghe nói diệp trấn thiên sẽ cho những cái kia tiểu môn phái đệ tử linh thạch nhưng theo ta được biết chỉ cần đi nơi nào người cơ bản cũng bị tàn phá lợi hại tử vong khả năng cũng rất lớn thái vũ tiên môn là tiên đạo đại phái trưởng giáo đối môn phái uy danh rất là để ý nếu như biết rõ diệp trấn thiên vì đào linh thạch như thế hại những cái kia tiểu môn phái đệ tử tuyệt đối sẽ không tha thứ mặc dù đào linh mạch chiêu mộ tiểu môn phái đệ tử là ngầm thừa nhận quy tắc nhưng sư huynh không đồng dạng bây giờ sư huynh mẹ là hình phạt điện người cầm quyền chỉ cần sư huynh cùng thái thượng trưởng lao nói một câu tuyệt đối nhường diệp trấn thiên chịu không nổi kia linh mạch rất có thể liền sẽ bị sung công đến lúc đó diệp trấn thiên còn không khóc chết lâm phàm gật đầu thật sự là đủ lâm hiểm ý tưởng này hắn cũng không nghĩ tới a hèn mọn, hèn hạ è n h hắn rất ưa thích nhưng mấu chốt chính là cái này dạ đông lai thật đúng là ưa thích mượn đao giết người hắn đem diệp trấn thiên hố chết kia diệp trấn thiên còn không liệu mạng với hắn mà dạ đông lai vào chỗ thu ngư ông thủ lợi bản quan tự tại vô cùng mặc dù lâm phàm rất muốn mượn một chiêu này thế nhưng là hắn không ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng nhường dạ đông lai gian kế đạt được vậy còn không sướng chết hắn lâm sư h i n h đây chính là cơ hội à chỉ cần ngươi mở miệng kia tất nhiên thành công người khác căn bản là xử lý không được chuyện sự tình này dạ đông lai tại lâm phàm bên thai hướng dẫn hắn cỡ nào hy vọng lâm phàm nghe hắn trực tiếp vô tay bảo hay lâm phàm làm bộ lắc đầu nói này biện pháp không được ngươi đi nói ta có thể ở một bên giúp ngươi nói một chút nếu như là ta nói ra vậy sẽ để cho ta tại mẹ ta trước mặt lưu lại ấn tượng xấu dù sao ta thân phận này địa vị cao hơn các ngươi quá nhiều cần quan tâm các ngươi hà có thể hám hại có phải hay không mẹ nó dạ đông lai mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại là đem lâm phàm mắng cầu huyết lâm đầu hắn hận nhất chính là người khác ở trước mặt hắn trang bức thân phận gì địa vị cao quá nhiều nếu như không phải ngươi gặp vận may hà có thể dung ngươi như vậy trang sư huynh cái này dạ đông lai khó xử vô cùng ý nghĩ của hắn chính là nhường lâm phàm chủ động xuất kích mà hắn cùng người không việc gì hiện tại nhường hắn đi nói đó không phải là nhường hắn cùng diệm chân thi đấu với ngươi không hề có một chút quan hệ nhà vấn đề này đề đi đi, hôm ắ n k h n g u ố nay c ù liền đến này kết thúc đi dạ sư đệ suy nghĩ thật kỹ nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta lâm phàm đứng dậy ông quyền nói đa tạ dạ sư đệ hôm nay chiêu đãi rất hài lòng không tệ giả đông lai vội la lên lâm sư huynh trò chuyện tiếp trò chuyện không được không được mẹ ta để cho ta mỗi ngày sớm nghỉ ngơi một chút ngươi biết đến mẹ ta là hình phạt điện người cầm quyền ta không nghe lời sẽ bị phạt với ngươi không đồng dạng lâm phàm nhàn nhạt lại xếp vào một cái giả đông lai hít sâu một hơi không đề cập tới mẹ ngươi sẽ chết ta chương một trăm ba mươi bảy lâm phàm trận đầu đấu g i á hội giả đông lai nghĩ đưa lâm phàm ly khai chỉ là bị lâm phàm tự tuyệt không cần thiết sự tình có cái gì tốt tạo trong phòng dạ đông lai nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi túi đầu nhìn xem trên b à n cơm chưa dùng ăn xong đồ ăn m ặ t không thay đổi khuôn mặt dần dần biến đ ô n g t r ầ m mời không khách hắn ngồi tại trên ghế s o n g quyền nắm chặt bây giờ tình huống cũng không phải là hắn muốn lấy được theo lý thuyết không nên là như thế này chỉ là sự tình phát triển cũng không có như ý của hắn hắn phát hiện lâm p h ạ m cùng hắn ngay từ đầu nghĩ c o i chút không đồng dạng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không đồng dạng mà thôi nếu như hắn thật thông minh liền sẽ không cùng diệp trấn thiên sớm kết xuống mâu thuẫn v ậ phần hắn vì sao không có nghe theo đề nghị có lẽ thật như hắn nói tới như vậy chính là vì lấy lòng thái thượng trưởng lão lâm phàm dẫm lên có chút mặt đất ẩm ướt trong không khí có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm t r u n g quanh những cái kia hoa cỏ mỗi ngày bị linh khí bao khỏa tự nhiên có chút kỳ lạ sư huynh ngươi nhìn ra đi kia dạ đông lai chính là tiếu diện hổ nam cung cẩm trước kia không có phát hiện chỉ cảm thấy đối phương người không tệ đây cũng là về sau mới phát hiện lâm phàm sờ lên cảm cảm giác vẫn được xử sự, sự nói chuyện cũng rất tốt ở chung bắt đầu cũng là dễ chịu a sư huynh ngươi cũng không thể bị hắn mặt ngoài hiện tượng lừa gạt nam cung cẩm vội và nói hiện tại hắn đùi chính là lâm phàm nếu như bị dạ đông lai、like、cho hố liền thật là kiện đáng sợ sự tình lâm phàm cười nói t ố t ta biết rõ hắn là cái gì tình huống cũng liền nói một chút mà thôi không cần quá khẩn trương liền đạo hạnh của hắn muốn hô ta chí ít nhìn nhiều điểm sách dạ đông lai、like、xem như nhân tài liền cái này khẩu tài cùng liếm công người bình thường thật tiếp nhận không được ở dù là tâm trí kiên định đều có thể bị hắn liếm phá công sư m i n h nếu như về sau có thể ăn nhiều mấy trận tốt bao nhiêu ta vừa mới tính toán một cái liền những cơm kia đồ ăn chí ít hao tốn một trăm mai linh thạch trở lên chân truyền đệ tử không hổ là chân truyền đệ tử quá giàu có trần trí vũ vẫn chưa thỏa mãn nói lâm phạm rất là xấu hổ linh thạch hắn hiện tại liền một khối linh thạch cũng không có về phần lúc trước những người kia tặng lễ thật đúng là đừng nói đáng tiền cũng liền k ê u mấy thứ khác đều là phạm tục c h i v ậ n cái gì huyết ngọc linh lung bội loạn thất b ắ t tao chính là thường tức tính liền cái linh thạch cũng đổi không đến à đúng nam cung sư đệ ngươi cho ta phát ra tin tức ra ngoài ta muốn đấu giá một cái linh kiếm chính là diệp trấn thiên kim diệu phá thần kiếm người trả giá cao được lâm phạm nói nam cung cẩm trợn mắt hốt mùng nói sư m i n h kia thế nhưng là linh khí a thật bán a bán vì cái gì không bán thiếu khuyết linh thạch kiếm chút linh thạch sử dụng lâm phạm nói hắn theo diệp trấn thiên nơi đó đạt được kim diệu phá thần kiếm về sau liền không có phát hiện cái này linh khí có ý gì liền nói hiện tại đi mặc trên người lịch thương tứ thánh sáo trang còn cần những đồ chơi này sao đã không cần vâng sư m i n h nam cung cẩm còn có thể nói cái gì đã không có lời có thể nói linh khí rất chân quý nhất là diệp trấn thiên cái này trung phẩm linh khí càng là quý giá vô cùng nếu như diệp trấn thiên biết rõ sư huynh muốn đem linh kiếm này cho bán đi cũng không biết rõ sẽ có dạng gì biểu lộ Ngày kế tiếp, Thái Vũ Tiên môn rất náo nhiệt.、Rất、nhiều đệ tử cũng đang thảo luận một việc, chính là có người muốn bán trung phẩm linh、khí. hơn nữa còn là diệp Trấn Thiên Kim Diệu phá thần kiếm. Các người nghe nói không? Nghe nói, đều không cần chuyện liền chuyện thần không Trấn Thiên bảo bối Làm sao lại tại lâm sư Vinh nơi gì, gì. là là là là Làm à, là kế khí, Kim kiếm. Kim kiếm tiếp, biết biết Thái rất Rất tử thảo một ta tại việc, Diệp Diệu hỏi Diệu phải Diệp bối lại Ai Diệp phẩm phá phá Các Vũ lâm rõ bảo sao? sao đệ đều đó? có có lẽ là diệp thiên ôm chặt lâm Sư rõ cho nên đem kim diệu phá thần kiếm cho đưa ra ngoài thế nhưng là sao có thể nghĩ đến lâm sư h i n h căn bản là xem không lên trực tiếp liền muốn b á n đi nói có đạo lý a đi chúng ta cũng đi nhìn xem mặc dù mua không nổi nhưng nhìn xem hiện trường tình huống cũng là không tệ thuận tiện nhìn xem cuối cùng linh kiếm này đến cùng hoa rơi vào nhà nào cũng đúng chính là không biết rõ diệp trấn tiên biết rõ chuyện này thời điểm sẽ nghĩ như thế nào đối với phổ thông đệ tử tới nói mua là mua không nổi cũng liền nhìn xem mà thôi linh kiếm ai không muốn muốn thế nhưng đến có linh thạch kim diệu phá thần kiếm là hiếm có linh kiếm có tổn thương thần hồn công hiệu khắc linh khí không khỏi liền có năng lực như vậy trấn tiên phong sư m i n h không xong người kim diệu phá thần kiếm muốn bị đấu giá một tên đệ tử hoảng hốt chạy vào diệp trấn tiên nghe nói chuyện này thời điểm cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa sắc mặt biến rất là khó coi cỏ thảo n ê mã hắn là chân truyền đệ tử là có tố dưỡng người thế nhưng là hắn hiện tại đã không cách nào bảo trì chấn định kim diệu phá thần kiếm bị lâm phảm hô đi đã để hắn đầy đủ phẫn nộ hiện tại lâm phảm lại muốn đấu giá hắn kim diệu phá thần kiếm đây là tại đánh ai mặt đầu lâm phảm ta muốn đem ngươi chém thành muôn m ả n h a diệp trấn thiên giống giận bên người đệ tử kia toàn thân rút rầy nổi giận sư huynh thật đáng sợ chỉ là đối đệ tử này tới nói hắn rất muốn hỏi hỏi sư huynh ngươi nói đều là thật sao ngươi thật muốn đem lâm sư huynh chém chết hay sao quá lớ n gan cả gan làm luận a nói hắn đến cùng ở nơi nào đấu giá diệp trấn thiên hỏi hồi sư huynh ngay tại huyền kiếm phong đệ tử kia nói biết được chuyện này thời điểm không chỉ hắn rất khiếp sợ liền liền khác sư đệ các sư huynh cũng rất khiếp sợ d i ệ p sư h i n h kim diệu phá thần kiếm làm sao lại tại lâm sư h i n h nơi đó thật sự là để cho người ta nghĩ không minh bạch lúc này diệp trấn thiên đã nghĩ kỹ hắn muốn đi hiện trường tự mình nhìn xem đến cùng có ai dám can đảm mua của hắn kim diệu phá thần kiếm thậm chí hắn cũng nghĩ tự mình đem kim diệu phá thần kiếm mua xuống không phải là bởi vì kim diệu phá thần kiếm đến cỡ nào không thể thiếu mà là vì một bộ mặt huyền kiếm phong rất náo nhiệt rất nhiều đệ tử cũng dâng lên nguyên bản huyền kiếm phong là không cho phép đệ tử khác tùy ý ra vào nhưng là tại lâm phạm phân phó dưới huyền kiếm phong đệ tử g ã chỉ có thể duy trì trật tự Trong sân, lâm phàm cười đồng thời có truy rất rất tử trong mong mà đối đái, bọn hắn cũng không phải tới chính có giống như. quy Bên bọn ngoài mà đã mong kim đái, nói các loại chờ lâu một số người tới lại bắt đầu các ngươi nếu là có tài lực cũng có thể cạnh tranh một cái thanh linh kiếm này thế nhưng là diệp trấn thiên sử dụng qua hơn nữa còn là hắn tương đối chân quý linh kiếm nếu là bỏ qua coi như đáng tiếc hắn bây giờ đang ở nghĩ cái này kim diệu phá thần kiếm đến cùng có thể đấu giá bao nhiêu linh thạch rất nhanh thái vũ tiên môn bên trong một chút tự nhận là có chút tài phú nội môn đệ tử chân truyền đệ tử cũng nghe tiếng mà tới bọn hắn đối linh khí có thể cầu rất cao nếu như có thể sử dụng linh thạch mua sắm linh khí liền tuyệt đối sẽ không tự mình tìm vật liệu hoặc là là môn phái lập công nhường môn phái ban thưởng dù sao hai loại biện pháp yêu cầu thật sự là quá cao thốn hao đại giới cũng kinh người nhưng vào lúc này một cỗ tả ác khí tức theo phương xa tràn ngập mà tới diệp trấn thiên tới Hắn đen lên, nền mặt b ư ớ chung p n nộ bước chân、tới. Hoan nền, hoan nền. nhường nhóm chúng ta tiếng tay chúc mừng. 138, nhường nhóm chúng ta tiếng bước bốn. Trước Trước tới. chúc chúc ta tay ta tay t r mừng vỗ vỗ quanh đệ tử nhìn thấy diệp trấn thiên đi tới cũng tự giác nhường ra một cái thông đạo trong lòng bọn họ cũng biết rõ diệp trấn thiên lại tới đây tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì nhất là diệp trấn thiên sắc mặt khó coi như vậy vẫn là khác cản trở tương đối tốt các ngươi đều ở nơi này làm gì không có chuyện gì làm gì cũng cút trở về cho ta tu luyện diệp trấn thiên giận d ữ mắng mỏ vây xem đệ tử hắn không cách nào đem lửa giận phát tiết trên người lâm phạm nhưng là đối với mấy cái này phổ thông đệ tử hắn lại có thể tùy ý nổi giận t r u n g quanh các đệ tử nghe nói lời này trong lòng cũng rất khó chịu ngươi diệp trấn thiên đích thật là chân truyền đệ tử nhưng có thể hay không khác ư ớ c hiếp nhóm chúng ta có dũng khi đi ư ớ c hiếp lâm sư n h à. chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì có đệ tử tại diệp trấn thiên d ư ớ i dâm uy vậy mà thật muốn ly khai làm gì diệp trấn thiên nơi này là huyền kiếm phong ai bảo ngươi ở chỗ này dương oai coi như dương oai ngươi cũng không thể đối các vị sư đệ sư mọi thái độ như thế chớ có ỷ vào ngươi chân truyền đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm nếu không ta tất nhiên đi hình phạt điện kiện một hình lâm phàm nghiêm mắt đem diệp trấn tiên hung hăng phê bình một phen sau đó nhìn về phía chúng nhân đạo cũng lưu tại nơi này chỗ nào đều không cần đi có ta ở đây không ai dám đem các ngươi thế nào các đệ tử cảm động a lâm sư huynh không hổ là lâm sư huynh nói chuyện chính là như thế bá đạo mà lại đối bọn hắn lại như thế tốt bọn hắn rất muốn lớn tiếng hỏi thăm lâm sư huynh bên cạnh ngươi còn thiếu hay không bưng trà đưa nước nhóm chúng ta nguyện ý phục thị ngươi tức cắn răng nghiến lợi diệp trấn thiên nhìn hàm hàm lâm phạm song quyền nắm chặt gân xanh h i ể n hiện hắn thật rất muốn hỏi hỏi lâm phạm ngươi tại sao muốn dạng này nhằm vào ta có vẻ như ta với ngươi ở giữa chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi có cần phải dạng này sao nếu như hắn biết rõ lâm phạm nhìn hắn khó chịu nguyên nhân là bởi vì hắn đem lâm phạm sư tôn hung h ă n g n ụ c nhã một phen cũng liền biết mình bị nhằm vào không phải là không có đạo lý còn lại chân truyền đệ tử đều là xem náo nhiệt giống như nhìn xem diệp trấn thiên nhìn thấy diệp trấn thiên ăn thiệt ỏ i trong lòng bọ sảng nhóm chúng ta đều đã đến cái này đấu giá khi nào bắt đầu có người hỏi nói chuyện kiên cường cơ bản không cần phải nói đây tuyệt đối là tài đại khí thô đại lão chuẩn bị rất sung túc chính là muốn ở chỗ này bắn vọt một đợt còn lại chân truyền đệ tử cũng đều không kịp chờ đợi diệp trấn tiên người này không thể không nói hảo vẫn rất người mang không ít linh khí hơn nữa còn phát hiện một chỗ linh mạch nghe nói vẫn là tam phẩm phía trên vận khí như vậy để cho người ta rất là hâm mộ cho nên nhìn thấy diệp trấn tiên bị tức nổi trận lôi đình trong lòng bọn họ cũng hơi đạt được một tia an ủi Tốt, các vị sư đệ các sư muội lần thứ nhất đấu giá hội chính thức bắt đầu tại lúc bắt đầu ta trước hết giới thiệu một cái lần này bán đấu giá vật phẩm lâm phàm đem kim d i ệ u phá thần kiếm lấy ra để lên bàn mọi người có thể cẩn thận nhìn một chút đây là một cái trung phẩm linh kiếm tên là kim d i ệ u phá thần kiếm nó đã từng người sử dụng cũng rất có lai lịch chính là thái vũ tiên môn trấn thiên phong chân truyền đệ tử d i ệ p trấn thiên cho nên các vị cũng biết rõ vật này có giá trị không nhỏ cũng không phải cái gọi là hạ phẩm linh khí có thể sánh được hiện tại bắt đầu giá bắt đầu người trả giá cao được vừa dứt lời trong đám người dối loạn tư mừng không ít người đều nhìn về diệp trấn thiên phát hiện sắc mặt của đối phương đã sớm xanh xám liền phản g phất thanh sắc đại thảo nguyên giống như một vạn mai linh thạch có người trực tiếp báo giá trung phẩm linh kiếm nhất là có làm bị thương thần hồn trung phẩm linh khí giá cả tự nhiên không ít một vạn mai linh thạch chỉ là một cái giá bắt đầu mà thôi sau cùng giá cả tự nhiên không chỉ chỉ có điều ấy lâm phàm đại hỷ t ố t vị sư mội này trực tiếp chính là một vạn mai linh thạch đại khí thật sự là lớn tước nữ trung hào kỳ ta bị lâm phàm tán dương vị nữ tử kia mang trên mặt tiểu dung hướng phía đám người chắp tay xem như xảy ra chút danh tiếng chỉ là nàng danh tiếng rất nhanh liền bị lần nữa lên cao giá cả che giấu đi qua hai vạn cách đó không xa một vị nam tử khí định thần nhà nói đồng thời báo xong giá cả về sau còn nhìn thoáng qua diệp trấn thiên phảng phất là đang nói ngươi thấy ngươi linh khí đang bị nhóm chúng ta giá bắt đầu nha không biết ngươi bây giờ là dạng gì tâm tình đáng chết diệp trấn thiên trên mặt hiện hiện g â n xanh hốc mắt t ừ n g đỏ nhục nhã thật sâu nhục nhã hắn không thể chịu đựng được người khác đối với hắn nhục nhã kim diệu phá thần kiếm là hắn linh khí bị lâm phàm hố đi qua sau hắn liền suy nghĩ biện pháp lần nữa lấy về nhưng là bây giờ lâm phảm trực tiếp đem hắn linh khí lấy ra đấu giá chuyện này với hắn tới nói chính là một loại không thể chịu đựng được xỉ nhủ. năm vạn một vị khác không biết tên nam tử hô một cái trung phẩm linh khí giá trị có thể xa xa không chỉ cái này giá cả sáu vạn bảy vạn giá cả một đường tăng vọt vây xem các đệ tử cũng miệng mở rộng lâm vào thật sâu ngậm ruỗi trạng thái bảy vạn linh thạch kia là cỡ nào lượng lớn bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ những cái kia có thể xuất ra nổi như thế linh thạch người đều là quanh năm bên ngoài lịch luyện tìm tòi bí mật cảnh đến cơ duyên nghĩ đ ợ i tại trong môn phái liền có nhiều như vậy linh thạch căn bản chính là nằm mơ có thể có tài lực tranh đoạt trung phẩm linh khí vị t i a không phải có đại cơ duyên người lâm phàm ngồi ở chỗ đó cũng không muốn nói cái gì kích phát bọn hắn cạnh tranh liền hiện nay cái này tình thế rất là bá đạo khẳng định sẽ tiếp tục ra giá xuống dưới hắn vào chỗ đẳng kết thúc thu linh thạch là được trong lòng của hắn suy nghĩ diệp trấn tiên liền không nghĩ thông ra sao theo lâm phàm diệp trấn tiên tự mình đến đây nơi này không phải liền là muốn nói cho người khác ta diệp trấn tiên tới đây không phải là vì chứng minh cái gì mười à là nói n mọi cho cả tất g ta mất đi đồ vạn ậ t nhất định sẽ cầm bể. Mười bể. v diệp trấn tiên cuối cùng không có nhịn được trực tiếp gia nhập cạnh tranh chẳng qua là khi hắn báo ra cái này giá cả lúc biểu lộ đã sớm giữ t ậ n sắp đem lâm p h ạ m mất mất các vị kim diệu phá thần kiếm là ta diệp trấn thiên c h i vật hy vọng các vị có thể cho cái mặt mũi đến đây dừng tay ta ổn thỏa vô cùng tăng kích hắn biết rõ nơi này có thể cùng hắn liều tài lực có rất nhiều người mấu chốt nhất chính là hắn không hy vọng nhường lâm phàm ngồi thu ngư ông thủ lợi lâm phàm cười nói trấn thiên phong tỏa nhiên tài đại khí thô gia giá chính là mười vạn mai linh thạch không hổ là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử bực này thân gia thường nhân khó mà cùng ngươi so s á n h a hừ diệp trấn thiên hừ lạnh một tiếng căn bản cũng không muốn theo lâm phàm nói nhiều một câu nói nhảm nhưng vào lúc này một đạo không quá đem diệp trấn thiên để ở trong lòng thanh â m truyền đến diệp trấn thiên thân ngươi nhà khá cao đó là ngươi sự tình bây giờ một cái trung phẩm linh khí giữ gốc cũng tại mười lăm vạn mai linh thạch mà có thể hao tổn tinh thần hồn linh khí chí ít tại hai mươi vạn mai linh thạch ngươi một câu liền để nhóm chúng ta nể mặt ngươi chẳng phải là đem nhóm chúng ta xem như đồ đần h u ố hồ đây là lâm minh lần thứ nhất đấu giá há có thể không kết thúc mỹ mãn ta ra hai mươi vạn mai linh thạch xôn xao hiện trường các đệ tử cũng sợ ngây người hai mươi vạn mai linh thạch kia là cỡ nào lượng lớn có người cả một đời cũng không nhất định gặp qua nhiều như vậy linh thạch hắn là ai lâm phàm nhỏ giọng hỏi nam cung cầm nam cung cầm nói sư huynh hắn là chân hư phong hư vô thượng chân truyền đệ tử nghe đồn từ nhỏ đã đạt được tiên duyên thực lực hùng hậu tài lực càng là không thể coi thường nha lâm phàm liếc mắt nhìn thật phi phàm vô cùng kia có tỷ lệ khá thấp đồ vật rất là do người tên cứ gọi tắt bột cũng là có tư cách bất quá không quan tâm đối phương là ai chỉ cần đem linh thạch bảng giá để cao cho ta đi lên vậy là được khắc cũng không tính là cái sự tình ngay sau đó lại có người nói tiếp hư vô thượng nói rất đúng cái này trung phẩm linh khí có thể lên thần hồn giá trị xác thực giá trị hai mươi vạn mai linh thạch bây giờ đã đạt tới cái giá này cũng liền không cần thiết tranh giành xem ra cái này trung phẩm linh khí không phải hư sư huynh không còn ai khát một chút chân truyền đệ tử hoàn toàn chính xác cũng muốn lấy được cái này trung phẩm linh khí thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống coi như tranh đoạt cũng chưa chắc có thể c ấ ớ p được hư vô thượng trực tiếp đem giá cả tăng lên tới hai mươi vạn mai linh thạch đã đạt tới trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng cho nên chỉ có thể từ bỏ liên lúc không biết rõ diệp trấn thiên sẽ lựa chọn thế nào Người!、Diệp、trấn Tiên nhìn chầm chầm hư vô thượng, không nghĩ tới cái này gia hỏa sẽ nhảy ra trộn lẫn một cước. Còn có ai cần tranh thủ thời gian cạnh tranh này nhưng vạn linh trung hư cước. Diệp tới cái ai thời cái, cái cái cái phẩm một thủ một thế một tốt vật. thạch một ra ra chầm chầm hỏa có mua sắm vô là sẽ l đồ về sau bên ngoài sử dụng người khác nhìn thấy cũng có thể nói một chút không người biết còn tưởng rằng ngươi là theo diệp trấn thiên trong tay cướp đoạt mà đến thanh danh này nhưng lớn lắm a lâm p h ạ m cười ha h a căn bản là không có không có quản diệp trấn thiên s ắ c mặt đã khó coi đến t ự c h ạ n vậy xem đệ tử cảm giác lâm sư huynh nói rất có lý nhưng mấu chốt chính là không có linh thạch bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi hai mươi lăm vạn diệp trấn thiên thanh âm trầm thấp r ấ t hắn không phải cần kim diệu phá thần kiếm mà là vì tranh một hơi hắn linh khí chỉ có thể là hắn những người khác căn bản cũng không có tư cách đụng thư vô thượng nói không hổ là diệp trấn thiên phát hiện một chỗ linh mạch về sau chính là tài đại khí thô ta cam bái hạ phòng liền không tranh với ngươi khác chân truyền đệ tử cũng là như thế linh thạch giá cả đã quá cao không cần thiết nếu như hai mươi vạn mai linh thạch bên trong bọn hắn ngược lại là còn có thể tranh một chuyến dù sao hoàn toàn chính xác có chỗ tốt nhưng bây giờ hai mươi năm vạn mai linh thạch đều đã vượt qua kim diệu phá thần kiếm bản thân giá trị hơn nữa còn đắc tội diệp trấn thiên liền không có cái này tất yếu lâm p h à n cầm lấy truy nhìn xem tất cả có người nói hai mươi năm vạn lần thứ nhất có lâm phàm dẫn đầu vỗ tay tiếng vỗ tay lốp bốt oanh minh không ngừng thật sự là đặc sắc các đệ tử cũng rất cho lâm phàm mặt múi dẫn đầu vỗ tay chỉ là những ngày tiếng vỗ tay đối diệp t h ấ n thiên tới nói giống như là tất cả mọi người đang cười nhạo hắn hắn bị lâm phàm dọa dẫm đ o ạ t đi kim diệu phá thần kiếm bây giờ lại tốn hai mươi lăm vạn mai linh thạch trục về đây rốt cuộc là vì cái gì những n à y vốn chính là hắn có được hay không g ê t ầ m a diệp phong chủ một tay giao linh thạch một tay giao linh khí chúc mừng ngươi lâm phạm nói diệp trấn thiên ném ra một cái túi đây là bách bảo nàng bên trong đựng đều là linh thạch hai mươi lăm vạn mai linh thạch là rất kinh người số lượng một tên i đệ tử môn phái mỗi tháng mới cho mười cái linh thạch suy nghĩ một chút liền biết rõ đây là khái niệm gì chương một trăm ba mươi chín sư huynh ta là tới an ủi ngươi hai mươi chín sư huynh ta là tới an đ u ổ i ngươi diệp trấn tiên thu hồi kim diệu phá thần kiếm lúc lần đầu cùng lâm phạm đối mặt lâm phạm phong thủy luân chuyển ngươi đối ta hành động ta ghi nhớ trong lòng cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ như số hoàn trả ha ha ha diệp phong chủ làm gì khách khí như thế nhưng sư huynh minh bạch chỉ có quá nhân tài ưu tú sẽ bị người ghi khắc ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng à. sư huynh cũng hy vọng tương lai có thể có nhiều như vậy sư đệ các sư mội vô tay lâm phạm lạnh nhật nói hử diệp trấn tiên cũng không quay đầu lại ly khai t r u n g quanh các đệ tử nhìn thấy diệp trấn thiên sắc mặt lần nữa tự giác tránh ra đạo lộ sau đó tại diệp trấn thiên ly khai về sau cũng tại nhỏ giọng thầm thì bọn hắn phảng phất nhìn ra chút gì có lẽ diệp trấn thiên cùng lâm sư huynh ở giữa thật sự có không thể cho ai biết bí mật đi đa tạ các vị đồng môn đến đây tham gia đấu giá hội chờ sau đó lần lại được đến bà bối nhất định còn tiếp tục đấu giá mời các vị có thứ tự ly khai đa t ạ đa t ạ lâm phảm tâm tình rất tốt hai m ư ờ i lăm vạn mai linh thạch làm như thế nào sử dụng đây ngẫm lại cũng làm người ta có chút đau đầu nha đúng rồi hắn đến hồi trở lại cựu thiên tiên môn một chuyến cho sư tôn đưa chút linh thạch quá nghèo nghèo hắn đều có chút nhìn không được thân là cựu thiên tiên môn hy vọng hắn sao có thể nhường bọn hắn thất vọng vây xem các đệ tử cũng hài lòng ly khai bọn hắn chứng kiến một trận rất hào đấu g i á hội hư vô thượng hướng về phía lâm phàm âu quyền cũng ly khai hiện trường bọn hắn đều là hạng người tầm cao khí ngạo không giống với dạ đông lai nhìn thấy ai cũng k h á c h khí coi như bông u xuống mặt mũi đó cũng là chuyện thường xảy ra lâm phàm cười tủm cùng bọn hắn một một đạo đừng đi tốt không tiễn hy vọng lần sau có thể tiếp tục hắn tại thái vũ tiên môn một đoạn thời gian nghĩ đến nên ra ngoài tăng lên một cái tu vi tại thái vũ tiên môn giết chết người khác tỷ lệ rất thấp rất thấp có thể nói căn bản là chuyện không thể nào tại tu tiên giới cuối cùng vẫn được từ thân cường đại mới được chỗ rửa cái gì đều chỉ là nhất thời sản g khoái mà thôi là người đều ly khai sau dương cương hoảng sợ nói sư đệ ngươi đây là triệt để phát ta chỗ nào cũng liền như thế điểm linh thạch mà thôi nghị hắn diệp trấn thiên phát hiện linh mạch những này với hắn mà nói tối đa cũng liền thịt đau mà thôi mưa đùi lâm phàm rất lạnh ạ t không có chút nào bởi vì thu hoạch phong phú linh thạch mà cảm thấy bất kỳ hưng phấn dương cương bất đắc dĩ sư đệ quá bình tĩnh hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt đại nam trang không thể không đội phục đến thực hạn cũng gần năm thể ném cùng bái một người cầm một ngàn mai linh thạch tùy tiện chơi đùa lâm p h ạ m hào phóng rất một người cho một ngàn đối với dương cương cùng trần trí vũ tới nói hai người bọn họ đã kèm chút liền cho lâm p h ạ m cho quỳ xuống dập đầu thổ hào a ôm chặt đùi không đúng tay lúc này một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến lâm phàm ngươi đến cùng đem huyền kiếm phong xem như cái gì rồi là ngươi cái bệ hay là của ta phương xa mạnh thanh giao mặt lạnh lấy đi tới n ế n qua một lần thua thiệt cũng không có giải trí nhớ thậm chí không muốn nhớ lại những n à y nhường nàng phẫn nộ sự tình nàng liền xem như chưa từng xảy ra sư tỷ t ố t sư tỷ t ố t dương cương hai người cung kính nói tại sư tỷ trước mặt bọn hắn cuối cùng vẫn là tương đối công nghệ mạnh thanh giao nhìn hai người một chút hư lạnh một tiếng nói cho bọn hắn sư tỷ hiện tại rất tức giận lâm phạm nói nữ nhân khác như thế keo kiệt nha mượn cái địa bàn sử dụng cũng không phải không trả bất quá hôm qua ngươi thật đúng là đủ dọa người ngươi không biết rõ a ngươi câm miệng cho ta mạnh thanh giao nổi giận nói trừng mắt nhìn hằm hằm phản phất lâm p h ạ m dám can đảm nói ra liền muốn cùng lâm p h ạ m liệu mạng giống như hi hi lôi kéo lâm p h ạ m ống tay áo đầu dao cùng c h ố n g lúc lắc nhãn t h ầ n bất thiết đừng nói nữa sư đệ ngươi đừng nói là lại nói sư tỷ lại có thể bị tức thổ huyết ai lâm p h ạ m thở dài một tiếng lại là một vị không thể đối mặt hiện thực nữ nhân sống ở tự mình trong mộng nữ nhân là đáng sợ nhất sư tỷ vừa mới đấu g i một cái linh khí kiếm lâm i ngươi hai ngàn linh thạch, tùy tiện chơi một mình. bút, thạch, tùy cho khắc chính khổ ngàn vừa, l phạm cho hi hi hai ngàn mai ngàn liếc mắt nhìn sư huynh n g ư ơ i mập như vậy thật không cần bổ lại bổ liền l o ạ n hi hi nháy mắt cái gì tình huống vừa tới liền lấy linh thạch sư đệ muốn làm tán t à i đồng từ sao mạnh thanh giao đứng đấy bất động chẳng biết tại sao trong lòng có chút sức sống loại cảm giác này đến cùng là cái gì tình huống không nên xuất hiện lâm phạm phát hiện mạnh thanh giao nhãn thần có chút không đúng ghen hh ắ c ắ chính c là không cho ngươi người khác cũng có liền ngươi không có trong lòng nhất định rất khó chịu đi nhưng ta chính là không cho ngươi sư đệ ngươi phát tài hi hi thật vất vả kịp phản ứng bức thiết mà hỏi lâm phạm nói tiểu tài m à tôi vừa mới nói bán một cái trung phẩm linh khí kiếm lời hai mười lăm vạn linh thạch những linh thạch này cũng không biết dùng như thế nào ai đau đầu à bất quá sư t ỉ nếu là sử dụng hết có thể tới tìm ta ta chỗ này rất nhiều mạnh thanh giao cảm giác cùng bọn hắn không hợp nhau giống như lâm à ngoài t h n người. Vốn là t ì đến Lâm phạm nói n p các ngươi nhìn nàng bóng lưng rời đi có phải hay không có chút cô đơn vẫn là nói cùng nhóm chúng ta có chút không hợp nhau cho rằng không pháp dung vào đến chúng ta bầu không khí bên trong cảm thấy tự ti trần trí vũ đứng tại lâm phàm bên người ngẩng đầu nhìn lại ừng rất có thể sư tỷ cô đơn lâu nhìn thấy nhóm chúng ta chỗ tốt như vậy hâm mộ đi dương cương nhìn qua có lẽ nhóm chúng ta nên hảo hảo khuyên bảo một cái sư tỷ ừng ngoại trừ lâm phàm bên ngoài những người khác yên lặng gật đầu rất là đồng ý trần tiên phong diệp trấn tiên đem kim diệu phá thần kiếm bày ra ở trên bàn t h â m thủy ánh mắt nhìn chằm chằm cái này linh khí người tên phản đồ này vì ngươi ta bạch bạch bỏ ra hai mười lăm vạn mai linh thạch càng là bởi vì ngươi mất hết mặt nói đến đau lòng chỗ thời điểm thanh âm của hắn đều có chút khẳng khản có lẽ là không thể nào tiếp thu được hiện tại đã phát sinh sự tình đi ông long kim diệu phá thần kiếm có chút run dày linh khí có linh mặc dù không có linh trí một mực tại ngủ say nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới người cảm xúc run cái gì run run liền hữu r u n không ngươi đã để ta rất thất vọng có lẽ diệp trấn thiên thật bị lâm phảm tổn thương rất nặng không có linh trí khí linh có chút run dày không phải là bởi vì sợ hãi mà là nói ngươi đến cùng đang nói cái gì nghe không hiểu à lúc này một thân ảnh xuất hiện tại diệp trấn thiên trước mặt diệp sư h i n h diệp trấn thiên đột nhiên ngần đầu trong mắt đều là t à n khốc giả đông lai ngươi tới làm gì diệp sư h i n h ngươi chớ có nổi giận sư đệ lần này đến đây một là tới dỗ dành sư h i n h hai là đến nói cho sư h i n h một kiện đại sự à. giả đông lai thần sắc giả bộ quá làm cho người ta sợ hãi hoàn toàn liền nhìn không ra hắn đến cùng có cái gì mục đích làm như vậy người một điểm không mệt mọi sao diệp trấn thiên coi nhẹ cười an ủi ngươi là đến trò cười a sư h u n h hiểu lầm a giả đông lai kinh hô hôm qua hắn lâm p h ạ m đến ta đông lai phòng ta n g h ị nói với hắn diệp sư huynh làm người quang minh lỗi lạc nổi tiếng nhân vật tới thâm giao nhưng phải thật hữu nghị có thể hắn chẳng những không có nghe ta còn nói nhất định phải đem sư huynh cạo chết bôi xấu còn muốn đưa ngươi linh mạch làm trò không có hắn nói với ta biết rõ sư huynh theo những cái tia tiểu môn phái thu thập đệ tử đào linh mạch cho nên muốn đợi mỗ một ngày liền đi thái thượng trưởng lão nơi đó kiện một hình nói ngươi mượn thái vũ tiên môn u y danh đức hiếp tiểu môn phái như thường tới nói loại chuyện này đều là môn phái quy tắc ẩm nhưng nếu như từ hắn nói ra hậu quả khó mà lường được t sư huynh cắt không thể chủ con a dạ đông lai tình cảm g i ậ t rào liền phảng phất diệp trấn thiên thật là hắn h ả o huynh đệ chuyển biến tốt huynh đệ cũng bị người hố trong lòng bi phẫn mở miệng báo cho ta cắt em gái ngươi diệp trấn thiên nghĩ bảo nói t ụ nhưng hắn n h ì n được thật sao kia đa tạ sư đệ đến đây báo cho sư huynh tâm lý n ắ m chắc nếu như không có chuyện gì nhờ sư đệ trở về đi diệp trấn thiên bình tĩnh trở lại vốn định cùng dạ đông lai hảo hảo trò chuyện chút có thể hắn nghĩ tới nam cung cẩm từng theo hắn nói qua dạ đông lai người này trong ngoài không đồng nhất nguy hiểm vô cùng mặc dù cái này phản đồ cũng có thể ác nhưng ít ra xem người có thể nhìn rõ dạ đông lai gặp đối phương thật khu khách hắn có chuyện muốn nói cũng không biết nên như thế nào mở miệng chỉ có thể ly khai trong lòng của hắn liền vẫn muốn một vấn đề biểu hiện của ta không tốt vẫn là quá mức giả tạo dẫn đến đối phương một chút xem thấu không có khả năng ta dạ đông lai bất kể nói thế nào tổ tiên cũng là con hát mọi người hát h í khúc thế già há có thể tùy tiện liền bị nhìn xuyên bỏ m ặ t như thế nào lần này chi hành mục đích hoàn thành hơn phân nửa sự tính phía sau liền để chính diệp trấn tiên đi ngộ đi hẳn là có thể nộ ra tới trong phòng diệp trấn t i ê n muốn đem phản đồ kim diệu phá thần kiếm chấn áp hầm cầu nhưng ngẫm lại vẫn là thu vào Dạ đông lai nhắc nhở nhường hắn rất là để ý nghĩ đến kia tiểu tử âm hiểm trình độ chỉ sợ không có chuyện gì làm không được thật muốn chăm chỉ cử báo thật sự là hắn sẽ có phiền phức tuy nói quy tắc ngầm là quy tắc ngầm nhưng nếu là có người trực tiếp đem cái này quy tắc mang lên bên ngoài cái kia còn có thể là quy tắc ngầm sao người khác có lẽ làm không được nhưng này tiểu tử tuyệt đối có thể làm ra đều đã đem hắn chọc tới mức này vậy sẽ sợ nhiều gây một lần sau diệp trấn thiên tỉ mỉ nghĩ lại xem ra muốn cải biến một cái nơi đó tình huống nếu không thật bị bắt lại nhược điểm ngược lại là có chút phiền phức ai nói đến đây nhiều hắn liền nghĩ đến phong tứ hải cái này tiểu tử đến cùng chạy đi đâu chơi đến bây giờ còn không tranh thủ thời gian trở lại cho ta hắn đến bây giờ còn không muốn phong tứ hải đã bị lâm p h ạ m giết chết trong phòng lâm p h ạ m suy nghĩ một việc hắn đã nghĩ ly khai thái vũ tiên môn ra ngoài tản bộ một vòng một mực đợi tại môn p h i thực lực tăng lên không lên đây là một chuyện rất phiền phức hắn thấy nếu như hắn nói cho lão nương muốn về nhà khẳng định sẽ bị lão nương an bài nhân thủ đi theo trang diện nhìn như rất p h o n g quang có thể tự do tính không cao cho nên a người này còn phải dựa vào chính mình nghĩ đến liền phải làm được đêm nay trước hết c h u ẩ n đi dù sao có nghịch thương tứ thánh sáo trang hộ thân ai có thể chơi ta c h ư ơ n một trăm bốn mươi phóng độc chính là bọn ngươi chúng độc cũng là các ngươi ban đêm toàn bộ thái vũ tiên môn cũng lộ vẻ rất t i ế n tĩnh hắn tại thái vũ tiên môn đoạn này thời gian thì tương đương với một cái gậy quáy phân heo phi không phải gậy quáy phân heo mà là được rồi những này cũng không trọng yếu hắn đối tự thân tình huống vẫn là hiểu rất rõ linh căn đến bây giờ còn là nhất phẩm kim linh căn sẽ chỉ một môn t i ể u thần thông tu vi kẹt tại trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh duy nhất cầm được xuất thủ cũng liền pháp lực cùng một chút thiên phú thần thông bây giờ lịch thương tứ thánh sáo trang ra chỉ mang theo chân tiên cảnh phía dưới an toàn tiếp tục tại thái vũ tiên môn cùng những cái tia chân truyền đệ tử mò mâm đấu luôn có sẽ khóc một ngày tại những cái tia chân truyền đệ tử trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu liền là đủ hắn dám đánh căn đoan diệp trấn t i ê n trong vòng ba trăm năm sẽ không q u y n hắn ngày kế tiếp sáng sớm trần trí vũ cùng thường ngày đồng dạng đến tìm kiếm đ u ổ i ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu cũng không ai đáp lại trong lòng của hắn rất hiếu kỳ đẩy cửa đi vào chống không một người trên bàn có phong thư mở ra xem lập tức cực kỳ bi thương kêu g ạ o đ u ổ i ly khai mà lúc này lâm phàm đêm qua liền tốc độ cao nhất phi nước đại đã sớm không nhìn thấy thái vũ tiên môn c á i bóng bọn hắn muốn tìm hắn căn bản là chuyện không thể nào một chỗ trong rừng cây hô chạy xa như vậy nhất định sẽ không bị tìm được lâm phàm lấy ra một tờ địa đồ đây là hắn tôi hôm qua lấy được phân bố tu tiên giới tất cả lớn địa phương nguy hiểm còn có rất nhiều bí cảnh căn cứ hắn nhiều năm qua kinh nghiệm những nguy hiểm này chi địa quan hệ đến hắn khởi bước nhanh chậm chọn lựa tốt một bộ phi thiên chọn lựa không tốt khẳng định đến chịu tội hắn xuất ra bút tại một chút hiểm địa trên vẽ nhiều vòng cự ly thái vũ tiên môn quá gần không được khẳng định có rất nhiều đệ tử tại lịch luyện nhiều người quái liền thiếu đi còn rất dễ dàng bị phát hiện lấy hắn ưu tú trình độ người khác tuyệt đối một chút liền có thể nhận ra hắn là ai nhất định phải đệ thấp làm chủ cự ly cựu thiên tiên môn tương đối gần hơn nữa còn không đường vòng cái kia chỉ có côn ngọc sơn hắn đã chọn lựa tốt một cái địa phương côn ngọc sơn nơi đây cũng không phải là bí cảnh mà là nơi này thường có yêu ma ẩn hiện thường có vậy đã nói rõ yêu ma không có ngốc như vậy bọn hắn sẽ ẩn nút không nhất định liền bị người rết ánh sáng cho nên hắn đi nơi đó vẫn rất có hy vọng quyết định một cái địa phương liền tuyệt đối sẽ không tùy ý cải biến dù sao nam nhân nói biến liền biến cũng không có biện pháp lâm phàm đem địa đồ cất kỹ đ ầ u sắt đồng dạng hướng phía côn ngọc sơn tiến đến một đoạn lúc này sau côn ngọc sơn đến lâm phạm nhìn trước mắt ngọn núi lớn này liên miên mà đi theo ngoại giới xem cổ thụ rất nhiều tiến vào bên trong c á c nhỏ có lẽ sẽ bị hủ sợ nhưng là thân là thiên mệnh cảnh tu tiên giả một thân chính khí vạn tà bất x â m có gì có thể sợ đi đi vào nhìn một cái đến cùng có cái gì tốt dọa người lâm phạm cẩn thận nghiêm túc kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết dù là có bảo bối hộ thân nhưng ngươi không thể không tôn trọng trải qua nguy hiểm lúc kinh tâm động phách ngươi nên ngang đi tới có hay không nghĩ tới côn ngọc sơn mặt núi hắn quan sát đến mặt đất nếu có yêu ma ẩn hiện tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân đi theo dấu chân tiến lên liền có thể tìm tới yêu ma kinh nghiệm không có sai chỉ cần đem đầu phóng không minh liền có thể phát hiện dấu vết để lại mấy canh giờ sau đ ó i đến thật hắn có chút sụp đổ nhìn chằm chằm mặt đất xem lâu như vậy liền g a i dấu chân cũng không có cho dù là một đầu lợn dừng dấu chân cũng được chí ít để cho ta có chút hy vọng đi được rồi không giả cùng các ngươi ngả bài nghĩ thông suốt điểm này sau lâm phạm đi đường tư thế cũng nên ngang bắt đầu cũng không sợ bị yêu ma nhớ kỹ yêu ma các ngươi có hay không tại yêu ma Ta k hắn g đến sống, các hiện trường b a nhìn ư thấy mặt đất có cái hố lửa trong hố còn có chưa tắt đống lửa chung quanh có tản mát lông gà có ra hỏa ở chỗ này gà nướng đi không bao lâu đột nhiên một đạo hắc ảnh nhanh trong theo chỗ tối sông tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại lâm phàm phía sau lợi trảo hiện ra ưu quang trực tiếp cắt tới đây là một đầu hoàng thử lang yêu ma nhìn thấy đối phương còn không có kịp phản ứng mà thú lộ ra nhân tính hóa tiểu dung đợi lát nữa cái này tu sĩ đầu liền muốn cùng thân thể phân ra mà hoàng ắ n có thử lang yêu ma trên không trung xoay chuyển ngay tại vừa mới hắn cảm giác lợi chảo giống như chạm đến một loại nào đó rất là cứng rắn đồ vật đồng thời có cố lực lượng kinh người của tới đem hắn lợi chảo cho làm vỡ nát lâm phàng nghi ngờ quay đầu lại nhìn một chút đối phương lại nhìn một chút đối phương vỡ vụ lợi chảo ngươi làm gì hắn nhìn thấy có yêu ma xuất hiện tâm tình tự nhiên rất là phấn khởi nhưng mấu chốt chính là cái này yêu ma có bị bệnh không móng vuốt không sắc bén cũng đ ừ n g bát dùng đỉnh đầu cũng được à. quan sát tỉ mỉ một cái hoàng thử lang yêu ma trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn m ả n h vỡ pháp lực năm một trăm linh năm mùi tối ngốc trời cỡ nào h è n mọn rơi xuống nhưng là ngươi có thể tại ta lúc tuyệt vọng dũng cảm xuất hiện cũng đủ để chứng minh đối phương kỳ thật cũng không h è n mọn thậm chí còn rất vĩ đại lúc này đối với hoàng t ử lang yêu ma tới nói hắn là tuyệt vọng cái gì tình huống vừa mới rõ ràng đã vạy đến vì sao lại là như thế này ta móng ướt ta cái này xinh đẹp bóng loáng lợi chảo làm sao lại vỡ vụn ông trời ơi đối phương đến cùng là lai lịch thế nào hẳn là mặc trên người pháp bảo không thành không tệ ta ở chỗ này đi thật lâu ngươi là người thứ nhất ra n g h ê n tiếp ta yêu ma mặc dù thực lực của ngươi chỉ có trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh nhưng không thể không nói giúp khí của ngươi đạt được tôn trọng của ta lâm phàm nhìn thấy đầu này yêu ma về sau liền triệt để thoải mái tinh thần hoàng thử lang yêu ma muốn thoát đi hắn biết rõ tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương chạy k hắn ô n nói g hai lời. h c o c ẳ n g liền chạy căn bản không dám ở nơi này lưu lại quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng lâm phạm đã sớm biết rõ chung quanh c i yêu ma ẩn tàng nhưng hắn làm bộ không có phát hiện chính là vì câu dẫn đối phương xuất hiện mà thôi nếu như một chiêu đem đối phương chém giết vậy hắn đi nơi đó tìm kiếm yêu ma đối phương chủ động chạy trốn tuyệt đối sẽ đi tìm kiếm trợ giúp mà hắn chỉ cần đi theo ở phía sau liền có thể đến đối phương đại bản doanh chạy trốn hoàng t ử lang yêu ma trong lòng bi thống và phần hắn mong nuốt là hắn bắt chuyện tốt nhất lợi khí bây giờ vỡ vụ một cái cái này khiến hắn làm như thế nào sống lúc đầu phát hiện cái này tu sĩ n g â y n g ố c hắn còn tưởng rằng rất tốt đối phó thật không nghĩ đến cái này nhân loại tu sĩ cũng không có động thủ hắn lợi trào liền vỡ vụn một cái tìm ai khóc lóc kể l ệ đi cũng không lâu lắm kia thoát đi hoàng thử lang yêu ma đi vào một chỗ hang động trước miệng nói tiếng người hô hào cứu mạng mau tới cứu mạng à. h i u h i u nghe được tiếng cầu cứu trong huyệt động truyền đến ảo h à o thanh â m tầm mười đầu hoàng thử lang yêu ma theo hang động nhanh chóng bay tán loạn ra tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn h ọ n h ì n chân chối những này hoàng thử lang yêu ma đều đã hóa hình tương tự nhân loại nhưng là có chút bộ vị nhưng không có huyên hóa lỗ thai cùng cái đôi lâm p h ạ m nhìn thấy những này hoàng thử lang yêu ma lúc trong mắt quang mang càng thêm s a n g trói không dễ d à n g a tu sĩ ngươi lại tới đây muốn làm gì một tên tóc khô héo đại h ắ n lạnh giọng hỏi miệng của hắn nhọn không phải hắn không muốn toàn bộ huyên hóa thành hình người mà là cảm giác nhân loại dáng dấp quá xấu xí giữ lại một chút hoàng thử lang đặc tính mới là hoàn mỹ nhất lâm p h ạ m nói có ý tứ hắn đánh lén ta không thành còn hỏi ta tới làm gì khẳng định là tới tìm các ngươi đầu k i a hoàng thử lang yêu ma khóc kể lể đại ca ta tại giã ngoại ăn cả hắn nhìn thấy ta liền đánh ta còn muốn giết ta ta móng nuốt chính là bị hắn cắt đứt ngoa tạo lâm phàm không nghĩ tới cái này ra hỏa lật ngược phải trái năng lực có chút cứng hãn chỉ là không đợi lâm phàm nói thêm cái gì hoàng thử lang yêu ma liền đã không kịp chờ đợi hướng phía lâm phàm đánh tới bắt lấy hắn hiu hiu tốc độ của bọn hắn rất nhanh nhất là tầm mười đầu hoàng thử lang yêu ma toàn bộ đánh tới lúc chẳng cảnh thật là có nhiều kinh người lâm phàm bình tĩnh đứng ở nơi đó ba ba trước hết nhất động thủ hoàng thử lang yêu ma phảng phất nhận cái gì phản chấn trực tiếp rút lui có càng là mạc danh kỳ diệu thổ huyết trái lại lâm phàm bình tĩnh như tùng một chút bất động không phải hắn không muốn động thủ mà là đối phương căn bản cũng không cho cơ hội a cái này tu sĩ mặc trên người bảo y kể không muốn cận chiến tóc vàng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng hít sâu một hơi đột nhiên đem nông nhắm ngay lâm phàm phốc một tiếng một đạo nồng đậm màu vàng x ư ơ n g mù trong nháy mắt đem lâm phàm báo phủ chỉ là trong chớp mắt những cái kêu màu vàng sương mù phảng phất nhận một loại nào đó kích thích giống như trực tiếp hướng phía những cái kêu hoàng thử lang yêu ma đánh tới a thối quá a không chịu nổi làm sao lại thối như vậy màu vàng x ư ơ n g mù bên trong lập tức chuyển đến tiếng kêu thê thảm rất nhanh màu vàng x ư ơ n g mù tiêu tán ngoại trừ vừa mới đánh dắm hoàng thử lang yêu ma bên ngoài còn lại cũng nằm trên mặt đất miệng sùi bắp mép ánh mắt trợt trắng giống như nhận một loại nào đó đã kích trí mạng giống như chơi đùa đâu các ngươi những n à y ra hỏa cũng đang làm gì phóng độc chính là bọn ngươi chúng độc cũng là các ngươi có thể hay không đáng tin tại điểm kia phóng độc đại hán nhìn xem chung quanh tình huống Cả người cũng trận tròn mắt loại này tình huống chưa bao giờ từng gặp phải trái lại kia tu sĩ một chút sự tình cũng không có từ đầu tới đuôi liền không đ ọ c tới ngươi chớ nhìn ta như vậy ngươi đồng tộc đều là bị ngươi cho độc trắng ngươi là cái này lâm p h ạ m giơ ngón tay cái lên hung hăng tán dương một phen không phục đều không được đ ã dạng này ta đối với các ngươi cũng khách khí một chút để các ngươi chết thống khói điểm hắn căn bản là không có nghĩ tới thả những này khôi hài yêu ma rơi xuống không thể không cần căn cứ quan sát những yêu ma này tù vi không cao nhưng là mạnh nhất cũng có trường sinh nhị trọng tiên h m ệ n h cảnh chỉ cần vận khí không tính quá kém pháp lực sẽ càng thêm hùng hậu tuyệt đối có thể bước vào tam thần cảnh chương một trăm bốn mươi mốt không gà đạo hữu nơi này không có ngay tại lâm phàm chuẩn bị động thủ thời điểm trong huyệt động chuyển đến một thanh âm thanh âm này rất dàn mua rất nhanh một vị lao hầu vốn lên thân thể chống cải trượng chậm rãi đi ra hiền hòa mang trên mặt một vẻ bồi dối cùng cầu x i n tha thứ chi sắc cầu tiên trưởng bông tha bọn hắn lão m u thân ngài chạy mau đại hán hoảng hốt nói lao h u lắc đầu tiên trưởng nhóm chúng ta mặc dù là yêu ma nhưng nhóm chúng ta không có hại qua nhân tộc bởi vì nhóm chúng ta thích cùng mình cho nên di chuyển đến nơi đây trải qua không tranh quyền thế thời gian mỗi ngày đều là mặt trời mọc mà ra mặt trời lặn mà về chưa hề giết hại qua một vị nhân tộc sinh linh đây đều là ta các con nếu như tiên trưởng muốn giết chỉ cầu tiên trưởng giết ta vương tha ta những n à y các con lâm phàng bất đắc dĩ cái gì tình huống à hắn liền muốn chém chết một chút yêu ma mà thôi nhưng bây giờ cùng ta chơi cái này thâm tình để cho người ta có chút bất đắc dĩ không muốn giết cứ giết ta bung tha ta lão mẫu thân đại hán vội la lên phảng phất là vì lão mẫu thân có thể từ bỏ sinh mệnh của mình tốt một cái mẹ con thâm tình à bỏ mặc là nhân tộc hay là yêu ma đều là như thế ta bị các ngươi thật sâu cảm động lâm phàm cảm thán liền phảng phất bị bọn hắn cảm động nếu như không phải hắn kinh nghiệm phong phú giỏi về quan sát liền thật mẹ nó tin lao nhân ra miệng ngươi góc cọng lông có thể hay không lấy trước rơi lại đến nói chuyện nếu như không phải kia cọng lông quanh co khúc khó chịu có chút thô còn có chút h á c hắn cũng coi là lao h ầ này khỏe miệng lông dài giống như loại này lông tóc đến cùng là ai kêu nhất định phải là nam tính cọc lông hơn nữa còn là không nói nói quá nhiều liền rõ r à n g lộ nhiều lắm ai lâm phàm thở dài một tiếng đi vào đại hán trước mặt vỗ bờ vai của hắn người lão mẫu thân cũng như vậy nếu như ta không thành vào ngươi làm sao xứng đáng lương tâm của ta đi chết đi vừa dứt lời lâm phàm trong tay thanh thiềm đao trực tiếp rơi xuống trực tiếp một đao đem đại hán chém chết ngươi lao hẩu vốn cho rằng đem đối phương lừa dối đi lại không nghĩ rằng cái này tu sĩ đột nhiên nổi lên lâm phàm nói ngươi cái gì ngươi liền các ngươi những này giết kỹ mặc dù rất lợi hại có thể ban phát tiểu kim nhân nhưng miệng ngươi trên cọng lồng bắn ngươi còn có ngươi kia nhăn meo trên bàn tay dính lấy vết máu ta cái m ù i khẽ ngửi liền biết rõ là máu người la hầu kinh hãi v t phần không nghĩ tới đối phương quan sát như thế nhỏ bé sau đó la hầu giật xuống hiền hòa dung mạo biến dữ thợ đã bị phát hiện vậy liền đi chết đi dĩ vãng gặp được loại này tình huống thời điểm đều là mọi m việc đều thuận lợi mặc dù có tu sĩ rất mạnh nhưng tấm lòng rất hiền lành tại nàng cái này tình xảo diễn kỳ dưới cơ bản không ai có thể phát hiện sơ hở la hầu hóa thành một đạo hoàng quang trong nháy mắt xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt thủ trưởng ngưng tụ tia sáng màu vàng hướng phía lâm p h ạ m ngực vô tới ẩm một trưởng xuống trên người lâm p h ạ m thế nhưng là nhường la hầu kinh ngạc chính là nàng cảm giác được trở ngại ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh người phản chấn mà đến phình một tiếng la hầu thổ hết u y ngã xuống đất đây là pháp bảo gì la hầu là gặp qua việc đời yêu ma có thể không nhìn thế công của nàng còn đem lực lượng phản chấn trở về đó căn bản không phải phổ thông pháp bảo có thể làm đến chưa thấy qua đi mẹ ta cho liền các ngươi những n à y ra hỏa còn muốn làm ta ta đứng ở chỗ này cho các người đánh các người đều có thể tự mình giết chết chính mình lâm p h à m không cần nói nhảm nhiều lời rút đau chính là dừng lại cháy mạnh la hầu bị chặt hoảng sợ run rẩy k ê u t h ả m một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi khí tức hoàn toàn không có mà những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi hoàng thử lang yêu ma sợ mất mật bọn hắn cũng nghĩ chạy thế nhưng là chạy không được vừa mới bị kia đại ca khí độc cho thối ngã xuống mặt đất toàn thân như nhô ra căn bản không thể động đậy p h ú c p h ú c từng cái thu hoạch toàn bộ chết sạch ánh sáng hắc hắc giải quyết nếu như không có mẹ ta cho ta cái này lịch thương tứ thánh sáo trang thật đúng là khó đối phó lâm p h ạ m chưa hề thể nghiệm qua bây giờ dễ dàng như vậy đơn giản chiến đấu không đúng căn bản cũng không có chiến đấu thể nghiệm hắn đều có chút sợ hãi có được lịch thương tứ thánh sáo trang về sau về sau có lẽ đều không thể cảm nhận được chiến đấu vui vẻ cái này còn có thể có ý gì ai thế nhưng là từ mẫu trong tay dây áo trên người kẻ l ã n g tử lao nương thân thủ cho ta làm sáo trang há có thể không mặc ở trên thân dù là không cách nào cảm nhận được chiến đấu k h o i cảm hắn cũng tuyệt đối sẽ không thời ra bởi vì đây là mẹ làm xáo trang mặc lên người liền phảng phất bị lao nương quan tâm lâm phàm quan sát chung quanh tình huống còn có vài đầu hoàng thử lang yêu ma không có chặt kia vài đầu yêu ma nằm trên mặt đất khẽ động bất động không có hô hấp giống như đã triệt để chết đi nhưng là kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết giả chết là chuyện thường xảy ra lâm phàm đi đến một đầu yêu ma bên người một đ a o chém tới lập tức kia rõ ràng đã chết đi yêu ma kêu t h ả m một tiếng sau đó thân thể run lên triệt để chết đi quả nhiên là đang giả chết không phải là các ngươi giả bộ không giống mà là tại kinh nghiệm phong phú trước mặt các ngươi hành động đều chỉ là đ a n g nghiệm chứng sự thật mà thôi thu hoạch rất phong phú nhưng tạm thời không có thời gian kiểm kê mà là hướng phía hang động đánh tới có lẽ bên trong còn có thể có chút thu hoạch hang động không tính h tám hai bên trên vách tường đốt bó đuốc theo xâm nhập có thanh â m rất nhỏ chuyển đến ô ô ô hắn cẩn thận n g h e xong liền đã biết rõ đây không phải yêu ma thanh â m mà là có người bị ngăn c h ặ n miệng phát ra thanh â m lúc đạt tới tận cùng bên trong nhất lúc hắn liền thấy ở giữa trưng bày một cái vạc trong vại nước nóng buốc lên phao phao còn có xương người phi ê u phủ ở phía trên tìm kiếm thanh â m nơi phát ra nơi hẻo lánh một chỗ có vị nam tử nằm ở nơi đó tay chân cũng bị trói ở miệng cũng bị ngăn chặn ngay tại kịch liệt d â y giụa huynh đài ngươi có phải hay không muốn không được nếu như ngươi rất thống khổ liền nói cho ta ta đã báo thù cho ngươi ngươi có thể yên tâm lên đường lâm phảm chạy tới quan tâm lẽ thường chính là có rất nhiều người chịu đủ tra tấn thống khổ không được chỉ cầu một cái t h ô n g khoái mà hắn lâm phảm có thể nhịn lấy trong lòng thống khổ hung hăng ra tay ô ô ô nam tử không nói được lời nói con mắt chuyển động Tựa như lâm à là tại biểu đạt ý gì. Hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần, loại biểu coi giống kia bản bộ muốn được ý gì, không không không ráng. nhìn nhìn hơn như như nữa căn ra tệ, l p h ạ m rất thất vọng đối phương không phải muốn chết người hắn còn tại kiên cường muốn sống tuy nói hiện tại một đao x u ố n g d ư ớ i đối phương không cách nào phản kháng cũng không có người biết rõ nhưng là hắn lâm p h ạ m không phải loại người hèn hạ đó sao q u o n g da tắc lại đối phương miệng đồ vật thuốc thuốc nam tử sắc mặt tái nhuận đ ứ t quang hô hảo lâm p h ạ m bung tay ta hết thuốc c thời a tay của ta ta có thuốc nam tử vội và nói gặp được loại này dục vọng cầu sinh cực mạnh người hắn cũng không có biện pháp sau đó cởi ra tay của đối phương di động ánh mắt mai cho đến nam tử nơi đúng quần phát hiện nơi đó có một vũng máu nghĩ đến bà lao kia khỏe miệng đ ổ vật hắn hít sâu một hơi kinh khủng như vậy vậy mà cùng hắn nghĩ như lúc đ ồ n g dạng nam tử vội vàng theo bách bảo nang bên trong lấy ra một cái đăng dược nuốt vào trong miệng nguyên bản sắc mặt tái nhuận dần dần hùng luận cũng không lâu lắm nam tử nói đa t ạ vị này đạo hữu ân cứu mạng tại hạ ngô kế vô cùng cảm kích không gà lâm phàm kinh ngạt nói đạo hữu ngươi là thật không cả ngươi nơi này thương thế hẳn là rất nặng đi bà lão kia đủ tàn nhẫn thậm chí ngay cả cái này cũng ăn về sau đạo h ư u thuần dương không sinh tu hành độ khó cực lớn nha nô kế làm bộ rất bình tĩnh đúng quần thống khổ khó mà chịu đựng thế nhưng là hắn không muốn để cho người khác biết rõ cho nên liền biểu hiện rất bình thường cùng lâm p h ạ m giao lưu nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương liếc mắt một cái thấy ngay đạo h ư u hiểu lầm nơi đó chỉ là dính vào tiên huyết mà thôi tuyệt đối vô sự nô kế l u n g túng nói lâm phàm nói không thể nào ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nơi đó nhất định rất đau đi ngươi yên tâm ta không phải miệng rộng người tuyệt đối sẽ không khắp nơi tuyên truyền đạo hữu không cần nhẫn m ạ i thống khổ liền kêu đi ra ta có thể hiểu được nô kế không muốn nói chuyện luôn cảm giác vị này đạo hữu giống như có chút ngay thẳng liền nhìn không ra ta tại tránh đi đề tài này sao ngươi làm gì còn đuổi theo không thả nhưng là đạo hữu nói rất đúng thật rất đau a nô kế không còn có chịu đựng cố này đau đớn che lấy đúng quần têu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng thẳng đến đan dược dược hiệu vận chuyển tới nơi đó mới hóa giải đau đớn mất đi vật này nô kế chạy xuống hai đạo nước mắt lâm phạm hỏi đạo hữu ta xem nơi g ư tu vi cũng đạt tới tam thần cảnh lý thuyết không nên như thế làm sao lại bị bắt lại ai nô kế thở dài một tiếng đạo hữu có chỗ không biết những n à y hoàng thử lang yêu ma xảo trá v t phần vốn cho rằng bọn hắn thật là quỹ ẩn núi rừng thiện lương yêu ma lại không nghĩ rằng vậy mà phía sau phía dưới hát thủ ta một nước vô ý liền bị bắt lại nghĩ tới đây nội tâm của hắn liền thê lương rất l ừ a gạt tình cảm a nếu như trước đây cẩn thận một chút cũng sẽ không rơi xuống kết cục này còn không biết đạo hữu tôn tính đại danh môn phái nào nô kế hỏi lâm phàm cựu thiên tiên môn lâm phạm nói nô kế nói lâm đạo h ư u có một chuyện muốn nhờ chuyện sự tình này có thể hay không đừng nói cho người khác ta gánh không nổi người này à đạo h ư u yên tâm ta lâm phạm tuyệt đối không phải loại người như vậy dù là ngươi không nói ta cũng sẽ không nói cho người khác chỉ là bây giờ cái này không có ở đây đạo h ư u sau này tu hành chỉ sợ lâm phạm rất muốn nói cho đối phương nếu như ngươi có thể tìm tới thế gian tuyệt thế bí tịch quý hoa bảo điện có lẽ có thể tiến thêm một bước nô kế khoát tay nói đạo h ư u yên tâm như thế không có vấn đề ta chính là vô cực môn đệ tử ta phái tu hành tiên pháp chính là âm dương cùng tồn tại nếu như âm dương mất cân bằng nhất định phải tán công một lần nữa tu luyện mà ta phái có một chiêu cấp cứu chính là tại không cách nào kịp thời tán công thời điểm sẽ chủ động ngươi hiểu nhưng chỉ cần phục d ụ n g ta phái một cái sinh cơ tạo hóa đan liền có thể chậm rãi mọc ra cho nên không sao lâm phạm mục chừng t r ó n g đốc tu tiên thế giới quả nhiên không hổ là tu tiên thế giới thế gian chi lớn không thiếu cái lạ liền cái đồ chơi này đều có thể một lần nữa làm ra khó trách đối phương không chút nào hoảng nguyên lai、like、sớm có ý nghĩ nhưng vào lúc này n lâm phạm dài nói, tới thời i ta bắt bị đ nói người cũng cứu được yêu ma cũng chặn vừa lòng thỏa ý nên ly khai tiếp tục tiến lên lâm đạo h ư u mời chờ một chút nơi đây có vấn đề nô kế nói hắn bị trói những ngày thời gian bên trong cũng phát hiện một vài vấn đề ừm hử lâm phàm kinh ngạc bình thường gặp được có người nói lời này thời điểm hắn liền biết rõ ẩn tàng phó bản tới chương một trăm bốn mươi hai hiểu sơ một hai hiểu sơ một hai nô kế là một vị ưa thích xen vào việc của người khác còn có rất mãnh liệt thám hiểm tinh thần người phát hiện yêu ma ẩn tàng bí mật kia khẳng định không kịp chờ đợi muốn đi thám hiểm dù là thân tàn thể thiếu đều không thể ngăn cản hắn viên kia thám hiểm tâm đạo hữu chờ một lát ta có chỗ đỗ n g lâm phàm đánh gãy nô kế lời kế tiếp Cứu được chậm có hoạch được căn hoạch được căn. tứ sau xuống, nhiều, muốn xuống thu thu đối đó đối phương phương liền ly khai, sau đó xem xét rơi、xuống. hiện tại đối phương nói nhảm hơi nhiều, hắn không muốn chậm trễ thời gian. Rơi xuống mới linh lôi linh phẩm hắn nhảm hắn không nhất, thổ mảnh nhất ly xem xét trễ ý vỡ, ồ còn bạo một cái nhỏ cực phẩm hắn biết do thường thấy nhất linh căn chính là kim một thủy hòa thổ còn không có gặp qua khác linh căn xem ra cái này hoàng thử lang yêu ma bên trong cũng có một vị nhỏ người tài ba chỉ là đáng tiếc sinh tồn hoàn cảnh quyết định hắn chỉ có thể không có tiếng t â m gì thu hoạch được năm một trăm linh hai pháp lực thu hoạch được thiên phú thân thông mùi thối ngốc trời n g ụ y hoàng kim cấp thu hoạch được tiên pháp hoàng đạo c h â n kinh thu hoạch được kim linh căn mảnh vỡ thu hoạch được pháp lực tám mươi năm mười mấy đầu hoàng thử lang yêu ma liền rơi xuống những n à y có chút hố người xem ra vận khí không phải quá tốt có căn bản liền không có rơi xuống đồ vật nhưng người biết được chân từ thân pháp lực đạt tới tám trăm tám mươi bốn năm đã là rất khủng bố pháp lực tại thiên mệnh cảnh bên trong đã thuộc về đỉnh phong tồn tại mùi thối ngốc trời n g ụ y hoàng kim cấp hoàng thử lang yêu ma thiên phú thần thống phun ra một cỗ nồng đầm đ ậ vật hút vào người toàn thân tê liệt không thể động đậy mùi thối càng là có thể để cho trung giả đem ba ngày dùng ngăn đồ vật toàn bộ p h u n ra có phá hư pháp lực cương khí c h i năng hoàng đạo c h â n kinh hoàng thử lang yêu ma tu tiên hợp lý c h i pháp tạm thời không nói cái này tu tiên pháp môn trước tiên là nói về nói cái này thiên phú thần thông luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp nhưng về phần đến cùng là lạ ở chỗ nào hắn còn nói không ra đánh giám phóng một tiếng một cỗ khí độc liền có thể phun ra ngoài nếu như nhiều lần phong thích hắn cũng không dám tưởng tượng cái mông có thể hay không đau rát thời gian dần trôi qua lâm phạm rõ ràng cảm nhận được vùng đan đ i ề n phát sinh biến hóa thiên đạo hạt giống phát ra thuần chính q u a mang sau đó giống như đạt được chất dinh dưỡng sinh trưởng n ở hoa rất nhanh liền sinh trưởng ra một mảnh cánh hoa thiên mệnh đã qua cảnh giới đạt tới tam thần cảnh mà mảnh này cánh hoa thì tương đương với pháp chủ cột nhất tồn tại tam thần cảnh có ba bước thân cùng pháp dung hợp tâm cùng thần dung hợp thần cùng biết dung hợp có ít người tại cái này ba bước bên trong có thể bồi hồi mấy năm mấy chục năm cũng không phải số ít mà lâm phạm hiện tại chính là bước đầu tiên đột nhiên hoàn mỹ dung hợp thân thể cùng pháp lực dung hợp nếu như dĩ vãng đối pháp lực vận chuyển chỉ là thuộc về tinh thông như vậy hiện tại chính là tông sư nô kế gặp lâm phàm nhắm mắt tu luyện tưởng rằng xảy ra chuyện gì nhưng khi hắn nhìn thấy lâm phàm đỉnh đầu hiện hiện tiên đạo hạt giống nở hoa lúc hư hào lúc cả người đều có chút mộng rối quá t ú đi tại cái này đều có thể đột phá mà lại hắn phát hiện vị này lâm đạo hưu pháp lực rất là hùng hậu tiên đạo hạt giống nở hoa lúc quấn quanh chung quanh chấn động pháp lực gợn sóng hùng hậu dị thường hiện hiện kinh người tri cảnh lúc này lâm phàm tu luyện kết thúc người khác cần chuẩn bị sung túc phá cảnh sự tình hắn cũng liền thật đơn giản vượt qua không có bất lâm u ậ n cái gì độ khó, k khó h đạo hữu ta bị trói tới đây thời điểm mặc dù tâm thần rất hoảng có thể chung quanh phát sinh hết thảy ta cũng âm thầm ghi ở trong lòng kia lão yêu ma chấu ngủ địa phương mỗi đến ban đêm lúc liền sẽ có rất trầm thấp tiếng ô ô chuyển đến đồng thời có khí lưu màu đen theo giường đá bên trong lơ lửng mà lên dùng để t r ợ lao yêu m à tu luyện cho nên căn cứ suy đoán của ta nơi đây tất có quái gì. nô kế đi vào bên giường bằng đá trái xem phải xem nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ tựa như là đang tìm kiếm cái gì đối lâm phàm tôi nói người ưu tú đều là nhận biết người ưu tú vị này nô đạo hưu ý chí k i ê n định tâm tư kín đáo dù là gặp dạng này k ế t nạn đều có thể như thế bình tĩnh tự nhiên nếu như là người khác tao nộ dạng này tình huống tuyệt đối kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng rất nhanh tìm được nô kế thanh âm chuyển đến lâm phàm tiến lên xem xét tại giường đá ra thủ g i ớ i giấu dếm cơ quan tựa như là ngũ hành bắt quái dù sao với hắn mà nói căn bản là xem không hiểu ừ n đây là thập nhị thần nghịch chuyển trận rất lợi hại trận pháp nô kế đem trận này nói rất lợi hại sau đó nói tiếp bất quá chỉ là tiểu trận không làm khó được ta chỉ cần phá giải trận này liền có thể biết rõ những yêu man này đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm phàm nhìn chằm chằm nô kế vị này đạo hữu cũng là tú lợi hại cảm giác tu tiên giả cũng ưa thích vô hình trang bức mà lâm phàm sờ lên tầm Giả không, cái hiểu cái bộ như lâm i tiếp ê n gật chút tứ, chút tứ. đầu, có chút ý tứ, có chút ý ý l đạo h i ế u lại nhìn ta lại như thế nào phá giải trận này nô kế mười ngón rơi vào trên trận pháp mười hai khối hình vông tảng đá theo hắn ngón tay di động phát sinh biến hóa lâm p h ạ m suy nghĩ muốn hay không đem nô kế bị lao yêu ma cắn rơi đúng quân sự t ì n h c h u y ể n đi hắn rất có thể trang hơi để cho người ta có chút khó chịu phá nô kế gầm nhẹ một tiếng giữa ngón tay lấp loe qua mang phản phất có cỗ hủy diệt lực lượng bạo phát đi ra mười hai tảng đá trong nháy mắt băng liệt thập nhị thần lịch chuyển trận trực tiếp vỡ nát ngay sau đó giường đá vỡ ra xuất hiện một cái đen như mực thông đạo gào thét một tiếng một cỗ nồng đậm đám gió đen bạo phát đi ra nô kế sắc mặt đại biến pháp lực hộ thân ngăn trở cỗ này đám gió đen xâm nhập mà lâm phàng một chút bất động đứng tại chỗ có nghịch thương tứ thánh sáo trang hộ thể những này đám gió đen chính là gió nhẹ quét trên thân lúc nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ vô cùng cô này yêu khí có chút lợi hại a nô kế đột nhiên lo lắng lâm đạo hữu vừa mới bạo phát đi ra yêu khí nói do nơi đây tuyệt đối không phải đơn giản như vậy không bằng nhóm chúng ta vẫn là không nổi nứa đi tu luyện tới hắn cái này cảnh giới đối một chút nguy cơ vẫn là có tâm linh cảm ứ n g đã dạng này vậy liền không đi xuống tốt lâm phạm nói chỉ là đối nô kế tới nói hắn làm sao cảm giác lâm đạo hữu nói lời nói này thời điểm hơi có như vậy điểm không thích hợp đâu nô kế hỏi kia lâm đạo hữu chuẩn bị đi đây ta không đi đâu ta ngay tại côn ngọc sơn tùy tiện nhìn xem mà thôi nô đạo hữu nếu là có sự tình trước tiên có thể đi ly khai lâm phạm lộ ra vẻ tươi cười nô kế do dự một chút nói lâm đạo hữu ngươi không phải là muốn tại ta ly khai về sau ngươi một mình đi vào đi nếu là như vậy vậy ta tất nhiên cùng ngươi đi vào chúng ngươi cứu ta một mạng này ân khó báo h ư ớ n g hồ nơi đây bất phảm nguy cơ trùng trùng nhiều một người nhiều một phần lực lượng vậy liền cùng một chỗ đi xuống đi hai người l i ế h nhau nhãn thần liên tiếp giao lưu tuy nói không có lời nói giao lưu nhưng là ý tứ rất rõ ràng ngươi muốn nuốt một mình ngươi cũng nghĩ đọc chiếm càng là nguy hiểm địa phương cơ duyên càng nhiều mỗi người cũng tin tưởng mình là có người có đại khí v ậ n gặp d i ữ hóa lành đi đường nhật bảo một đám hoàng t ử lang yêu ma trông coi địa phương tuyệt bích có bà bối căn cứ hiện tại tình huống lâm p h ạ m đối nô kế có càng sâu hiểu rõ người này nhìn như trung thực kỳ thật cũng rất g à o hoạt lâm đạo hữu nhóm chúng ta đi vào đi nô kế không nói thêm gì thả người nhảy lên pháp lực hộ thể tiến vào kia thần bí hắc cám trong thông đạo lâm p h ạ m không sợ hãi hắn có đạo giáp hộ thể ai có thể chơi hắn không phục liền ra luyện một chút hữu hữu hai đạo lưu quan g tại lối đi tối thui bên trong b u ộ c phát ra q u a n mang lâm p h ạ m suy đoán lòng đất này chỗ sâu có bí mật bọn hắn hiện tại đánh tới phương hướng chính là thế giới dưới lòng đất cũng không biết đến cùng có cái gì đổ vật tồn tại tốt nhất chính là yêu ma bảo bối không bảo bối ngược lại là không quan trọng hắn đối với mấy cái này đồ chơi căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì chỉ cần có đầy đủ yêu ma cái gì khác cũng không trọng yếu rất nhanh phía dưới có ánh sáng nhạc hiện hiện xem ra đã nhanh mua tới cũng không lâu lắm ai nha một tiếng hơi tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cái gặp nô kê ôm chân đau nhẹ r à n g t r â n mắt nguyên lai、like、hắn hạ xuống địa phương lồi ra một khối nhọn hòn đá nhỏ làm chân hắn nha tử có chút đau lâm phạm nói nô đạo hữu ngươi có thể hay không ổn trọng điểm chúng ta bây giờ tới là lạ lâm địa phương n lâm phàm cảm thấy kỳ quái dưới chân sền sệt vô cùng rất là không thoải mái túi đầu xem xét kém chút kinh hô lên vốn cho rằng sền sệt chính là bùn đất thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện đây đều là huyết nục thậm chí những này huyết nục trên còn dính lấy lông tóc liếc nhìn lại không chỉ là dưới chân có những này huyết nục nơi xa khắp nơi đều có Nô cũng kế p h á trong hiện thường, nơi này dị t lòng khẽ run, hai chân run, của h hưu, nhóm chúng ta không phải hiện khai nhóm chúng ta đến cùng có đi hay không. â lâm n run lên, còn đến cùng Trong lòng quốc là ly ma đạo đi đi, đi tại vào có ta ta kịp, hắn chân thực ý nghĩ chính là ly khai nơi đây thế nhưng là cùng ngoại phái đạo hữu cộng đồng thám hiểm sao có thể biểu hiện ra sợ h ã i chi ý nếu không không chỉ có rất là mặt mình còn làm mất mặt m ô n phái nếu như không có nghịch thương tứ thánh sáo trang lúc gặp được loại này tình huống không nói hai lời dẹp đường hồi phủ quản nó bên trong có cái gì cho dù có không mặc quần áo tiên nữ ta lâm phạm nếu là quay đầu nhìn nhiều d a Nô h ghi ngược lại. Thế nhưng là có cái này, nghịch thương thanh hắn đã triệt để bành tự tứ trang triệt trướng, rất có một sẽ sáo sau, ngược lại. cái loại này, có có là về đã để k n g đạo ế chết n đường cuối cùng rất khoát ý nghĩ. Nô cuối khoát dứt đ ý hữu nói thật, người tốt nhất vẫn là ly khai tương đối tốt, cái này địa phương cấp độ có c h ú t cao, khả năng không quá thích hợp n g ư ờ i ngươi đ ợ i ở chỗ này, i ể u tử nhất sinh. Người đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Ta xem mặt người lẫn nhau, ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, trên mặt trắng bệnh, ràng chính trước, hai kiế ta hết. Ta mặt mắt mặt rõ hãy xem màu là vô nô kế hỏi tu tiên vấn đạo tin nhất những thứ này lúc đầu trong lòng cũng có chút hoảng nghe được lâm p h ạ m nói những n à y về sau nội tâm của hắn càng thêm bối rối lâm p h ạ m mặt không đổi sắc khí định thân nhàn lạnh nhạt nói hiểu sơ một hai nhưng lại chưa bao giờ nhìn lầm ta gặp đạo hữu cũng là tính tình bên trong người không muốn đạo hữu chết ở đây nô kế sờ lấy mặt nhìn xem phương xa mênh ngông vô bờ huyết nhục con đường lại nhìn một chút lâm p h ạ m cuối cùng ngựa khí yếu một chút vậy ta vẫn ly khai tốt hắn là thật sợ hãi mặc dù không thấy nguy cơ nhưng cảnh tượng này cũng quá mẹ nó dòa người t r ư ớ c 143, thật vất vả gặp được vung tha thì thật là đáng tiếc nô kế lựa chọn ly khai là sáng suốt nói do đối phương biết rõ tự thân năng lực cực hạn ở nơi nào đợi ở chỗ này làm gì còn muốn ôm ta cái này lớn thô chân sao hiển nhiên là muốn quá nhiều ta chỉ có thể tự vệ có được hay không gặp được hung hắn điểm hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng tiếp nhận người ta h ẩu đả liền phản kháng chỗ trống cũng không có không tốt thông đạo biến mất nô kế hoàn toàn chính xác nghĩ ly khai thế nhưng là bọn hắn tới thông đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ trong t r ư ớ mắt liền biến mất vô tung vô ảnh cái này hắn nhìn xem lâm phàm phản phất rất muốn hỏi t h a m đạo h ư u phải t r ă n g biết rõ sinh lộ có thể hay không chỉ điểm một phen đáng tiếc sinh lộ không có lâm phàm nhìn thông đạo biến mất tâm như chỉ thủy mảy may ba động cũng không có xem ra đạo h ư u cái này từ kiếp không tốt l ắ m tránh chỉ có thể dũng cảm đối mặt n ô kế có chút khó chịu có thể hay không đừng nói như vậy không thấy được ta bây giờ bị bị hù sắc mặt có chút không thích hợp nhà vì sao còn muốn làm ta sợ thật sợ hãi đi nơi này không nên ở lâu muốn tìm được mới sinh lộ nhất định phải dũng cảm tiến tới lâm phàm nói h ắ n tự nhiên không thể nói cho n ô kế kỳ thật ta với ngươi một chút cũng không đồng dạng ta có mẹ ta tặng bảo mệnh đạo giác mà ngươi không có cái gì nhưng bây giờ tình huống mới là tốt nhất nhờ n g nô kế coi là giống như chính mình chúng ta đều là tam thần cảnh gặp được bất khả kháng nhất định định nhân đối mặt tình huống đều là đồng dạng c h ỉ ít cái này có thể nhường hắn hơi an tâm một điểm chính như hắn nghĩ như vậy n ô kế đi theo tại lâm phàm bên người còn có thể hơi có chút cảm giác an toàn thời gian dần trôi qua theo không ngừng xâm nhập không có gặp được nguy hiểm về sau nô kế hơi an tâm lời nói cũng liền trở nên nhiều hơn không biết rõ nơi này đến cùng là cái gì địa phương không nghe nói côn ngọc sơn có thế giới dưới lòng đất mà lại cảm giác lại không giống ngươi xem kia treo ở trên không không phải liền là một vòng huyết nguyệt sao đạo hữu ngươi nói lối đi kia có phải hay không là truyền thống đại trận kỳ thật nhóm chúng ta đã không tại côn ngọc sơn mà là đến địa phương khác nô kế hỏi hà n đ ố i chung quanh tình huống đã vô kế khả thi hoàn toàn làm không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào khó mà nói lâm p h ạ m cũng rất nghi hoặc không chung kia vòng huyết nguyệt là cái gì đồ vật trên không nông nông đ u ổ i bủi một mảnh căn bản tìm tòi không được đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như gặp phải nguy hiểm đạo hữu cũng đừng q u ả n ta ngươi tranh thủ thời gian chạy ta cho ngươi ngăn lại cũng coi là báo đáp đạo hữu đối ta ân cứu mạng nô kế nói lâm p h ạ m không chút do dự nói được nô kế nghe nói lời này nhìn về phía lâm p h ạ m trước mắt cũng biến không đồng dạng có cần phải như thế quả quyết sao liền không thể khách khí một chút để cho ta cảm thụ một cái bên người có đạo hữu an tâm quá tàn nhẫn có lẽ là lâm phàm hung hăng đả thương nô kế tâm khiến cho hắn trầm mặc không nói cũng không nói gì lời nói vân vân không biết qua bao lâu lâm phàm ngăn lại nô kế ngươi nghe có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái nô kế toàn thân run lên nói chuyện đều có chút cả l ầ m ngươi cũng đừng làm ta sợ chung quanh như thế yên tĩnh tại sao có thể có thanh âm kỳ quái đi vào xa lạ địa phương mà lại hoàn cảnh còn như thế ác liệt mặt đất huyết nhục chăn nệm lông tóc mọc thành bụi liền cùng bụi cỏ trong không khí p h i ê tán làm cho người buồn nôn hư thối vị nhất là yêu khi đối với hắn xung kích tương đối lớn nếu như không phải pháp lực hộ thân khẳng định sẽ nhiễm yêu khí hỏng c ă n cơ v ề phần cái k i a trọng yếu bộ vị không có liền sẽ tăng công hắn có thể nói là đang khoác lắc sao chỉ là vì tìm cho mình sau cùng một tia mặt mũi mà thôi còn lại thật không có ý tứ gì khác cẩn thận nghe lâm phảm cũng tại lắng nghe thanh âm rất yếu ớt thế nhưng là tuyệt đối sẽ không lầm thật tồn tại giống như là cối say chuyển động phát ra tới tiếng ma sát nghe được t ự a n như là kéo kẹt kéo kẹt thanh âm nô kế sắc mặt tình biến thật sự là hắn là nghe được thanh âm sau đó chỉ vào phía trước nói ngay ở phía trước thanh âm là từ nơi đó c h u y ể n đến đạo h i ế u ngươi nói cho cùng có đi hay không theo ý ta chúng ta tốt nhất vẫn là đi xem một chút đi hắn vốn chính là muốn nói được rồi nguyên bản cái này địa phương cũng là người ta sinh lòng sợ hãi bây giờ càng là có quỷ dị thanh âm truyền đến trong lòng của hắn sợ hãi thế nhưng là lòng hiếu kỳ khu xử hắn tiến đến nhìn xem không nhìn thấy kết quả cuối cùng nội tâm của hắn khó mà lắng lại lâm phạm cũng muốn đi xem xem đến đều tới mà lại thông đạo đã biến mất bọn hắn chỉ có tìm kiếm khác sinh lộ nếu không, không có bất luận cái gì biện pháp đi hiện tại nhất định phải xem chừng thật muốn xảy ra chuyện ngươi đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi lâm phàm báo cho liền sợ cái này ra hỏa lại cùng lúc trước thảm như vậy kêu một tiếng kinh động kia không biết tồn tại lúc trước hai người liền đã rất xem chừng lúc này càng là cẩn thận nghiêm túc có thể dùng lén lén lút lút để hình dung nhưng cũng có thể lý giải hai tên tam thần cảnh tu sĩ đi vào cái này kinh khủng địa phương không cẩn thận một chút quỷ biết do gặp được thứ đồ gì qua hồi lâu hai người trốn ở một khối h ắ t thạch đằng sau mẹ của ta ơi a đây là cái gì đồ vật nô kế chừng trong mắt thật giống như gặp quỷ hắn đã bị một màn trước mắt cho triệt để k i n h sợ đừng nói hắn bị k i n h sợ liền liền lâm p h à m cũng trợn mắt hốc mồm chưa bao giờ thấy qua như thế trả diện phương xa một khối cối say khổng lồ chậm rãi chuyển động cái này cối say m ê n h m ô n g không thấy bên liên giới lơ lửng ở giữa không trùng chậm rãi xoay tròn theo mỗi một lần chuyển động từ phía bốn phương tám hướng yêu khí cũng điên cuồng hướng phía nơi đó ngưng tụ m ê n h m ô n g hùng vĩ già không tế h nhật kinh thế c h i cảnh lâm đạo hữu ngươi gặp qua vật này không nô kế hỏi hắn là thật bị trước mắt vật này cho sợ ngây người không nói nó minh n ô n g liền nói kiêng ngưng tụ yêu khí liền đầy đủ kinh người gặp qua đây là một cái siêu cỡ lớn tối say lâm p h ạ m thần tình nghiêm túc đạo nói liền giống như thật nô kế hít mắt đạo h ư u có thể hay không đáng tin cậy điểm chỉ cần không mắt m ù đều có thể nhìn ra đây là t ố i say ta biết rõ đây là siêu cỡ lớn tối say nhưng mấu chốt chính là cái đồ chơi này đến cùng đang làm gì nó chậm rãi xoay tròn lại là đang lộng cái gì đồ vật côn ngọc sơn cũng không phải là cái gì kinh thế bí cảnh làm sao lại cất ở đây đồ vật mà lại dài như vậy thời gian cũng không có bị người phát hiện quý dị thật sự là quỳ dị nô kế nội tâm kinh hãi sợ hãi đối mặt như thế to lớn thần bí c h i vật chỉ có thật sâu sợ hãi cùng sợ hãi lâm p h ạ m trầm tư hắn hiện tại chính là đang tự hỏi vật này công dụng thân là phong phú kịch bản tri thức người tới nói hắn biết rõ vật này không phải cái gì tốt đồ vật mà lại ẩn tàng sâu như vậy chính là không muốn bị người phát hiện hắn hiện tại thật gấp đối với những n à y thần bí vật phẩm cần động đầu góc suy nghĩ hắn muốn nhất gặp phải vẫn là yêu ma tình nguyện xuất hiện mấy trăm đầu yêu ma cũng không muốn nhìn thấy những đồ chơi này đột nhiên nô kế lôi kéo lâm phàm ống tay áo lão h ư u ngươi xem tiếc cối say phía trên là không phải có cái bóng người giống như có chút ghê gờm à. cái gì lâm phàm hướng phía ngô kế chỉ địa phương nhìn lại trong lúc đó thần sắc kinh biến thật đúng là có cái bóng người nhìn kỹ hoàng phong lào yêu trường sinh ngũ trọng nguyên anh cảnh có tỷ lệ khá thấp tam phẩm thổ linh c a n kim linh c a n m ả n h vỡ mục linh c a n m ả n h vỡ pháp lực bảy nghìn năm hoàng tuyên địa ngục đại thân thông phi sa tẩu thạch tiểu thân thông địa hỏa lôi đình tiểu thân thông già thiên ma thủ đại thân thông già t h i n t á n trung phẩm linh khí linh thạch bốn mươi và mai mê thần nhập n u y ễ n hoàng kim cấp bậc này cường giả có đồ vật thật sự là quá nhiều nhiều đều có chút dọa người lâm phàm trong mắt đã buộc phát ra hào quang t r ó i sáng trong truyền thuyết buột hơn nữa còn là có thể giết buột không ai có thể minh bạch hắn đ ợ i tại thái vũ tiên môn nhìn thấy những người kia ở trước mắt lúc gần lúc hiện lúc cảm thụ thật đặc biệt mẹ quá thống khổ chỉ có thể nhìn không thể chặt ai có thể minh bạch nỗi thống khổ của hắn lâm đạo hữu người làm sao nô kế gặp lâm phàm trạng thái có chút không đúng vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn tiếng nói rất nhỏ liền sợ gây nên phương xa kia ra hỏa chú ý lâm p h ạ m chừng to mắt ta muốn đem cái này ra hỏa chém nô kế kinh ngạc nói đ ừ n g đùa nhìn xem đối phương mặc còn có kia bá khí ngồi xếp bằng tư thế tuyệt đối là kinh khủng cừng giả nhóm chúng ta đi lên chính là biệm ngắm liền không đủ nhét kẻ răng cho người ta có thể đừng xúc động à. hắn khó mà minh bạch lâm p h ạ m tâm tình bây giờ là đến cơ nào kích động đạo g i á p mang theo chém giết đầu này bột năm chắc rất lớn đương nhiên nếu là đối phương chủ động chạy trốn thật sự là hắn chém giết không được thế nhưng là lấy hai người bọn họ bộ dáng bây giờ đối phương chưa chắc sẽ đem bọn họ bộ dáng bây cho nên đây chính là hắn cơ hội nhưng vào lúc này xếp bằng ở cối say trên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng yêu ma đường mở vừa dứt lời nam tử một trưởng vỗ tại cối say bên trên trong lúc đó trong lòng bàn tay buộc phát ra sang trói uy thế kinh người tia sáng màu vàng quan mang bao trùm toàn bộ cối say mà cối say trên điêu khắc rất nhiều phù văn lúc này cũng là bị nam tử kích hoạt phù văn lấp l o e ánh sáng nhạt những cái kia từ huyết nhục xếp thành mặt đất k h ẽ chấn động huyết nhục nhận dẫn rát một khối lại một khối lướng phía cối say nơi đó bay đi ngay sau đó một đạo ẩn chứa kinh khủng uy thế cột sáng phóng lên tận trời đánh phía giữa bầu trời huyết nguyệt sau đó đột nhiên đụng vào nhau huyết nguyệt trung tâm xuất hiện vận sóng đây rốt cuộc đang làm gì nô kế ngốc ngốc hỏi ta còn là chỉ có tam thần cảnh bảo bảo a bá đạo như vậy c h ẳ n g cảnh rung động tâm linh của hắn nhường hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải lâm phàm suy nghĩ đến cùng nên như thế nào hành động đối phương liên tiếp phiên thao tác đủ để chứng minh đối phương rất là bá đạo gặp được một vị bột không dễ dàng nếu như cứ như thế mà bung tha vậy liền thật thật là đáng tiếc nhưng vào lúc này hoàng phong lão yêu ánh mắt ngưng tụ tại lâm phàm bọn hắn ẩn nút địa phương hai cái nhân tộc tiểu bối các ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm mặc dù không biết rõ các ngươi là thế nào lại tới đây nhưng tới cũng đừng nghĩ ly khai bị phát hiện lâm phàm cũng không còn ẩn nút bình tĩnh đi ra không tệ không tệ hoàng phong lão yêu không hổ là hoàng phong lão yêu ẩn nút sâu như thế cũng bị ngươi phát hiện không thể không nói ngươi rất có năng lực hoàng phong lão yêu có chút không bình tĩnh hắn căn bản cũng không nhận biết nói chuyện cái này nhân tộc tiểu bối đến cùng là ai có thể đối phương lại đem hắn danh tự trò kêu lên nô kế đều nhanh đã hôn mê lâm đạo hữu ngươi cũng quá bình tĩnh đi đối phương tu vi tuyệt đối rất cao ngươi cứ như vậy thành thành thật thật đi tới thật rất tốt sao c h ư n một trăm bốn mươi bốn nhà quê ngươi cái gì cũng đều không hiểu lâm phàm nên n g a n g ra mà ngô kế nhỏ mà cả bông giống như rụt lại thân thể hình thành mánh liệt so sánh có câu nói nói như thế nào không đối so liền không có tổn thương hoàng phong lão yêu dò xét hai vị này nhân tộc tiểu bối thường thường không có gì lạ mà thôi một vị nhìn như giống như rất bình tĩnh mà đổi thành một vị lại là đã bị sợ mất mật điều này cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý tại hắn hoàng phong lão yêu trước mặt chỉ là nhân tộc tiểu bối nói thế nào chấn định xem ra ta hoàng phong lão yêu uy danh tại các người n h â n tộc tu sĩ bên trong cũng là tiếng t â m lường lây đã biết rõ ta là ai còn dám xuất hiện ở đây liền không biết rõ tiếp xuống sẽ có hậu quả gì sao hoàng phong lão yêu hơi có vẻ đắc ý hắn đã thật lâu không có bên ngoài gây sòng gió lại không nghĩ rằng còn có người biết rõ nàng danh hảo điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn đầy đủ bất phạm n ô kế hạ thấp tư thái nói vị này hoàng phong tiền bối nhóm chúng ta trong lúc vô tình lại tới đây còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng phong nhóm chúng ta ly khai nhóm chúng ta thật sự là vô tội à hắn hiện tại thật rất hối hận trước đây lâm đạo hữu nhường hắn khác xuống tới thời điểm hắn liền nên không xuống hiện tại đối phương sẽ bỏ qua hắn sao cái này căn bản liền không cần nghĩ làm sao có thể đối phương là yêu ma mà bọn hắn là tiên môn đệ tử không đem bọn hắn ăn hết liền đã rất không tệ còn muốn lấy đối phương bông tha một mạng đúng là si nhân nằm mơ thả các ngươi ha ha ha ha đây là lao yêu hợp lý đến nay nghe qua buồn cười nhất một câu đ ừ n g hòng đi tất cả đều lưu lại cho ta ta sẽ đem các ngươi từng khối ăn hết nuốt mất thần hồn của các ngươi lấy các ngươi thần hồn lớn mạnh thần hồn của ta hoàng phong lào yêu cười lớn trước mắt hai cái này nhân tộc tu sĩ cũng đã là thịt cá trên thất gỗ muốn xoay người đều là chuyện không thể nào nô đạo h i ế u ngươi tránh ra một bên việc này với ngươi không quan hệ đừng q u ấ y rời ta lâm p h ạ m phất phất tay nhường nô kế m a để cho mở cái này ra hỏa cũng quá sợ vậy mà cùng yêu ma cầu xin tha thứ đây không phải chê cười sao chân chính tu sĩ gặp được yêu ma đại đa số đều sẽ tới một c ầ u yêu ma ta cho dù chết cũng tuyệt không cầu xin tha thứ sau đó rút kiếm liền cùng yêu ma lốp bốp dừng lại đánh nhau cuối cùng bị yêu ma tàn cho soạt soạt rơi. Nô kế che mặt, nghĩ đập đầu chết được yêu đầu rơi. rồi. tàn nhẫn Nô nghĩ Hắn bị ma mặt, xem soạt soạt kế đập lâm đạo đơn đâu. tại sao hữu không như như hiện hiện như thành thủ cổ trọng đơn giản chính là hai biểu lô giống mắng người dáng, cùng trọng giản người trước là làm lúc là Lâm à, vậy vậy ra bộ cổ phạm từng bước một hướng phía hoàng phong lao yêu đi đến trừ ma vệ đạo người người đều có trách nhiệm xem ngươi cái này yêu ma tướng mạo liền biết không phải là tốt đồ v ậ t nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh càng là tội ác tại trời tồn tại hôm nay ngươi đụng phải ta cũng coi như ngươi gặp vận đen tắm lời đợi lát nữa đưa ngươi chèm giết chắc chắn ngươi bản thể lông tóc rút ra trở về làm một cái áo da hắn chính là tại kích thích đối phương đối phương càng là phẫn nộ đối với hắn vượt có chỗ tốt nô kế nghe được lâm phàm nói những lời này kém chút đã hôn mê gặp quỷ, l ã o thiên ra à nếu như ngươi sớm một chút để cho ta biết rõ vị này lâm đạo hữu như thế phết lối coi như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không theo lâm phàm kết bạn mà đi cái này rõ ràng chính là ghét bỏ người ta còn chưa đủ phẫn nộ tiếp tục dùng tiếng nói kích thích người ta à ngươi nói cái gì hoàng phong lào yêu nổi giận nói tiếng như kinh lôi hiển nhiên đã bị lâm phàm lời nói này cho triệt để chọc giận bản thể của hắn là hoàng thử lang nhưng là cùng đồng dạng hoàng thử lang cũng không cùng hắn là năm đôi hoàng thử lang hắn mẫu thân là hoàng thử lang mà phụ thân là hồ yêu cả hai kết hợp huyết mạch phát sinh một tia biến hóa dẫn đến hắn cùng hoàng thử lang chủng tộc có chút khác biệt hắn càng thêm để ý là tự thân hồ yêu huyết mạch chớ nói nhảm có dung khí tranh thủ thời gian đến giết chết ta lâm p h ạ m không kịp chờ đợi hô van cầu ngươi nhanh lên động thủ đi ta cũng gấp muốn chết ngươi nếu là không động thủ ta thật sự có nhiều khó chịu lâm phàm cũng không có biện pháp hắn kỳ thật rất muốn chủ động xuất thủ có thể mấu chốt chính là lấy trước mắt hắn tu vi làm sao chủ động xuất thủ có lẽ hắn mạnh nhất một chiêu thi triển đi ra tại người ta trong mắt đều là chuyện tiếu lâm cũng nói không chính xác đáng chết ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho vừa dứt lời kinh khủng yêu khí từ trên thân hoàng phong lao yêu bạo phát đi ra sau đó cái gặp hoàng phong lao yêu cách không một chảo hát s á c cự thủ phá không mà đến vì thế cỡ này nếu như không có nghịch thường tư thánh sáo trang mang theo nói không chừng sớm đã bị bị h ụ tệ k ra quần tử d ã nói không chính xác x o n g đời nô kế ngốc ngốc đợi tại nguyên chỗ người trong nghề một xuất thủ liền biết rõ có hay không đối phương thi triển chính là thần thông coi như hắn hiện tại chạy trốn cũng chạy không thoát cái kia còn chạy cái gì chỉ có thể tại chỗ đ ứ n g đấy lâm phàm n g l n g đầu cười to nói tới tốt lắm ta liền đứng ở chỗ này bất động xem ngươi như thế nào làm tổn thương ta trong chốc lát cự thủ rơi xuống trực tiếp đặt ở lâm phàm đỉnh đầu trên không thế nhưng lại không thể rơi xuống mảy may trực tiếp bị một cỗ sức mạnh huyền diệu ngăn cản được cái gì hoàng phong lào yêu kinh hãi kinh ngạc và phần vốn cho rằng một chiêu thần thông liền có thể đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống Kéo kẹt, kéo kẹt. h i thanh thanh cự thủ vỡ vụn tan thành mây khói không tệ già thiên ma thủ đại thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại đáng tiếc ở ta nơi này khắc kìm tiên thể trước mặt còn chưa đủ tư cách có bản lĩnh gì liền tranh thủ thời gian xuất ra ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì bản sự lâm phạm lâm uy không sợ không chút nào đem đối phương để vào mắt thậm chí còn đang chủ động k i ê u khích hoàng phong lão yêu sắc mặt rất khó coi khắc kim tiên thể chưa từng nghe qua cái gì khắc kim tiên thể chân chính tiên thể h ả có thể tùy tiện xuất hiện ghê tởm nhân tộc tu sĩ quản ngươi cái gì tiên thể ngươi phải chết hoàng phong lão yêu lật bàn tay một cái một cái áo mưa nhỏ lơ lửng tại trong lòng bàn tay sau đó đột nhiên ném đi giữa trời xoay tròn càng lúc càng lớn cuối cùng hình thành một người cao diện thổ tán nay dù là hoàng phong lão yêu theo yêu ma trong bí cảnh đạt được trung phẩm linh khí mặc dù vẽ lấy các loại dữ tợn chân dùng dù đem là do từng cái đầu người sọ tạo thành xanh mơn mận yêu khi quấn quanh diện hồn tán hiu diện hồn tán xoay tròn đến lâm phàm đỉnh đầu trên không lập tức vô số lục sắc quang mang bắn tung t ó i ra trong nháy mắt đem lâm phàm bao trùm ha ha ha ha n g ư ơ i tiểu t ử tại diện hồn tán uy l ư ợ dưới ngươi đem triệt triệt để để biến thành một đầu cái sắc không hồn hoàng phong lão yêu đ ố i cái này trung phẩm linh khí vẫn là rất tín nhiệm dĩ vang hắn dùng cái này trung phẩm linh khí cũng không biết do chém giết qua bao nhiều cờ giả liền xem như nhân tộc tu sĩ cường giả cũng chém giết không ít lớn n hoàng ấ nhất t tích chính là diệt sát một trường trọng tại thân trọng thương thời điểm, thế nhưng là cảnh giới trên vượt thể giết, công chính lục cảnh cường Mặc cảnh lệch có Có chém cỡ sinh phương bản nhưng dàng như năng phương nói lên diện hồn tán là kinh khủng đến n giả. giới há khả là là là lại là à dù dễ diệt đối điểm, đối đem vị vậy bị quý qua. đã h o phong lào yêu ngươi cái này dù không tệ à trung phẩm linh khí cũng không phải người người cũng có ngươi có thể có những này đã nói lên ngươi lẫn vào hoàn toàn chính xác không tệ lâm p h ạ m tán dương có thể làm cho trong mắt của hắn sáng lên bột há lại như vậy tùy tiện cái gì hoàng phong lào yêu kinh hai và phần làm sao lại dạng này đối phương đến cùng là lai lịch thế nào d i ệ t hồn tán vì sao đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào d i ệ t hồn tán lớn nhất diệu dụng chính là không nhìn đối phương tu vi trực tiếp d i ệ t sát đối phương thần hồn thần hồn bị hao tổn thực lực liền sẽ giảm nhiều nếu như tìm không thấy giải quyết biện pháp như vậy d i ệ t hồn tán liền có thể triệt triệt để để đem đối phương thần hồn xóa bỏ không có khả năng lao yêu tung hoành mấy trăm năm há có thể bắt không được ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc tu sĩ hoàng tuyên địa ngục trong chốc lát hoàng phong lão yêu thi triển rất cường đại thần thông thể nội pháp lực như là hồng lưu đồng dạng bừng lên thế nhưng g u n h i là muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao cực kỳ khó khăn coi như tu luyện ngàn năm thời gian chưa hẳn có thể tu luyện viên mãn mà hoàng phong lão yêu tu luyện gần trăm năm cũng mới đại e m môn này đ t h ầ n thông tu luyện tu t ớ i nhập môn chi cảnh. chi hạc Nại i ể u hoàng phong lão yêu hét lớn một tiếng âm trầm kinh khủng hoàn cảnh bên trong xuất hiện một tòa tang thương khí tức cổ cầu tại cầu mặt sau hiện hiện hai chữ thế nhưng đồng thời có lẽ là đại thần thông quá mức cường hãn vậy mà đem quỷ hồn cũng hiển hóa ra ngoài mà lâm phàng thật giống như hám sâu trong địa ngục đứng tại mênh mông vô bờ trong bóng tối trong mắt chỉ có k i a một tòa cầu đây là cỡ nào thần thông lô kế ngồi liệt trên mặt đất hắn rất muốn chấn định thế nhưng là chấn định k h n g được nhìn thấy những này kinh khủng tràng cánh lúc hắn đều sắp bị dọa tệ ra quần lâm p h ạ m trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ ngoa tạo kinh khủng nói thật hắn hiện tại cũng rất sợ hãi chung quanh chàng cảnh thay đổi bất thường hơn nữa còn biến khủng bố như thế không có nghịch thường t ừ thánh sáo trang làm trụ cột hắn cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi đi địa ngục sám hối đi hoàng phong lão yêu gầm nhẹ một tiếng nam ngón tay vồ lấy nại hà kiều hóa thành một đạo lưu quang mang theo không thể ngăn cản chi vi đột nhiên đánh phía lâm phàm ẩm ẩm lưu quang bên trong tràn ngập từ khí nhiễm một tia sợ là đều muốn trở thành người sắp chết hoàng phong lão yêu không nghĩ tới lâm p h ạ m có thể tại đại thần thông chi vi phía dưới sống sót hết thệ cũng đem kết thúc mà có thể làm cho hắn thi triển khủng bố như thế sát chiêu nhân tộc tu sĩ cũng thật phi phạm đáng tiếc vận mệnh không bảo hộ chẳng trách người khác chỉ là thời gian dần trôi qua tình huống có chút không đúng không tệ như thế hoàng tuyền địa ngục đại thần thông vi lực phi phạm thường nhân thật đúng là không cách nào ngăn cản nhưng là khắc kim tiên thể vi lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đã như vậy vậy liền tới đón ta một chiêu đi lâm phàm lạnh nhạt nói hắn không có để ý hoàng phong lão yêu sắc mặt là đến cơ nào khó coi chỉ là chậm rãi giơ tay lên lập tức lấy lâm p h ạ m làm trung tâm hai chân phía dưới hiện hiện phát t r ậ n ngay sau đó thủ trưởng phía trước hiện hiện xoay tròn vòng sáng vòng sáng chính là phát t r ậ n rất là phức tạp xem không hiểu là cái gì phát t r ậ n nhưng là vừa mới hoàng phong lão yêu danh ra lực lượng đều ở nơi này hiện tại hắn muốn nguyên si bất động trả về trở về đây là cái gì thần thông hoàng phong lão yêu cảm nhận được lâm p h ạ m trên thân phát ra uy thế sắc mặt đại biến thậm chí hắn còn cảm giác cỗ này uy thế có chút quen thuộc lâm phàm cười nhà quê cái gì cũng đều không hiểu nghỉ ngơi đi chương một trăm bốn mươi năm nhóm chúng ta cũng là kể vai chiến đấu qua a một vạn trượng quang mang quét sạch mà đi hoàng phong lão yêu ngậu d ỗ i nhìn xem đánh tới màn sáng nổi giận gầm lên một tiếng nam đuôi h i ể n hiện biến thành nửa yêu trí thể đáng chết ẩm ẩm hào quang sáng trói bào phủ thiên điện ai cỡ nào đáng thương ra hỏa vậy mà gặp được ta loại này nhân tài ưu tú lâm phàm nhìn như rất bình tĩnh thế nhưng là nội tâm cũng rất kích động không nói hai lời nhảy lên một cái hướng phía cối say trên n h xuống không quan tâm đối phương có chết hay không bổ đao là nhất định ông trời của ta láo ra a nô kế chừng trong mắt sau đó xoa mắt hết thẻ trước mắt đều là như vậy hư hảo vốn cho rằng hai người bọn họ sẽ bị cái này yêu ma lột sạch quần áo ném vào trong ao tắm một cái đánh đánh sau đó gác ở lửa trên kệ điên cùng nướng nhưng xem hiện tại cái này tình huống giống như có điểm gì là lạ vị này lâm đạo hữu có chút manh n g ư ta có lẽ là k i ị m phản ứng nô kế đứng lên giơ cao lên tay phân chấn nói lâm đạo hữu cố lên trừ ma vệ đạo nhưng vào lúc này Bản đạo hoàng ư ngươi. u ở cùng n g với i i m ệ h phong không lào u n cái gì h n động. Hắn là h yêu, là yêu kêu thảm ra chóc thịt bong thương thế cực nặng hắn đã phát hiện đem hắn kích thương lại là hắn vừa mới thả ra ngoài chiêu thức kêu la cái gì gọi xuân đâu khó nghe muốn chết lâm p h ạ m nhìn xem nằm ở nơi đó rẽ rụa hoàng phong lào yêu một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ đường đường trường sinh cảnh ngũ trọng nguyên anh cảnh cơn giả vậy mà liền bị hắn cái này nho nhỏ tam thần cảnh cho đánh thành dạng này thật sự là quá mất mặt mặc dù có như vậy ném một cái ném thắng mà không võ nhưng là chỉ cần có thể thắng ai quản ngươi thắng mà không võ chỉ có thể hô to như bức hoàng phong lào yêu khí tức b ệ phải nói ngươi đến cùng thi triển chính là cái gì thần thông chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nói ngươi vô tri đi đây là khắc kim thần thông biệt xưng mẹ hộ thể đánh nổ của ngươi đầu chó lâm phạm lấy ra phi yên linh kiếm chuẩn bị một kiếm đem đối phương chém chết vì cái gì không cần thanh t i ế m đao hắn cũng là sợ một đao xuống dưới chặt không chết chẳng phải là mất mặt cho nên vẫn là phải dùng linh khí tới chém đối phương có lẽ đây chính là thiên mệnh ta hoàng phong lão yêu tung hoành mấy trăm năm chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này nhân tộc tu sĩ ta biết rõ ngươi ý nghĩ ngươi rất muốn giết ta nhưng là ta một t h ầ n thần thông giai đến từ bí cảnh thần thông không chuyển có chút t i ế ệ t đối ngươi qua đây ta đem thần thông chuyển cho ngươi hoàng phong lão yêu nói có lẽ là hoàng phong lão yêu cảm giác vừa mới nói có chút vấn đề sau đó ngựa khí biến đổi nói ta đã sống không được nhưng là người sắp chết lời nói cũng thiện ta là sẽ không hại ngươi thật là bởi vì thần thông khó gặp vừa gặp liền muốn c h â n quý nếu như mất đi tội ác tại trời a được rồi ngươi xáo lộ ta cho ngươi s ở rõ ràng lâm phạm rất là khinh bỉ nhìn xem đối phương không phải liền là ta tới gần thời điểm ngươi trong nháy mắt xuất thủ đem ta chém giết sao nhưng là con người của ta chính là không tin t a ngươi còn có lực khí xuất thủ hiện tại ta liền đi tới trước mặt ngươi xem ngươi làm sao bây giờ lâm phạm đi vào hoàng phong lão yêu trước mặt vỗ n g ự đến đánh ta mau tới đánh ta a ngoa tạo cỡ nào muốn ăn đòn biểu lộ ai có thể chịu đ ư ợ c chỉ cần là cái người cũng nhẫn chịu không được không đúng không quan tâm có phải hay không người liền xem như yêu mà cũng là như thế hoàng phong lão yêu thở phì phò nhìn xem như thế muốn ăn đòn tu sĩ lại một mực duy trì mặt không biểu tình phảng phất sự tình gì cũng sẽ không phát sinh giống như thế nhưng là là lâm phàm sắp đến gần thời điểm hoàng phong lão yêu thần sắc trong nháy mắt biến dữ tợn đi chết đi cho ta ngươi cái này ghê tởm tu sĩ nguyên anh xuất hiếu mặc dù rất yếu đuối thế nhưng là thuần chính nhất nguyên anh lực lượng mới là kinh khủng nhất giữa các tu sĩ、si、chiến đấu coi như đến thời khắc nguy cấp cũng rất ít có nguyên anh xuất h i ế u bởi vì quá nguy hiểm rất có thể triệt để xong đời liền một tia hy vọng cũng không có yêu mang u y ê n anh chi lực quanh trên người lâm phàm phốc phốc hoàng phong lão yêu đón gió miệng phun trăm chữ máu con mắt chừng tròn vo trong lòng của hắn chửi mẹ tại sao có thể như vậy rõ ràng hẳn là hắn trọng thương làm sao lại phản chấn trở về trong chốc lát hắn đột nhiên kịp phản ứng không dám tin chỉ vào lâm phàm ngón tay run rẩy liều mạng toàn lực nói trên người người mặc lâm phàm nói tiếp lao nước yêu thượng phẩm đạo giáp tư vị như thế nào phốc phốc hoàng phong lão yêu lần nữa cùng thổ tiên huyết sống sờ sờ bị lâm phàm cho tức chết không hẳn là bị sự ngu xuẩn của mình cho tức chết không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ngốc không rét đậm đổi theo phẩm đạo giáp bực bội lâm phàm tay mắt lanh lẹ một kiếm rơi xuống tiết hầu mở miệng bảo đảm hoàng phong lão yêu cái này thân lông tóc hoàn c h ì n h tính g i a lịch luyện mới là thật thu hoạch mới có thể lớn nhất nếu như không ly khai thái vũ tiên môn hắn đi đâu chém giết đầu này nguyên anh cảnh yêu ma rơi xuống rơi xuống tới đi ta đã chờ ngươi rất lâu hy vọng đừng quá khiến người ta thất vọng a rất nhanh rơi xuống tới thu hoạch được tam phẩm thổ linh can thu hoạch được tiểu t h ầ n thông địa hỏa lôi đỉnh thu hoạch được đại t h ầ n thông hoàng tuyền địa ngục thu hoạch được tiểu thành luyện k h í thuật kinh nghiệm không có liên thu hoạch được cái này bốn dạng đáng tiếc duy nhất chính là không có đem pháp lực tuân ra đến cái gì cầu thí vật khí nếu như đem pháp lực cho tuân ra đến kia tình cảm đến tốt bao nhiêu nói không chính xác ban đêm đi ngủ đều có thể cởi tỉnh bất quá được rồi ngẫm lại cũng vẫn được c h í ít đem đại thần thông còn có tam phẩm thổ linh căn cho lấy ra địa hỏa lôi đ ỉ n h tiểu thần thông dẫn địa tâm chi hỏa dẫn dắt thiên địa lôi đ ỉ n h hình thành kinh khủng chi lực nếu như có được hỏa linh căn cùng lôi linh căn uy năng càng mạnh hoàng tuyên địa ngục đại thần thông huyền hóa địa ngục chi cảnh cùng địa ngục hình thành từ nơi sâu xa liên quan tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể huyền hóa ra hoàn mỹ địa ngục mượn nhờ địa ngục bản nguyên chi lực chấn áp địch nhân tiểu thanh luyện kỹ thuật có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí có nhất định tỷ lệ luyện chế ra trung phẩm bảo khí lâm phàm ngồi sổm ở hoàng phong lão yêu bên người bắt đầu lục soát thi về phần huyết nguyệt bền kia dị tượng tạm thời không có quan hệ gì với hắn hiện tại những cái này mới là trọng yếu nhất bạo không nổ không trọng yếu chỉ cần nhìn phía dưới tính tình chậm rãi t ì m vẫn có thể tìm ra không ít tốt đồ vật nô kế đi vào lâm p h à m bên người lâm đạo hữu ngươi quá lợi hại lợi hại như thế lao yêu đô bị ngươi c h é m giết ngươi đến cùng là cái gì tu vi không thể nào là tam thần cảnh á lâm p h à m không có để ý hắn vẫn tại lục soát đồ vật lâm đạo hữu đầu này yêu ma toàn thân đều là bảo vật a mà lại giống bực này yêu ma khẳng định có rất nhiều bà bối ngươi nói ok có một chút như vậy ý nghĩ bởi vì cái gọi là người gặp có phần mặc dù ta không có xuất lực nhưng ít ra ta cũng với ngươi kể vai chiến đấu đúng hay không lâm phạm nói ta biết rõ cho nên ta hiện tại ngay tại lục soát đồ vật nếu như ngươi không có chuyện liền giúp ta chú ý một cái chung quanh tình huống có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức nói cho ta rất nhanh hắn liền đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt kiểm kê một cái thu hoạch bốn mươi vạn mai linh t hạch trung phẩm linh khí một cái nhẫn chữ vật một cái tam phẩm đan dược một bình ngũ phẩm đan dược một cái còn lại loạn thất bát tao đồ vật cũng không ít tỉ như một ít linh hảo vật liệu luyện khí cái gì dù sao chỉ cần là đồ vật liền thu s e cắt nô kế làm bộ chú ý đến chung quanh tình huống thế nhưng là ánh mắt lại thời khắc chú ý lâm phàm nơi này xem t r o n g mắt đều nhanh rơi ra tới thật nhiều tốt đồ vật lâm đạo hữu ta xem chung quanh tình huống tạm thời không có bất luận kẻ nào tới gần nô kế bắt đầu cùng lâm phàm bắt chuyện hắn không có ngay thẳng nói ra miệng chủ yếu là cảm giác có chút không tốt làm ý tứ nhưng là hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể minh bạch hắn ẩn tàng ý tứ đi、Nha. không nghĩ tới cái này yêu ma như thế giàu có nhiều như vậy đồ vật ta ừ m ai giống ta liền rất nghèo nhưng không có biện pháp ai bảo ta tại môn phái địa vị không cao đâu vậy ngươi tiếp tục cố gắng lâm đạo hữu ngươi nói đến đến nơi đây ta có thể hay không ở chỗ này đạt được kỳ ngộ ngươi cũng biết đến giống ta dạng này hẳn là rất khó gặp được đi t ố t thu dọn kết thúc lâm phàm đem tất cả đồ vật chuẩn bị cho tốt sau đó đứng lên nói hiện tại nhóm chúng ta duy nhất đối mặt vấn đề chính là phía trên này huyết nguyệt cái này đạo cầu sáng xung kích huyết đến cùng l à muốn làm gì đáng ra suy nghĩ sâu xa mà lại không thể chủ quan có lẽ có tình huống muốn phát sinh lâm phạm căn bản cũng không cho ngô kế biểu hiện cơ hội trực tiếp cùng hắn bắt đầu thảo luận phía trên huyết nguyệt sự tình cái này khiến ngô kế có chút khó mà tiếp nhận đạo hữu liền không thể cho chút thể diện sao bỏ mặc bao nhiêu cho chút ý tứ ý tứ cũng được a dù sao cũng là ta với ngươi xuất sinh nhập tử đồ vật cũng bị ngươi thu hết ta xem tốt trông mà thẻm a không có biện pháp đều đã dặn này hắn còn có thể nói cái gì lâm đạo hữu hiện tại tình huống chỉ sợ không ổn theo ý ta nhóm chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Nô kế ngưng chọc nói, hắn cảm giác huyết nguyệt tản mát ra nguy chọc huyết hiểm cảm mát giác ta tốt thức, ra rời đi kế khí lâm ẽ sẽ tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hậu quả sẽ thiết tường đợi, nổi. chờ chịu hậu không quả l p h ạ m trầm tư một lát nói có đạo lý hắn cũng cảm giác tình huống có chút không đúng mặc dù có n ị c h thương tứ thánh sáo trang hộ thể trừ phi chân tiên cảnh g á n g lâm nhưng nếu quả như thật đụng phải chân tiên đâu lãng bề lãng ổn vẫn là phải ổn không thấy mục tiêu chân diện mục tại nguyên chỗ chờ đợi ngược lại là có chút ngu xuẩn hành vi đi lâm phàm quả quyết rất trực tiếp hướng phía phương xa đánh tới hiện tại duy nhất mục đích đúng là tìm kiếm đừng ra ly khai cái này địa phương tối say cũng không phải cái gì tốt đồ vật chính là dùng phổ thông tảng đá điêu khắc thành như vậy lấy trận pháp vận chuyển ngưng tụ tứ phía bốn phương tám hướng yêu khí nếu quả thật nếu là b ả o bối ngươi nhìn hắn lưu không lưu lại đến liền xem như kháng vậy cũng phải đem bảo bối kháng đi tại lâm phàng bọn hắn ly khai có đoạn thời gian sau huyết nguyệt trên xuất hiện một cái thông đạo một cỗ uy thế kinh khủng theo trong thông đạo truyền ra ngoài ngưng tụ tại huyết nguyệt chung quanh yêu khí giống như gặp được cái gì súng kích trực tiếp vỡ vụn một cái c h e kín lân phiến bản chân khổng lồ theo huyết n g u y ệ t bên trong rơi xuống dấm rơi vào cối say bên trên một tiếng ầm v a n g to lớn cối say trong nháy mắt vỡ nát cường hành khí lưu quét sạch mà lên cái này một mảnh phạm vi bị phong bạo bạo phủ huyết n g u y ệ t đã biến mất không thấy gì nữa mà là bị một tôn to lớn thân ảnh che lại yêu thần giáng lâm che khuất bầu trời lực lượng vô cùng vô tận chung quanh mặt đất không thể thừa nhận đối phương trọng lượng không ngừng băng liệt một tôn sinh vật khủng bố giáng lâm may mắn lâm phảm bọn hắn sớm ly khai nếu không giải quyết như thế nào thật không tốt làm nói chương một trăm bốn mươi sáu cô nương ngươi thật là thơm đạo hữu lại xem ngươi tinh tế xem nếu như nhóm chúng ta vừa mới còn đợi ở nơi đó hậu quả khó mà lường được ca một tôn sinh vật khủng bố giáng lâm dù là bọn hắn chạy đủ xa vẫn là cảm nhận được kia uy thế kinh người loại kia phá hủy hết thảy không ai có thể ngăn cản khí thế truyền lại mà đến cách xa xôi như thế cũng lòng còn sợ hãi nếu không phải ly khai nơi đó hắn cũng không dám tưởng tượng muốn gặp phải dạng gì kinh khủng lâm p h à n quay đầu nhìn lại do dự nội tâm có chút không cam lòng hắn thừa nhận cỗ này uy thế rất mạnh nhưng là tại hắn k ắ c kim tiên thể trước mặt có ai có thể là một m c h i ề u chi đ ị n h chứ ma vệ đạo chính là chúng ta tu sĩ nên hành chi sự tình biết rõ không thể làm nhất định phải vì đó đó chính là đại nghĩa đi nhóm chúng ta trở về tìm hắn chém giết này ma lâm phàm hiên ngang lâm liệt làm bộ liền muốn quay đầu cùng đối phương l i ề u mạng nô kế vội vàng tiến lên ôm lâm phàm eo lâm đạo hưu chớ có xúc động ngươi chừ ma sốt u ruột ta có thể hiểu được nhưng là đã đủ rồi tục ngữ nói thượng thiên có đức yêu sinh hắn có lẽ vẫn chỉ là đứa bé nhóm chúng ta liền vòng qua hắn đi nô đạo hưu nói cực phải vậy thì thôi chờ hắn làm sằng làm vậy lúc nhóm chúng ta lại đem h ắ n chém giết lâm p h ạ m nói nô kế mãnh liệt t h ở p h à o tính nhẩm là rơi xuống đất vững vàng cần gì chứ còn sống không tốt sao những n à y công việc bẩn thỉu việc cực tự có người xử lý nhóm chúng ta liền thật vui vẻ ngao du thiên địa là chuyện tốt đẹp dường nào căn cứ lâm p h ạ m nhiều loại xáo lộ suy đoán vừa mới huyết nguyệt dị tượng chỉ có hai loại khả năng một loại chính là mở ra liên tiếp cái nào đó thông đạo có vô số yêu ma giáng lâm một loại khác chính là phóng thích một vị nào đó kinh khủng tồn tại đến hiện tại xem ra vẫn là loại thứ hai loại thứ này rất đặc biệt là nguy hiểm hắn chán ghét có cường giả ở trước mặt hắn đi dạo ung dùng nhiều để cho người ta khó chịu chẳng phải thực lực hơi có chút mạch nhà có gì đặc biệt hơn người ừ ỉ vào thực lực cường hãn liền hoành hành bá đạo loại này tồn tại sống không được bao lâu đi tiếp tục tìm kiếm thông đạo bị phong tỏa tại cái này không biết địa phương tìm không được rời đi đạo lộ cho dù ai đều có chút khẩn trương lâm đạo h i ế u nhóm chúng ta sẽ không mê thất ở chỗ này đi nếu là như vậy sau này nhóm chúng ta chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ hy vọng tương lai mỗ một ngày có thể có ai tới cứu nhóm chúng ta Nô cùng, trong hắn vẫn nghĩ, vô kế khổ hề hề vô cùng. Trong đầu của đầu lâm p h ạ m nói v ớ o h n sắc k i ế u thân g hàm liền là nói hắn u n h tuyệt chỗ này. cảnh chúng ta có thể hay không nói điểm dễ nghe ta hiện tại là thật hối hận sớm biết do ban đầu chỉ nghe người không xuống không nói cái gì cũng không có mò được còn bị v â y này. ở chỗ cũng hối hận không kịp, hắn cũng nghĩ Nô kế kịp, m ộ t chết đầu đụng đầu hũ đâm hũ d ẹ p đi được rồi. Ta đều đường rồi. nói, ngươi là ấn đường biến Ta t ấn là h à n h m à u đối e n ngươi chính là không tin, hiện có thể tại h là hận có làm được cái làm gì, t i ế p tục tìm đ ư ờ n g rất a ta đi, ta người này đại phú đại quý, tương lai đi đi, đại đại đế. Lâm phạm đối người tiên, theo tương thành tổ tự thân phú hợp Phạm này muốn là làm làm quý, lý Lâm r là tự tin nhất định có thể đi đến tu luyện cuối cùng nô kế còn có thể nói cái gì hắn hiện tại chỉ có thể đi theo lâm phạm muốn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có khả năng tự mình cái dặm gì trong lòng của hắn còn có thể không rõ ràng nha lâm phạm liền suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì chim địa phương cho đường sống để cho ta ly khai được hay không số ngày sau nhật nguyện điên đảo dù là nơi này không có nhật nguyện điên đảo mà nói nhưng là lâm phạm trong lòng một mực yên lặng đếm lấy thời gian nhớ kỹ thời cơ bọn hắn thật giống như h á m sâu tại một cái theo hòng chi điệp m ê n ngông vô bờ nơi này giống như là luyện ngục v ự c sâu huyết nhục chải đường b ạ c h cốt là thạch tản ra cực kỳ tăng thương cổ lao khí tức đột nhiên nô kế giống như thấy cái gì vội vàng chỉ vào phương xa nói người người nơi đó có người uy các vị đạo hữu c h ớ đi nhóm chúng ta ở chỗ này hắn dắt d i ọ n g hô lâm p h ạ m cũng bị hắn cái này một c ú ố n họng trò kinh hài đến ngoa tào ngươi bị điên à liền đối phương là ai cũng không biết rõ ngươi liền có dũng khí la to ta tuyệt đối sẽ không có việc ngươi coi như không nhất định lâm p h ạ m kém chút che lấy nô kế miệng quả thật là muốn đi ra ngoài muốn điên rồi lâm vinh đây là duy nhất cơ hội bỏ qua coi như thật không có nô kế nói phương xa mấy thân ảnh phi hành trên không trung hẳn là nghe được nô kế thanh âm vội vàng quay đầu ngay sau đó mấy đạo lưu quang từ trên trời bên cạnh đánh tới trực tiếp rơi xuống lâm phảm trước mặt hai người các ngươi là ai làm sao lại xuất hiện ở đây dẫn đầu một vị người mặc áo trắng anh tuấn nam tử dò hỏi dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được đối với lâm phảm cùng nô kế xuất hiện ở đây lộ vẻ rất là t r ấ n kinh nô kế ôm y ề nói n các vị đạo hữu tại hạ nô kế vô cực môn đệ tử cùng vị này đạo hữu nộ nhập nơi này tìm không được đừng ra hy vọng các vị đạo hưu phải trăng thuận tiện có thể mang nhóm chúng ta cùng đi ra vô c ự c môn đó chính là người trong đồng đạo chỉ là các ngươi làm sao lại nội nhập nơi này nơi đây chỉ có một cái lối vào mà lối vào đã sớm từ môn phái trưởng lao trông coi nam tử là côn h ư cung chân truyền đệ tử tu vi kinh người bọn hắn tiến vào nơi đây chính là đến tìm kiếm hoàng phong lao yêu ngăn cản hắn mở ra yêu ma đường mà lại nơi đây có cổ lao cầm chế hạn chế tu vi tiến vào thực lực quá cường giả căn bản là không có cách tiến vào nghe đồn là thời kỳ viết cổ thực lực thông thiên triệt địa lao yêu bày ra các vị đạo hưu chuyện là như thế này ta cùng lâm đạo h ư u trên côn ngọc sơn quen biết gặp được một tổ hoàng thử lang yêu ma tại động phủ của bọn hắn bên trong phát hiện ám đạo vốn cho rằng là bí cảnh thật không nghĩ đến sau khi tiến vào lối đi kia đóng lại cũng liền ở chỗ này tìm kiếm ra khỏi mấy ngày vẫn không có tìm tới nếu như không phải gặp được các vị đạo h ư u liền thật sự cho rằng cả một đời cũng không ra được nô kế sắc khóc bất quá nhìn thấy người sống cái kia đã chết đi tâm lại còn sống tới còn n g à y nhóc tưng ơ mừng côn hư cung mấy vị đệ tử liếc mắt nhìn nhau nhỏ giọng trò chuyện sau đó nói cũng tốt vậy hãy theo nhóm chúng ta lâm p h ạ m đứng ở một bên cũng không nói chuyện ngược lại là ngô kê xem như lắm lời ngắn ngủi giao lưu liền đem thân phận của bọn hắn hỏi thăm rõ ràng nam tử áo trắng là côn hư cung chân truyền đệ tử hạo thiên hoa tướng mạo s ắ c thực rất đẹp trai rủ tuấn một vị khác mặc áo đen nam tử giã là chân truyền đệ tử tên là kim dương bất quá vẫn luôn bày biện mặt xem ai thật giống như ai thiếu hắn tám trăm vạn giống như một vị khác thì là hiếm thấy nữ tử dáng v ó c cao gầy thon dài mà mỹ lệ so với chung quanh hai vị nam tử không chút nào thấp một đầu đen nhánh tóc dài thuận h o ạ sáng tỏ con mắt sáng tỏ chỉ là cho người cảm giác hơi có chút cao lãnh cự người tại ở ngoài ngàn dặm để cho người ta cao không thể chạm nô kế biết rõ bọn hắn đang tìm hoàng phong lão yêu chỉ là hoàng phong lão yêu bị lâm đạo h ư u chém giết cái này còn có cái gì dễ tìm coi như tìm tới sang năm vậy cũng tìm không thấy hắn không có đem hoàng phong lão yêu bị lâm đạo h ư u chém giết chân tướng nói cho đối phương để phòng đối phương đối bọn hắn tiến hành truy vấn dẫn tới phiền thoái không cần thiết dựa theo ý nghĩ của hắn chính là tìm không thấy tự nhiên muốn ly khai liền xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra nhóm chúng ta chính là lạc đường con c ự non lâm p h ạ m nhàn đến nhàm chán đi vào m ộ i t ử bên người m ộ i t ử ngươi tên là gì từ đầu đến giờ ngươi vẫn lạnh lùng thanh thanh cũng chưa hề nói chuyện có phải là có tâm sự gì hay không ta người này cái gì đều không tốt nhưng chỗ tốt duy nhất chính là ưa thích nghe người ta nói một chút tâm sự còn có thể vì ngươi phân tích phân tích không ngại nói ra tâm sự của ngươi chính là ta bắt quái nghe một chút bắt quái rất có ý tứ chính linh tố không có xem lâm p h ạ m một chút thật giống như bên người không tồn tại bất luận kẻ nào đem cao lanh phát triển đến cực hạn lâm phàm suy nghĩ cũng coi là thật nhàm chán tuy nói này mội không tốt vén lên nhưng nơi này cũng chỉ có một vị mội tử không vén lên nàng còn có thể vén lên hướng kia hai cái đại nam nhân hay sao nam tử áo trắng hạo thiên hoa hướng phía ngâu kế giơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói ngươi vị này đồng hành đạo hữu lợi hại có dung khi cuốn lấy nhóm chúng ta côn hư cung trình l i n h tố cũng coi là có bản lĩnh bất quá hắn nếu là chọc giận l i n h tố tự gánh lấy hậu quả lâm phạm tính thai vô cùng sao có thể nghe không được hạo thiên hoa nói lời không khỏi kinh ngạc nói ngươi lai、like、ngươi gọi trình lính tố quả thật là tên rất hay nghe kỷ danh liền biết rõ linh xảo động l ò người bây giờ nhìn xem thật sự chính là chính là không quá hứa thích nói chuyện hơi có chút tiết với nô kế cũng nghĩ đập đầu chết lâm phàm đạo hữu chúng ta có thể hay không đáng tin cậy điểm ngươi dạng này sẽ để cho ta cảm giác rất mất mặt nàng này xem xét liền biết không tốt gây ngươi nhất định phải quyến rũ người ta làm gì chúng ta liền a n an toàn toàn bộ ly khai không phải rất tốt sao làm gì vẽ vời thêm chuyện tự tìm phiền phước ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc chính linh tố bị lâm phàm ở một bên nhắc tới hơi không kiên nhẫn thanh âm lạnh lùng nói lâm phàm nghe xong lời này lập tức lộ ra vẻ say mê một miệng thơm nước hiện tại ta xem như minh bạch ngươi vì sao không n ưa thích nói chuyện ngươi nếu là vừa nói người khác nghe được này thơm cái kia còn có thể được ta duyệt nữ vô số vốn cho rằng thế gian không có bất luận một vị nào nữ tử so ta lần trước nhìn thấy vị nữ tử kia xinh đẹp hơn thế nhưng là nhìn thấy ngươi về sau mới phát hiện sơn ngoại hữu sơn nữ ngoài có nữ ngươi là xinh đẹp nhất nàng cùng ngươi so s á n h ngươi đến một trời một vực giống như kia đom đóm chi quan g sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy không quan tâm lâm phàm nói thật hay giả hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi cùng n g i từ tâm sự không phải chuyện rất bình thường sao phát triển một cái bầu không khí dù sao nơi này không khí có chút không tốt lắm nữ nhân đều ưa thích nghe người khác tán dương dù là nàng đối ngươi chẳng thèm ngó tới nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ mà trình linh tố chính là dạng này người vốn không muốn để ý tới lâm phảm coi như đối phương là không khí nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ nàng là ai trình linh tố tò mò hỏi chính là thái vũ tiên môn huyền kiếm phong mạnh thanh giao vốn cho rằng nàng là thế gian xinh đẹp nhất nữ tử nhưng bây giờ xem xét hiển nhiên là mắt của ta giới không rộng không tới thế giới bên ngoài nhìn xem lâm phảm nói chính linh tố nghe nói không nhịn được cửa yếu ớt nhưng rất nhanh tiếu d u n g thu liễm cùng lúc trước đồng dạng bình tĩnh hạo thiên hoa phục ngươi vị này đạo hữu cái gì nguồn gốc cũng không sợ đắc tội với người cái này ai hắn cứ như vậy n ô kế còn có thể nói cái gì lâm đạo hữu ngươi nếu là nhàn hoảng ngươi liền cùng ta trò chuyện không cần thiết quyến rũ người ta à mà lại lời nói này nhiều nguy hiểm mạnh thanh giao là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử cũng không phải d ễ chê ờ c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy ta còn là đứa bé a chính linh tố cảm giác bên người vị nam tử này thật là phiền từ đầu đến giờ liền không có ngừng qua nhưng không biết rõ vì sao nàng mặc dù không muốn để ý tới đối phương thế nhưng là nghe đối phương nói những lời này trong nội tâm nàng mừng thầm liền cùng ăn mật o n g giống như tiếp tục như vậy không phải biện pháp hoàng phong lão yêu hành tung vô t h ư ờ n g cũng không biết rõ hắn có hay không mở ra yêu ma đường nếu như mở ra yêu ma đường liền nhóm chúng ta mấy người kia khó mà ngăn cản kim dương nói hạo thiên hoa trầm tư lấy ra một cái dài bằng ngón cái cây gỗ cây gỗ trên khảm nạm lấy mấy cái giống như linh thạch loại thủy tinh sau đó tay kết phát quyết t r u n g quanh yêu khí hướng phía cái này cây gỗ v à o tới theo yêu khí dần dần chằn vào cây gỗ trên thủy tinh phát sáng lên một cái hai cái ba cái mãi cho đến quả thứ năm mới dừng lại không tốt lắm lúc trước lúc tiến vào yêu khí nồng độ cái hiện ra hai cái bây giờ lại là năm ai hoàng phong lão yêu cũng đã mở ra yêu ma đường hạo thiên hoa thần sắc nghiêm túc nói nô kế một bên nghe trong lòng nghi ngờ hai vị đạo hữu các ngươi nói tới yêu ma đường rốt cuộc là ý gì hạo thiên hoa nói hoàng phong lão yêu ba mươi năm trước tiến vào nơi này môn phái đệ tử tiến vào nơi này tìm kiếm chỉ là cái này hoàng phong lão yêu rảo hoạt v ạ n phần một mực không có tìm kiếm được thậm chí còn có mấy vị đồng môn sư huynh đệ chết ở chỗ này mà hoàng phong lão yêu mục đích tới nơi này chính là mở ra yêu ma đường yêu ma đường vừa mở yêu ma liền có thể thông qua thông đạo lại tới đây nô kế nghe được yêu ma liền đã đối yêu ma có một chút e ngại hắn bị yêu ma hại thảm như vậy nội tâm đã sớm thế lương đạo hữu bây giờ yêu ma đường đều đã mở ra nhóm chúng ta đợi ở chỗ này cũng vô dụng vẫn là tranh thủ thời gian lì khai đi nô kế chỉ muốn rời đi nơi này hắn thể với trời từ nay về sau sẽ không còn tùy tiện tiến vào không biết địa phương nhìn như thường thường không có gì lạ côn ngọc sơn lại có nguy hiểm như vậy nói ra cũng không ai tin tưởng hạo thiên hoa cũng quyết định trước rời đi nơi này ra ngoài nói cho các trưởng lão hoàng phong lão yêu cũng đã mở ra yêu ma đường nơi đây yêu khi đã rất là nồng đậm so với lúc trước muốn nồng đậm càng nhiều đi theo sắt ta không muốn tùy ý nhìn khắp nơi để phòng gặp được p h i ề n phước nô kế vui mừng hớn hở rốt cục có thể ly khai địa phương quỷ này cùng lâm đạo hữu lại tới đây lâm đạo hữu kiếm lời sảng khoái mà hắn liền cọn lồng cũng không có mò được trong lòng rất khó chịu bất quá những này đều đã không trọng yếu chỉ cần có thể rời đi nơi này hết thể đều sẽ không là vấn đề trái lại lâm phàm ngược lại là thành thơi vô cùng một mực quấn ở t r ì n h linh tố bên người từ đầu tới đôi miệng liền không có đón g qua một mực tại trêu đùa t r ì n h linh tố t r ì n h linh tố từ nhỏ đã tại côn hư cung tu luyện mặc dù tâm tư không phải ngốc ngốc cái chủng loại kia nhưng vẫn là có một chút như vậy thuần chính ngoại trừ tu luyện bên ngoài môn u phái một chút chân truyền đệ tử minh tranh ám đấu cũng làm cho chỉnh linh tố học được bản thân bảo hộ khắp nơi xem chừng trong ngày thường cũng chưa từng gặp qua giống lâm phàm loại này dây dưa không nớt chít chít hoa hoa ở một bên lại nhảy người muốn nói phiền đi vậy cũng có chút phiền nhưng lâm phàm nói đều là tán dương lời nói cái này khiến trình linh tố trong lòng có một chút như vậy tiểu đắc ý nguyên lai ta l à như thế người ưu tú trước kia cũng không ai từng nói như vậy linh tố người tại môn phái khẳng định rất nhàm c h ắ n đi bình thường ưa thích nuôi cái gì sùn g vật lâm phàm hỏi chính linh tố đối lâm phàm giác quan hơi có một chút như vậy biến hóa cũng là không làm làm không khí người mẹo mặc dù trả lời rất lãnh đạm nhưng là có thể mở miệng chính là một cái rất tốt tiến bộ mèo a kia là rất đáng yêu động vật nếu như hảo hảo bồi dưỡng nói không chính xác về sau còn có thể nuôi thành mèo tiên nhưng ngươi biết rõ ta ưa thích nuôi cái gì sao ta nhớ ngươi khẳng định không biết rõ lâm phán hỏi hắn biết rõ linh tố không nhất định sẽ trả lời hắn nhưng là hắn phát hiện cái này mọi từ có chút tranh cường hào thắng cuối cùng bổ sung một câu ngươi khẳng định không biết rõ tự nhiên kích thích đối phương cầu thắng tâm chó không phải cũng làm n è o không phải t r ì n h linh tố nghĩ một lát lắc đầu nói đó là cái gì ta rất ưa thích nuôi người a lâm p h ạ m ánh mắt thâm tình nhìn xem trình linh tố cái này khiến bình thường cũng rất cao lãnh nàng có chút thật không dám xem lâm p h ạ m con mắt ngươi người này thật vô lễ t r ì n h linh tố cả giận c h ắ g như tuyết khuôn mặt hơi có một vệ h ố n g sắc nhìn như giống như rất tức giận nhưng ý nghĩ trong lòng đến cùng là dặn gì liền không được biết rồi lâm p h ạ m thừa thắng sông lên nói vô lệ đó cũng là đối ngươi vô lễ người khác coi như quỳ xuống đất quần quận ba trăm sáu mươi vòng muốn ta vô lễ vậy cũng không thể à ngươi người này làm sao như thế miệng lưới trơn trụ xem ngươi như thế biết nói chuyện khẳng định rất thông minh chính linh tố cũng không phát hiện trong ngày thường không muốn cùng người khác nói nhiều nàng bất chi bất giắc cùng lâm phạm nói chuyện với nhau nhiều như vậy mà lại nội tâm nhất thời tức giận nhất thời thẹn thùng nếu như không phải ẩn tàng sâu sợ là đều muốn đập mạnh lấy bản c h â n nhỏ thẹn thùng ngươi người này làm sao dạng này à ta thông minh không thông minh ta thật không biết rõ nhưng là ta cảm giác ngươi không quá thông minh lâm phạm nói ngươi t r ì n h linh tố có chút tức giận vừa mới còn một mực nói tốt tán dương nàng ra hỏa vậy mà đột nhiên trở mặt thật sự là làm người tức giận lâm phạm nhìn chính linh tố trước ngực tình huống có câu nói nói như thế nào ngươi thế nào đần như vậy có phải hay không chí thông minh đều dài đã đi đến đâu đừng nóng giận ta đến kiểm tra một chút ngươi lão đại lão nhị l ã o tam l ã o tứ phu quân trong này không có quan hệ là cái nào lâm phàm hỏi t r í n h linh tố trong lòng còn tại sức sống căn bản là không có cân nhắc liền nói ra phu quân ai nàng dâu lâm phàm kêu thâm tình t r í n h linh tố nghe nói lập tức rõ ràng chính mình lại bị chiếm tiện nghi người này hào hào ghê tởm làm sao như thế sẽ ước hiếp người tức dẫn đến nàng chủ động xuất trưởng l u t lâm phàm cánh tay ngươi còn như vậy ta liền thật không để ý tới ngươi đi ở phía trước cảnh giác chung quanh tình huống hạo thiên hoa lỗ thai một mực nghe phía sau độc t ĩ n h nội tâm của hắn rất không bình tĩnh như thấy quỷ linh tố sư mội tại môn phái đối bất luận kẻ nào cũng rất lãnh đạm bình thường đệ tử nhìn thấy cũng rất sợ hãi nhưng bây giờ là cái quỷ gì linh tố sư mội cùng vị này đạo hữu mới quen biết bao lâu một canh giờ đều chưa hẳn có vậy mà chỗ liền cùng nhiều năm hảo hữu giống như mà lại nói chuyện nội dung còn có chút không quá như thường nô đạo hữu cùng ngươi đồng hành vị này đạo hữu khó tránh khỏi có chút lợi hại đi hạo thiên hoa nói hắn cảm giác cái này ra hỏa chính là tại cua linh tố sư muội xem tình huống cua còn giống như rất thành công sư muội từ lúc mới bắt đầu lãnh đạm đến bây giờ bị vén lên lúc nào cũng cởi yếu ớt cái này khiến hắn có chút xem không hiểu nô kế không biết rõ lâm phàm đang làm gì tưởng rằng hạo thiên hoa khen ngợi lâm phàm thực lực tự nhiên cũng là đáp kia là tự nhiên ta biết vị này đạo hữu cũng không phải người bình thường nếu như hắn biết rõ lâm phàm ngay tại vén lên côn hư cung chân truyền đệ tử chỉ sợ đều phải quỳ xuống cho lâm phàm dập đầu gọi thẳng đạo hữu khắc tú ngươi tú đầu ta ra tóc tê dại a lúc này lâm phạm thuận thế bắt lấy trình linh tố tay khác không để ý tới ta à tay của ngươi làm sao như thế lạnh đừng núp đ í c h ta cho ngươi lấy sửa ấm trình linh tố dãy rồi lấy nội chừng lấy lâm phạm b ờ môi khẽ nhuyết tựa như là đang nói bông tay lâm phạm vốn cho rằng đối phương vậy mà lại hung hăng đưa tay rút ra lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nội chừng một chút vậy liền không có việc gì cái này không phải liền là ta liền ôm ngươi một cái sẽ không loạn động đ ồ n giảm nha hiện tại còn lạnh không lâm phạm không nhìn trình linh tố nhãn thần mà là quan tâm mà hỏi lúc này linh tố tâm loạn như ma cảm giác dạng này không tốt nhưng là loại cảm giác này chưa bao giờ có nặng kia bình tĩnh trái tim nhỏ như là hiệu con sông loạn bịch bịch nhảy lên hạo thiên hoa vốn định hỏi thăm linh tố sư mội một ít chuyện thế nhưng là là ánh mắt xéo qua nhìn thấy lâm p h ạ m nắm linh tố sư mội tay hai người cứ như vậy yên lặng sóng vai mà t h ỉ n h hành hắn thật giống như phát hiện cái gì không thể cho ai biết bí mật giống như một mặt mê mang đông nam tây bắc đều có chút điểm không rõ ràng không thể dạng này tuyệt đối không thể dạng này lại tiếp tục tiếp tục như vậy sư mội coi như thật không có h ạ o thiên hoa làm bộ ho khan linh tố sư muội ngươi phải nhiều chú ý chung quanh tình huống bây giờ nhóm chúng ta còn tại nguy hiểm địa phương tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được nguy hiểm các không thể chủ quan chính linh tố nghe được hạo thiên hoa thanh â m đột nhiên giật mình vội vàng đem tay rút ra mặc dù có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là khôi phục lại dĩ vãng kia cao lãnh người sống chớ tiến vào bộ dáng bên trong ừng biết rõ sau đó phảng phất là cảm giác có chút không ổn liền cùng lâm phàm dịch ra mấy cái thân vị đi tại phía trước lâm phàm h í mắt nhìn xem hạo thiên hoa cái này ra hỏa thật đúng là g ê tởm không phải liền là v ẽ n lên ngươi một cái sư m ộ i nhà có cần phải đánh gậy như thế ấm áp một màn sao lúc này linh tố nhìn như rất bình tĩnh thế nhưng là nội tâm thật một chút cũng không cách nào bình tĩnh trở lại nàng đều không thể tin được tự mình sẽ cho người nắm tay chẳng những không có sức sống còn giống như chờ mong cái gì nàng quay đầu nhìn xem lâm phảm thế nhưng là nhìn thấy lâm phảm kia nụ cười ý vị thâm trường lúc liền vội vàng quay đầu tâm can bịch nhảy lên động tình linh tố tự hỏi không có khả năng mới quen biết bao lâu làm sao lại có ý nghĩ như vậy nhưng nàng liền suy nghĩ nếu như đối phương thường xuyên xuất hiện tại bên người nàng chờ chân chính nhận biết thời gian dài có lẽ cũng không phải không thể nào không được không được ta sao có thể có ý nghĩ như vậy đây không phải chân chính chính mình đi nhanh như vậy làm gì ta cũng kém chút đuổi theo không lên may mắn người đi ở phía trước là ngươi mới khiến cho ta có sức mạnh cố gắng nhiều vượt qua ba bước đuổi kịp ngươi lâm phạm lại dày mặt đuổi theo hạo thiên hoa vốn cho là hắn nhắc nhở sẽ để cho sư m ộ i chú ý một chút thật không nghĩ đến cái này tiểu tử lại đuổi theo đó cái này rõ ràng chính là không có đem bọn hắn để vào mắt ngay trước mặt của bọn họ quyến rũ sư mội của bọn hắn huynh đệ ngươi có thể hay không có chút mắt đầu kiến thức ngươi như vậy phách lối thật rất tốt sao có tin ta hay không một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó tại đoạn này thời gian bên trong lâm phàm đều có chút sở rõ ràng linh tố tính cách loại kia lạnh lùng tính cách chỉ là nguy trang kỳ thật nàng là một vị thiếu khuyết điểm vui thú cùng yêu mến m ộ i tử thậm chí hắn đều đang nghĩ một việc nếu như tiếp qua một đoạn thời gian có phải hay không liền có thể trực tiếp vén lên vào tay t nghĩ tới chỗ này hắn cũng cảm giác có chút kinh khủng có thể ngàn vạn không thể dạng này ta chính là nhàn rỗi n h à g chán nói một chút tao thoại mà thôi ta còn là đứa bé a c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám có thể thỏa mãn ta cái này h è n m ọ n yêu cầu nha qua hồi lâu phía trước chính là ra khỏi hạo thiên hoa đã đối linh tố sư mội cùng lâm phạm ở giữa hô động làm như không thấy nhìn thấy ra khỏi cũng là nhẹ nhàng thở ra chí ít ra đến bên ngoài nhìn hắn tiểu tử còn thế nào vén lên nô kế tăng tốc đốt c chân ra khỏi chính là hắn cuối cùng kết cục lâm phạm ngẩng đầu nhìn lại phương xa ra khỏi chính là không gian vỡ ra một đạo hào quang diệu nhân khẽ hở nơi đây cổ quái r ấ t lấy hắn hiện tại kiến thức muốn biết rõ là cái gì tự nhiên rất khó nhưng chỗ tốt không ít một đầu hoàng phong lão yêu liền để hắn thu hoạch tương đối khá giá trị bản thân tăng vọt hai môn thần thông chi thuật cũng là hắn cần có là đến ra khỏi nơi đó lúc đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy ngoại giới c h ẳ n g diện đứng đây rất nhiều người cũng đều là côn hư cung trường lão bọn hắn nóng n ả y chờ đợi đi tiến vào ra khỏi liền có thể lý khai hạo thiên hoa nói nô kế cũng sớm đã không kịp chờ đợi c á c vị đạo h u đầu ta một đi bước, b ê n ngoài tụ h p Vừa dứt linh ờ liền di c u y lấy ể n không chọn vẹn thân thể đi vào trong cái kia tố h thể khe, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn đã tới bên ngoài. Ở bên ngoài không cho phép như vậy, nếu không các trưởng lão sẽ không tha cho Trình linh â n trong biến nữa, bên ngoài. Ngươi bên ngoài nếu trưởng ngươi. mất tới t đi đó đã cái vào vậy, lão gì các sau sẽ ở quay đầu nói nàng cũng không biết rõ tại sao muốn nói với đối phương những này nếu như hắn ở bên ngoài còn như vậy các trưởng lão khẳng định sẽ giao hơn hắn có lẽ lâm phạm nói ngươi đây là quan tâm ta sao thật rất cảm động người như ngươi có thể sống đến hiện tại thật không dễ dàng chính linh tố trừng mắt l i ế nói lúc này kim dương đã nhìn không được trường hợp như vậy trực tiếp lắc đầu đi trước mắt không thấy tâm không phiền linh tố sư muội đạo hữu nhóm chúng ta cũng nên đi hạo thiên hoa nhắc nhở có cái gì tốt nói chuyện nói chuyện rất vui vẻ sao sư muội cũng vậy cũng không hỏi xem lai lịch của đối phương cứ như vậy cùng người ta trò chuyện cùng một chỗ nếu như là người xấu làm sao bây giờ mà l i ê n tại hạo thiên hoa đi đến khe hở lúc đột phát tình huống phát sinh không gian chung quanh chấn động bắt đầu yêu khí sôi trào một cỗ kinh khủng chi huy theo phương xa truyền lại mà tới chạy đi đâu một đạo vang vọng thiên địa kinh khủng thanh â m truyền lại mà đến thanh â m hình thành xung kích xé rách yêu khí trực tiếp bao trùm mà tới không tốt sư mội đi mau hạo thiên hoa thấy cảnh này lập tức h o ả n g hốt yêu ma đường mở ra kinh khủng yêu ma g á n g lâm ngay tại hắn còn muốn nói gì nhiều lúc một cố lực đẩy đánh tới trực tiếp đem hắn đẩy lên trong cái khe sau đó thân ảnh biến mất trực tiếp rời khỏi nơi này lâm p h à m lôi kéo linh tố cấp tốc chạy trốn mà liền tại giờ khắc này một cái cự trưởng đột nhiên đập vào khe hở ra khỏi bên trên ra khỏi vô sự nhưng lực lượng khuyết tán ra đến chấn chung quanh đất dùng núi chuyển bên ngoài phó trưởng giáo việc lớn không tốt sư mội còn tại bên trong ngay tại nhóm chúng ta muốn lúc đi ra một đầu kinh thế yêu ma xuất hiện ngăn cản sư mội được ra hạo thiên hoa sợ hãi sau đó vội vàng đi vào một vị trước mặt lão giả phó trưởng giáo nhanh nghĩ biện pháp không phải vậy sư mội liền không cứu nổi nô kế nghe nói lời này cũng là giật mình ông trời của ta cùng hắn làm bạn lâm đạo hữu còn chưa ra à mặc dù chúng ta quen biết thời gian không dài nhưng là kia đạo hữu hữu nghị lại chân thực tồn tại vị t i ê n bối này tại hạ vô cực môn nô kế bên trong còn có một vị ta quen biết đạo hữu khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu rút nô kế nói người khác không nhớ được hắn đạo hữu hắn nhất định phải mở miệng nhắc nhở ân cứu mạng lớn hơn trời mặc dù bất lực thế nhưng muốn hết sức nỗ lực mà lại hắn chỉ có thể chuyển ra sư môn để phong thấp cổ bé họng người khác căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể nhưng là thật đáng tiếc coi như chuyển ra sư môn người ta vẫn là không có đem hắn coi là chuyện đáng kể thiên hoa nơi này là tiên ma đại chiến nghĩa địa bây giờ lối vào hạn chế liền xem như nhóm chúng ta cũng bất lực linh tố nha đầu t i ê sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình phó trưởng muốn nói hắn là thật bất lực dù là hắn thực lực thông thiên có thể nghĩ muốn phá vỡ cái này hạn chế thật không có năng lực như vậy có thể cái này hạo thiên hoa còn muốn nói nhiều cái gì có thể hắn biết do phó trưởng giáo không phải là không muốn cứu mà là thật cứu không được nghĩa địa bên trong ẩm ẩm lâm phàm cùng trình linh tố bị cỗ kia có thông thiên chi thể yêu ma nhìn chúng hai người bị buộc đến chết góc lại không nghĩ rằng kia yêu ma một trưởng oanh lúc đến lại có một đạo màn ánh sáng màu vàng hiện hiện đ e m một trưởng này pháp ngăn cản bên ngoài đó cũng không phải nghịch thương tứ thánh sáo chăng làm mà là bọn hắn lưng tựa tòa kia cao trăm trượng trên đá lớn có một vị nào đó t i ề n bối viết xuống kim sắc phật văn yêu ma không có động thủ mà là đứng ở nơi đó vượt sâu ánh mắt nhìn chăm chú vào lâm phàm bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới ly khai liền chuẩn bị ở chỗ này cùng các ngươi chậm rãi cọ sát lấy không may vậy mà gặp được loại này ra hỏa lâm phàm không nghĩ tới xảy ra biến cố vốn cho rằng sự tình như vậy kết thúc hắn cùng mội t ử bạn trò chuyện tốt cũng liền kiện này một giai đoạn lại không nghĩ rằng lao thiên nhất định phải bọn hắn tiếp tục còn có thể như thế nào chính linh tố vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt trắng bệnh đối mặt khủng bố như thế yêu ma lấy nàng thực lực chỉ là lấy chứng t h ọ i đã mà thôi yêu ma đường đã mở ra yêu ma giang lâm lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ nếu như đối phương không đi nhóm chúng ta căn bản không thể rời đi nơi này về phần dựa vào môn phái cứu rút cũng là không có khả năng nếu như môn phái cao thủ có thể tiến vào cũng sẽ không nhường bọn hắn những này chân truyền đệ t ử tiến vào cũng là bởi vì hạn chế quá mạnh người khác chỉ có thể ở bên ngoài làm trứng mắt dù là sốt ruột v ạ n phần cũng bất lực đột nhiên bọn hắn chỗ địa phương lại có bông tuyết bay xuống l đông đông chính t linh tố cũng phát hiện bông tuyết dị thường vận khởi pháp lực hộ thể ngăn cản rét lạnh người cẩn thận một chút nơi này không phải phổ thông địa phương mặc dù có đồ vật che chở thế nhưng là bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể phát sinh t h í n h linh tố nhắc nhở mặc dù con đường phía trước mê mang thế nhưng là tu tiến dạ sẽ làm trải qua kiếp nạn dù là sinh lộ hoàn toàn không có cũng sẽ không từ bỏ thường thường một chút hy vọng sống chính là d ấ u d i ế m tại nơi nào đó ngay sau đó một đạo cồn u g phong cồn tới không khí đều giống như bị đóng băng đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g sự tình biến càng thêm nghiêm trọng chỉ là đối lâm phàm tới nói những n à y đồ vật căn bản không tính đồ vật hắn có nghịch t h ư ờ n g tứ thánh sáo trang hộ thể không cần tiêu hao tự thân pháp lực bỏ mặc là tuyết vẫn là gió đều là không cảm giác không biết qua bao lâu chính linh tố pháp lực xảy ra vấn đề vận chuyển mất linh pháp lực cùng không lên tiêu hao cái này khiến nàng rất là sợ hãi đến cùng là dạng gì tuyết cùng gió vậy mà nhường nàng cái này nguyên anh cảnh cũng cảm giác chống đỡ không nổi thời gian dần trôi qua nàng trắng như tuyết thủ trưởng phá vỡ vết thương thể nội pháp lực cũng sắp khô k i ệ t ngay tại nàng lúc tuyệt vọng phát hiện có một đôi tay đi qua cái h ông của nàng song trưởng g á n bụng của nàng ngươi làm gì t r ì n h linh tố như là con thỏ con bị giật mình kém chút nhảy dựng lên chỉ là đôi tay này rất có lực nhường nàng không có tránh thoát tới lâm phàm đem trình linh tố ô m vào trong lực sau đó chậm rãi ngồi xuống tới nữ nhân không muốn vậy mạnh ô n cha ta sẽ không lẽ lâm phạm cảm giác thích hợp tính b á đạo một cái có thể tản mát ra cái người đặc thù mị lực yên tâm chỉ cần ngươi bất l o ạ n động ta liền sẽ không l o ạ n động địch bất động ta bất động an tâm mỹ nhân vào lòng cảm giác còn tốt t r í n h linh tố vốn muốn nói thứ gì chỉ là ngẩng đầu nhìn xem lâm phạm kia vẻ mặt nghiêm túc lúc nàng liền cúi đầu nuốt năng lượng chậm rãi khôi phục pháp lực nàng không biết rõ có thể chống đỡ bao lâu nhưng không đến cuối cùng thời khắc nàng là sẽ không bỏ qua ai cái này phát triển tốc độ có chút nhẹ nga lúc trước còn vẹn vẹn chỉ là bắt tay đến bây giờ cũng ôm vào trong ngực nếu không phải hoàn cảnh không cho phép có phải hay không còn muốn ba ba ba à? lâm phảm lâm vào thật sâu c h ầ m tư mị lực của mình liền thật như thế lớn sao trước k i a c ũ n g không phát hiện có lẽ càng là người ưu tú mới có thể vẫn cho rằng tự mình thường thường không có gì lạ đi có thể coi là hoàn cảnh cho phép hắn cũng không thể chơi ta chỉ làm ấ y trăm nguyệt lớn đứa bé hà có thể như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua phía ngoài yêu ma vẫn không có ly khai liền phảng phất một tòa núi lớn giống như đứng ở nơi đó giống như liền đã chuẩn bị ăn thua đủ giống như trải qua nghỉ ngơi trinh linh tố mở mắt ra Pháp lực khôi phục lại. lâm ự c phục khôi lại. l phạm hỏi. gật đứng dậy chính linh tố có chút không hiểu có lẽ là không hiểu vì cái gì không ông nàng đi lại còn nhường mội tử có chút nhỏ thất vọng có lẽ thật là quá ưu tú mới có thể dẫn đến xảy ra chuyện như vậy đi ta đi cấp ngươi dẫn ra hắn ngươi thừa cơ rời đi nơi này lâm p h ạ m bình tĩnh nói nội tâm không có chút rung động nào phàm phất đã làm tốt quyết định giống như vậy ngươi làm sao t r ì n h linh tố nói lâm p h ạ m quay đầu cười trong hai người chỉ có thể sống một người nhưng ta là nam nhân há có thể bó tay bó chân hảo hảo sống sót cũng coi là xứng đáng ta ngươi chờ chút kỳ thật nhóm chúng ta có thể tiếp tục chờ có lẽ sẽ có sinh cơ chính linh tố hô nội tâm của nàng rất không bình tĩnh chớ tự lâm phạm lời sao nói này h cơ, nơi đ vô chững ư ơ i chạc đàng hoàng giống như là lính đánh thuê muốn nhìn xo、so、giống như chính linh tố cúi đầu sắc mặt trận đỏ bừng có lẽ là không nghĩ tới tại như thế thần thánh thời khắc đối phương lại đưa ra bá đạo như vậy yêu cầu cảm thấy thẹn thùng đi lâm phạm gặp đối phương mặt nín cùng tựa như con khỉ cũng là cười nói đùa ủ ấm bầu không k h í mà thôi đừng coi là thật ta không phải loại kia tùy tiện người nói xong lời này hắn liền hướng phía phía trước đi đến ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì a trình linh tố hô lâm phạm không quay đầu lại k h o á t tay danh tự chính là cái danh hiệu đem ta xem như một cái hồi ước đi bãi m a i đi tiêu sái bá đạo không bám vào một khuôn mẫu chương một trăm bốn mươi chín có thể hay không đối ta tôn trọng một chút lâm p h ạ m chậm ung dung đi ra yêu ma túi đầu nhìn xem h è n bọn côn trùng hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này h è n bọn côn trùng lại còn dám ra đây không ở bên trong trốn tránh mà là đi ra ngoài đến cùng là thế nào nghĩ có lẽ là lâm p h ạ m hành vi quá bá đạo dẫn đến yêu ma ngay tại suy nghĩ mục đích của đối phương lâm p h ạ m đi đến yêu ma chân trước chiều cao của hắn vậy mà chỉ có yêu ma ngón chân cái cao như vậy có chút khinh người quá đáng lúc này lâm p h ạ m c ở i ra quần áo móc ra súng bắn nước xì xì xì tiểu tại yêu ma trên ngón chân sau đó nâng quần tiếp tục hướng phía phía trước đi đến yêu ma phảng phất là bị tư tỉnh lập tức giận dữ trực tiếp nhấc chân hướng phía lâm phảm d ẫ m đi theo đội tạ ạ lâm p h ả m co cẳng liền chạy thỉnh thoảng trào phúng hắn không biết do yêu ma phải c h ẳ n g có thể nghe được nhưng ý tứ vẫn là phải biểu đạt đúng chỗ một cước rơi xuống vốn là nên dẫm chết chỉ làng địch thương tứ thánh sáo trang uy năng vẫn tương đối đột nhiên trực tiếp đem đối phương một cước này cho chống đỡ sau đó lâm phảm như là g i đồng dạng chạy trốn yêu ma kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy sau đó p ẫ n nộ gấm thét hướng phía lâm p h ạ m đuổi theo chính linh tố nhìn xem lâm p h ạ m đem yêu ma mang đi ngây người đứng tại chỗ thật lâu không có thể trở về thần có chuyện muốn nói lại không biết do nên nói cái gì khẽ cắn ngôi trực tiếp rời khỏi nơi này lâm p h ạ m mang theo yêu ma trượt vòng trượt không ít cũng bị yêu ma oanh kích mấy lần may mắn cái này yêu ma không phải chân tiến cảnh nếu không cho hết trứng c h ờ một cái lâm p h ạ m đưa tay ngăn cản sau đó lớn tiếng quát yêu ma dừng lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm p h ạ m ngươi cái này côn trùng đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể chống đỡ đến bây giờ là bởi vì mụ mụ yêu n g ư ơ i biết cái gì lâm phạm nói yêu ma phẫn nộ che khuất bầu trời thủ trưởng từ trên trời giáng xuống đột nhiên t r ụ p trên người lâm phạm một trưởng này nhìn như h u n g mãnh chỉ là xuống trên người lâm phạm thời điểm liền cái dám vang lên cũng không có có chút xấu hổ n g ư ơ i đi chết đi cho ta lâm phạm đơn trường đ ẩ y trận pháp hiện hiện n g h ị c h thương tứ thánh sáo trang uy lực bộc phát một cỗ nhường yêu ma đều không dám tin lực lượng bạo phát đi ra ẩm ẩm yêu ma kinh ngạc một lát yêu lực chút xuống đánh vào cùng một chỗ lâm phạm lúc đầu nghĩ chính là coi như có lực lượng này hoành không chết người c h ỉ ít cũng làm cho người thụ thương đi chỉ là hắn nghĩ quá nhiều đối phương một chút sự tình cũng không có xem giang lịch thương tứ thánh sáo trang năng lực phản kích cũng không phải hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy gặp được cường giả chân chính hiệu quả quá mức bé nhỏ yêu ma không có xuất thủ mà chỉ nói ngươi rốt cuộc là ai chỉ có nguyên anh cảnh phía dưới nhân tộc tu sĩ có thể tiến vào nơi này ngươi có thể trong tay bản tọa trẻo trống đến bây giờ không thể nào là nguyên anh cảnh tốt chúng ta đừng đánh nữa ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy lâm phàng k h t tay cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nghịch thương tứ thánh sáo trang tình huống hắn phi thường rõ ràng nếu như có thể phản xác liền sẽ không giống như là vừa mới dạng như vậy yêu có yêu đạo tiên có tiên đạo chúng ta tất cả đi các đạo ngươi đuổi theo ta làm gì lâm phạm nói hắn đ ố i yêu ma có hiểu biết mới trước kia gặp phải những cái kia xả yêu hổ yêu cùng hiện tại cái này yêu ma so sánh với đến đơn giản chính là bà bảo yêu ma cười lớn có ý tứ tất cả đi các đạo các ngươi nhân tộc tu sĩ đối nhóm chúng ta yêu ma nhất tộc đổi tận giết tuyệt có nghĩ qua riêng phần mình đạo sao vừa dứt lời to lớn yêu ma trực tiếp biến mất thay vào đó thì là một vị áo bào đen trung niên nam tử đứng tại một khối trên đá lớn lặng lẽ nhìn xem lâm phàm căn cứ lâm phàm quan sát cái này yêu ma là vạn thánh yêu vương trường sinh bắt trọng hư không cảnh thực lực mạnh mẽ đủ để quét ngang hết thảy trừ phi gặp được chân t i ê n cảnh nếu không hẳn là không người có thể cầm xuống bộ dáng này ngược lại là thuận mắt rất nhiều lâm phàm nói một mình sau đó nói kia là tiền nhân hành vi ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì ta với ngươi lại không thủ không có thủ kia là huyết hải thâm cựu bản tọa chắc chắn các ngươi nhân tộc tu sĩ chém tận giết tuyệt vạn thánh yêu vương bắt không được lâm p h ạ m nếu không chỗ nào nguyện ý cùng hắn nói nhảm đến bây giờ khẩu khí thật lớn liền ngươi cái này hư không cảnh tu vi còn muốn đem nhân tộc tu sĩ chém tận giết tuyệt ta sợ ngươi rời đi nơi này liền bị người tháo thành t ă n g khối tranh thủ thời gian cất kỹ ngươi kia không thiết thực ý nghĩ nói với ta không có việc gì ta không biết cười lời nói ngươi, nhưng g ư ơ i n ngươi nếu là ra ngoài nói ta sợ ngươi bị người cười chết ta lâm phảm căn bản không e ngại vạn thánh yêu vương mọi người ai cũng không làm được hay chỉ có thể đánh một chút miệm pháo mà thôi vạn thánh yêu vương bị lâm phàm nói sắc mặt tâm trầm trong lòng có lửa đối phương nói rất là làm người tức giận nhưng là câu câu lời nói thật trực kích tâm linh của hắn c h ỗ sâu không nói không nói lời nào liền đại biểu ngươi t r ộ t dạ n g cũng coi như biết sai có thể thay đổi ta đối với ngươi cũng vô ác ý thậm chí còn rất có hào cảm ngươi người này để cho ta nghĩ đến một vị yêu ma đại đế lâm phàm phảng phất là nghĩ đến cái gì nguyện ý cùng đối phương trò chuyện chút vạn thánh yêu vương nói ai thế thiên đại thánh tôn nộ g không lâm phàm chuẩn bị cho hắn nói một chút tôn nộ không sự tích thuận tiện nói cho hắn biết ta cùng tôn nộ g không là huynh đệ hắn là ta tiểu lão đệ ngươi nếu là nguyện ý cùng ta l a n lộn ta có cơ hội có thể dẫn ngươi đi xem hắn chưa từng nghe qua vạn thánh yêu vương căn bản cũng không có nghe qua người như vậy cho dù là yêu ma sử thượng những cường giả kia cũng không có danh tự này lâm phàm ha ha cười chưa từng nghe qua chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn liền tề thiên đại thánh tôn nộ g không cũng không biết rõ hắn thế nhưng là chân đạp lang tiêu t ố t đâm phương tây đại yêu đế vừa mới còn nói ngươi cùng hắn có chút tương tự hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều như ngươi loại này yêu vương đơn giản không có pháp tướng so Ngươi! vạn thánh yêu vương nhìn hàm hàm lâm phạm thế nhưng là bắt không được đối phương nhường hắn có chút bất đắc dĩ ngươi cái này nhân tộc tu sĩ miệng đầy ăn nói linh tinh lập nói láo muốn lửa bịp hay nghe cho kỹ sự tích của hắn ta cũng biết rõ lại nói đông thắng thần châu nạo lai quốc bên trong có hoa quả sơn trên núi có một khối tiên thạch thai ngén bên trong một vị lâm phạm miệng lưỡi lưu loát cố sự giảm bớt chỉ nói trọng điểm một đoạn thời gian bên trong liền nói đến hầu t ử đại náo thiên cung kịch bản sau đó liền không có vạn thánh yêu vương nghe mê mẩn sau đó kịp phản ứng nói ngươi nói là t h ạ c yêu sai ta nói chính là hầu yêu. lâm phàm n h l hầu thái độ đối với vạn thánh yêu vương không phải rất tốt ngựa khí còn có chút, hướng, không có chút nào g t đối cường giả tôn kính vậy kế tiếp đâu vạn thánh yêu vương rất nhớ biết rõ tiếp xuống tình huống thể thiên đại thánh chân đạp lang tiêu đó chính là tiến vào tiên liên giới còn đem tiên giới c h i chủ c h ấ n áp cỡ nào tu vi cỡ nào bá đạo lâm phàm gặp vạn thánh yêu vương cấp thiết muốn muốn biết đến bộ dáng không khỏi cười không có ý tứ không nói cho ngươi ta hiện tại muốn đi gặp lại vạn thánh yêu vương giận dữ xuất thủ chặn đường lâm phàm chỉ là tùy ý hắn như thế nào ngăn cản đều không thể ngăn cản lâm phàm bước chân ngươi vì sao không nói vừa mới không phải là nói hảo hảo sao hắn hiện tại nổi trận lôi đình không quan tâm là người hay là yêu cũng có đối hiếu kỳ sự t ì n h tìm tòi chi tâm lâm phàm nói vừa mới chỉ là với ngươi làm hao mòn một điểm thời gian quá sớm ra ngoài gặp được không nên gặp phải người hiện tại thời điểm v ừ a vạn liền không với ngươi nói chuyện tiếm vạn thánh yêu vương làm sao có thể nhường hắn ly khai trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng yêu lực xuyên qua mà đến thế nhưng là đối lâm phàm tới nói chính là tiểu đà tiểu nháo chỉ cần ngươi không phải chân tiến cảnh coi như ngươi mệt m ỏ i thành chó cũng vô dụng cũng không lâu lắm lâm phàm đi vào khe hở ra khỏi nhìn xem mệt nhọc vạn thánh yêu vương bình tĩnh nói bãi bay ngài lần sau có cơ hội gặp lại sau đó tại vạn thánh yêu vương muốn rách cả mỹ mắt ánh mắt dưới đi vào trong cái khe g ê tởm nhân tộc tu sĩ lời nói không nói xong chúc ngươi độ kiếp chết mẹ nếu như lâm phàm nghe được vạn thánh yêu vương nói lời nói này tuyệt đối sẽ tán dương một câu ngươi cái này yêu vương thật đáng yêu không sợ bị lao nương ta đánh n ổ sao ngoại giới hô ra lâm phàm hô hấp lấy không khí mới mẻ cảm thán nhân sinh mỹ hảo nơi đây đã không phải là hắn lúc trước chỗ địa phương hẳn là ở bên trong đi quá xa đặt tới địa phương khác đầu đường bị người bày ra một loại nào đó t r ậ t pháp hắn có thể cảm nhận được nhưng là cũng không có chặn đường hắn hẳn là chuyên môn dùng để đối phó yêu ma lúc này hắn nhìn thấy phương xa có cái đống đất còn có một tấm bia đá dựng nên ở nơi đó lâm đạo h ư u chi mộ ngày tên vương bắt đ à n nào cho hắn lập loảng xoảng phương xa chuyển đến thanh âm hắn nhìn lại nguyên lai、like、là ngô đạo h ư u đứng ở nơi đó lộ ra tiểu dung chào hỏi nói ngươi còn chưa đi à? lâm đạo h ư u ngươi không chết a nô kế hoảng sợ nói hắn cũng coi là lâm đạo h ư u chết rồi bây giờ thấy lâm đạo h ư u nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt trong lòng của h ắ lan nguyên bản có hai đại đáng tiếc sự tình đệ nhất ân cứu mạng trừ báo thứ hai chính là vật bồi táng hơi nhiều cựu t ử nhất sinh kém chút không có hồi trở lại tới lâm phạm nói ngươi cho ta cái này mộ phần làm không tệ chính là không có loại này điểm có cái gì sanh hóa không đủ nô kế l u n g túng cười vỗ tới một trường mộ phần nổ t u n g hiểu lầm hiểu lầm còn tưởng rằng ngươi chết đúng rồi bọn hắn người đâu lâm phạm hỏi ngươi nói côn hư cùng những người kia à bọn hắn cũng đi bất quá ta xem như biết rõ cô nương kia có thể ra đều là bởi vì ngươi cứu được nàng bất quá cũng không tính là bạch c u cái này mộ phần vẫn là ta cùng cô nương kia cùng một chỗ làm nàng tại ngươi mộ phần trước còn chảy nước mắt ngươi sẽ không ở bên trong đối với người ta cô nương làm chuyện gì đi nô kế rất là hoài nghi hỏi hắn cảm giác trong này khẳng định có bí mật liền xem như ân cứu mạng cũng không thể rơi lệ a lâm phàm nói thầm kém chút chơi khởi may mắn không có tiếp tục trao đổi đi nếu không hậu quả khó mà lường được ngươi tiếp xuống có ý nghĩ gì lâm phàm hỏi nô kế nói ta trở về ta là sẽ không lại với ngươi cùng một chỗ kết bạn mà đi kém chút cũng hủ chết ta biết không biết rõ ta không tu luyện được dễ dàng Thật vất vả tam thần cảnh, vả nếu lâm à ràng chết rồi, liền thật quá hố. Người bây giờ không chết thật hố. liền Người rõ rồi, quá b y giờ không cũng liền chết an ta t â có cơ hội tới vô cực môn tìm ta chơi, ta đi trước. cùng hội Hắn là thật không tới đi tìm ta ta vô môn dám cùng Lâm là phàm ạ bạn, m một cùng chỗ n kết vị y đạo hữu có chút có n ấ ốc, v ẫ nhìn là tự m ì n một người tương đối an toàn. Lâm Phạm tương toàn. người an n đối h xem nô kế bóng lưng sau đó hô uy chờ một cái những này cho ngươi mười vạn mai linh thạch có cơ hội chúng ta tiếp tục tổ đội lịch luyện cam đoan cho ngươi coi là tốt đại cắt đại lợi lúc tái xuất phát đạo hữu cảm ơn nô kế tiếp nhận linh thạch khoác khoác tay cũng không quay đầu lại đi hắn không phải là không muốn quay đầu mà là cảm động muốn khóc sợ quay đầu ngăn không được nước mắt người tốt ta c h ư ơ một trăm năm mươi đạo hữu các nàng là yêu ma a lâm phạm bây giờ còn đang côn ngọc sơn phạm vi bên trong hắn không xác định bây giờ đến cùng ở nơi nào hoàn cảnh t r u n g quanh thật sự là quá lạ lẫm chỉ có thể đi một bước là một bước quay đầu nhìn xem giao lộ trong này yêu ma có chút hung tàn ngoại trừ hắn có thể sống nhảy nhảy loạn ra những người còn lại đi vào tuyệt đối ngỏm cụ tỏi thân là một vị ưa thích xen vào việc của người khác lại vì người khác suy nghĩ người hiền lành tới nói tuyệt đối không cho phép người khác đi vào chịu chết hành vi sau đó hắn tìm tới một tấm bia đá đứng ở lối vào hung đại hung đặc biệt hung cựu tử nhất sinh chữ chữ hung t à n chu tâm nếu như còn có người đi vào vậy liền cùng hắn không có một chút quan hệ đều đã như thế ngay thẳng nhắc nhở người còn muốn tự mình muốn chết có thể o ắ n ai rất nhanh lâm phạm rời khỏi nơi này lại hướng phía mạnh lên con đường mà xuất phát số ngày sau cái này địa phương không quá thích hợp tu luyện a lâm phạm tại côn ngọc sơn đi bộ tiến lên hồi lâu không có gặp được bất luận cái gì một đầu muốn vì không phải làm bậy yêu ma chống trải trong dây núi thậm chí ngay cả yêu ma đều không nhìn thấy ai có thể tin tưởng loại chuyện này yêu ma các ngươi cũng ở nơi đó đi ra cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng hùng hậu pháp lực chút xuống kinh động núi rừng rầm rầm một tiếng vô số bị hoảng sợ chim bay bay lên mà lên có lẽ cũng tại giận m ắ n g cái này tại trong núi rừng hô to gọi nhỏ ra hỏa không có một điểm t ổ chất thanh âm tại núi rừng truyền lại xem ra lại hư danh lâm phàng có chút bất đắc dĩ không có yêu ma xuất hiện nhường hắn cũng không tìm tới cố gắng phương hướng nghĩa địa bên trong đầu kia yêu ma rất có ý tứ chỉ là song phương cũng không làm gì được đối phương chỉ có thể làm trừng mắt cùng hắn hao tổn cũng chỉ là lãng phí thời gian hắn không muốn đi vào vạn thánh yêu vương cũng không dám ra hắn vừa ra tới dung chuyển thiên địa yêu lực tự nhiên không cách nào ở tảng tại tu sĩ địa bàn có lẽ mấy hơi thời gian liền sẽ có chân tiên g á n g lâm đem vạn thánh yêu vương oanh sát trí tử ban đêm lâm phàm rất muốn lung túng nói cho người khác hắn trong côn ngọc sơn lật đường vậy mà tìm không thấy đi ra phương hướng nếu là sớm biết rõ có thể như vậy ngay từ đầu liền nên cùng n g â kế cùng một chỗ ly khai cũng không trở thành biến thành hiện tại bộ dáng này lúc này hắn nhìn thấy phương xa có đen uốc lập tức phảng phất thấy được để cho người ta hưng phân sự tình lập tức tiến lên tới gần nhìn kỹ nguyên lai là một chỗ khu nhà cũ những s á o lộ này đều là học với ai lâm phàm một chút liền có thể nhìn ra nơi đây có vấn đề hơn nữa còn có vấn đề thật lớn ánh mắt nhìn khu nhà cũ trên không rất sạch sẽ không có bao phủ yêu khí ấn lẽ thường tới nói yêu ma huyễn hóa về sau dù là nhìn cùng chân nhân không việc gì nhưng là bọn hắn rất khó che giấu yêu khí bây giờ chỗ này khu nhà cũ cũng không yêu khí lòng cảnh giác hơi yếu người có lẽ liền sẽ chủ quan từ đó buông xuống lòng cảnh giác cuối cùng chết thảm tại xảo trá yêu ma trong tay cũng không lâu lắm lâm phàm đi vào chỗ này khu nhà cũ trước đưa tay gõ cửa có ai không ta đi ngang qua nơi đây có thể hay không tá tốt một đêm thùng thùng nhẹ nhàng gõ cửa lộ vẻ có chút lễ phép kéo kẹt khu nhà cũ cửa lớn chậm rãi mở ra một vị tóc trắng thơ lạo h u mang theo đèn mở cửa thanh em giàn mua nói vị này công tử ngươi là muốn tá túc sao lâm p h ạ m nhìn xem đối phương mang trên mặt cười đúng vậy không biết phải chăng là có thể bây giờ trời tối người yên tại cái này thâm sơn rừng hoang bên trong giá t h ú rất nhiều công tử một người ngược lại là nguy hiểm như không chê vậy liền mời đến đi l a o hầu c h ầ m dai nói lâm p h ạ m cười nói làm sao lại ghét bỏ đâu lão nhân ra nguyện ý tá túc vô cùng cảm kích l a o hầu đi ở phía trước dẫn đường mặt mũi hiền lành để cho người ta an tâm chỉ là thỉnh thoảng lộ ra t i ế u dung lại làm cho người không rét mà run chỉ là lâm p h ạ m cũng không có chú ý tới nụ cười này nếu như nhìn thấy nụ cười này tuyệt đối sẽ hô to một tiếng lão nhân ra ngươi cười thật là bị h u ổ i trong đại sảnh công tử mời ngồi lão hầu nói lúc này ở bên phương rèm đằng sau có dễ nghe thanh âm chuyển đến thanh âm rất nhỏ tựa như là đang thảo luận cái gì giống như lâm phàm thần sắc kinh ngạc tựa như là không nghĩ tới còn có người tại lão hầu nói xuân mai thu đông các ngươi núp ở phía sau mặt làm gì còn không ra gặp qua công tử rất nhanh có hai vị x i n h đẹp động lòng người cô nương c h ậ m c h ậ m đi ra tóc dài xóa vai một vị thành thục gợi cảm Một vị khác thanh thuần thuận, trắng đồng cách, vị vây khắc nụ bồng bền, lâm ư người ưa ợ n này phong này g loại loại. là. l biệt Hai khác cách, chí thích có ít một vị phạm làm bộ tò mò hỏi hắn cũng là thật rất nhàm chán mà lại cũng ưa thích diễn kịch đồng thời hơn ưa thích cầm đối phương mở đánh lao hầu nói công tử hai vị này là ta đại nữ nhi tiểu nữ nhi xuân mai thu đông các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến công tử công tử t ố t công tử t ố t thành âm khác nhau để cho người ta nghe cũng cảm giác có chút hạnh phúc người bình thường nếu là gặp được cái kia còn có thể bình tĩnh sao khẳng kinh định hơi hơi thị cứng rắn, biểu một ý. lâm o n h n ra, x e hai người vị bộ dáng của nữ nhi, tuổi tắc không lớn, thế nhưng nhân hơn thể sinh hai vị nữ nhi, còn sinh như thế không của Lao ra người tuổi già tuổi, tuổi kiểu, giản dáng nữ lớn, còn nữ còn duyên dáng yêu kiểu, không đơn vị vị bộ tắc có có yêu là Lâm à. xem phạm nói hắn liền suy nghĩ một vấn đề t h ư ờ n g n g à y một chút phim ma bên trong đều sẽ có cảnh tượng như thế này ngươi nói ngươi đóng vai làm mẹ cũng đóng vai tuổi trẻ điểm mỗi lần vai trò mẹ cũng già bảy tám mươi tuổi nửa người đều nhanh nằm vật xuống trong quan tài còn có hai vị xinh đẹp như hoa nữ nhi nhất là tương tự chính là tuyệt đối không có cha cha chết sớm đầu góc hơi bình thường cũng có thể phát hiện vấn đề trong đó à, thế nhưng là liền thường xuyên có người làm tiếp sơ bộ suy nghĩ một cái có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh trùng lên não trí thông minh giảm xuống trở thành số âm ngoại trừ cái này khắc cũng liền nói không thông lão hầu ngây người hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương có thể như vậy hỏi dị vãng đi ngang qua người đều không hỏi qua những thứ này bởi vậy nàng cũng không có tại vấn đề này trên giải thích cái gì mau mau đi chuẩn bị cho công tử chút rượu đồ ăn lão ầ u nói lâm phàm cười nói vậy không tốt l ắ m ý t ừ à liền làm phiền hai vị cô nương ta người này thích uống canh gà nếu có gà phiền phức giết một cái l a o hầu nhìn chằm chằm lâm p h ạ m chưa bao giờ thấy qua có như thế chủ động đưa yêu cầu người thôi thôi thỏa mãn yêu cầu của ngươi đợi lát nữa chớ có hối hận liền tốt không biết công tử ra sao chỗ người lại là từ đâu tới đây lão hỏi hỏi một chút quan tâm đối phương từ đó rút ngắn một cái quan hệ nhường đối phương vung lòng cảnh giác lâm p h ạ m nói bốn biển là nhà theo phương xa mà tới l a o hầu có chút không quá muốn theo đối phương tiếp tục trao đổi đi luôn cảm giác người này có điểm lạ nhưng lại nói không lên là nơi nào quái cũng không lâu lắm hai vị cô nương bưng thịt rượu tới công tử mời dùng nữa núi sâu rừng già bên trong nguyên liệu nấu ăn không nhiều còn xin không muốn ghét bỏ lao hầu nói lâm phàm nói chỗ nào chỗ nào ta xem liền rất tốt không cần phiền phái như vậy gợi cảm xuân mai bưng lên tử hồ công tử ta tới cấp cho người rót rượu công tử ta tới cấp cho người gắp thức ăn thu đông tới gần lâm phàm bên người giống như là tùy thân rán giống như t u t t u t cùng bốn điểm ăn trút Ta một một tốt. mình người ăn một mình nhiều không、tốt. lâm p h ạ m vừa cười vừa nói thu đông để tay tại lâm p h ạ m phía sau lưng năm cái đầu ngón tay rất là linh hoạt móng tay chậm rãi dài nhỏ kia là bản thể móng tay sắc bén vô cùng liền xem như tinh cương đều có thể bị cào nát chỉ là lao hầu đối thu đông tới nhãn thần cảnh cáo nhường nàng thành thật một chút bây giờ còn không phải động thủ thời điểm để phong đánh cỏ động rán cần từ từ sẽ đến thẳng đến bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lúc mới sẽ ra tay các ngươi làm sao lại sinh hoạt tại côn ngọc sơn ta nghe nói côn ngọc sơn bên trong có rất nhiều yêu ma các ngươi ở chỗ này liền không sợ sao lao nhân gia ngươi ngược lại là có thể yên tâm ngươi thì già đối yêu ma không có quá lớn lực hấp dẫn thế nhưng là hai vị này nũng nịu cô nương gặp được yêu ma coi như không ổn lâm phàm nói lao hầu có chút xấu hổ mẹ nó cái này tiểu tử nói ai già đối yêu ma lực hấp dẫn không lớn thật đúng là biết nói chuyện a xuân mai sợ hai hướng lâm phàm bên người ních h lại gần giả bộ như rất sợ hãi công tử ta thật là sợ nếu như nhóm chúng ta thật bị yêu ma bắt được bọn hắn sẽ làm sao đối nhóm chúng ta a lâm phạm thuận thế đáp lên xuân mai trên bờ v a i nói bọn h ắ n a sẽ đem các người đảo không mảnh vải che thân hung hăng trả đạp các người sau đó dùng sắt đánh đánh rơi các người ra trên người cuối cùng phóng tới trong nồi đun sôi nếu như các ngươi vận khí hơi tốt vậy liền sẽ bị yêu ma cầm t h cho yêu ma sinh yêu ma đứa bé một cái còn chưa đủ ít nhất phải mười mấy cái đến cuối cùng chờ các ngươi lao thời điểm vẫn là đem các ngươi cho n ấ u xuân mai nghe nói lời này trong lòng chửi bậy người cái này nhân tộc sinh linh rõ ràng không phải yêu ma thật giống như đối yêu ma rất lý giải giống như về phần nói những này biện pháp các nàng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện giống như có chút ý tứ đến nhóm chúng ta chỉ nói phong n g u y ệ t không đàm luận những chuyện này luận điệu uống rượu lâm phạm nhường bọn hắn ba người cũng bồi tiếp uống rượu la hầu nói công tử ta tuổi tác cao uống bất động không bằng liền để ta hai cái này nữ nhi cùng ngươi đi ngươi đây là không nghể mặt mũi rồi đã như vậy vậy ta vẫn ly khai tốt thật sự là thật không có ý tứ lâm phạm nói hắn biết rõ muốn tới lúc trở mặt thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là la hầu này vậy mà không có trở mặt còn đáp ứng vâng chén rượu lên uống đã như vậy vậy chỉ có thể liệu mình bồi công tử hy vọng ta cái này thân lão cốt đầu còn có thể chống đỡ được lao hầu không có xúc động chủ yếu là nàng còn không xác định đối phương đến cùng phải hay không tu sĩ nếu như thực lực cưỡng hãn thật là như thế nào huống hồ, hồ trong rượu này thế nhưng là có vấn đề đối với các nàng tới nói không có vấn đề gì nhưng là đối nhân tộc tới nói lại là trí mạng có lẽ sẽ toàn thân không có lực lượng tê liệt ngã xuống trên bàn cuối cùng tùy ý các nàng làm sàng làm b ậ y muốn làm sao thì làm vậy đến cạn một chén lâm p h à n hóa thân thành tự thần trực tiếp đem ba người toàn bao thật vất vả có ăn uống miễn phí địa phương tự nhiên đến c h â n quý mà lại đối phương cũng không cùng hắn vẹn mặt cùng các nàng cùng một chỗ diễn diễn kịch không phải rất tốt sao qua hồi lâu thu đông có chút say công tử ta không được thật không thể uống lâm phàm liếc mắt nhìn cái gì đều không cần nói g i chú đã nói rõ hết thảy g i chú dựa vào cái gì đại tỷ so với ta mạnh hơn ta không phục ai đã như vậy vậy thì thôi xuân mai tiểu l ư ợ n g nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều ngươi uống bất quá xuân mai cũng là t ì n h có thể hiểu lâm phàm nói thu đông phảng phất là nhận kích thích bưng ly rượu lên nói ta là có thể công tử ta cùng ngươi uống xuân mai nhìn thoáng qua thu đông khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đ i chú cái gì cũng muốn theo ta tranh ngươi tranh qua ta sao công tử ta cũng cùng ngươi xuân mai rút vào lâm p h à m bên người dựa vào là rất gần đều nhanh đem thân thể co lại đến lâm p h à m trong ngực giống như đối với lúc này tình huống lâm p h à m ngược lại là không quan trọng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn các ngươi vui vẻ là được rồi thời gian dần trôi qua theo thời gian trôi qua hiện trường tình huống hơi có một chút như vậy không thích hợp lão hầu cũng phát hiện tình huống có chút không đúng nàng hai cái này nữ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác tựa như là thật muốn đem tự mình cho bồi đi vào giống như ghi chú nhân tộc tu sĩ thật tốt lựa gạn chỉ cần cảm giác không chịu được yêu khí liền sẽ b u ô n g xuống cảnh giác khu khu công tử sắp trời đã tối không bằng liền để ta hai vị này nữ nhi phục thị ngươi đi nghỉ ngơi đi lão hầu nói lâm phàng khoát tay nói không vội còn có mấy v ò rượu ở nơi đó đem những rượu này cho uống xong lại nói không muộn mẹ công tử hiếm thấy có như thế nhã hứng liền lại uống một hồi đi thu đông n ũ n g điệu nói chỉ là nhìn về phía xuân mai nhãn thần tràn ngập ý khiêu khích phảng phất là nói đêm nay xem ai uống có ai xuân mai cũng không cam chịu yếu thế đối mội mội khiêu khích cũng là không chút nào để ở trong lòng mẹ mội mội nói rất đúng nhóm chúng ta lại bồi công tử uống một hồi lao hầu có chút mậu thần hai vị nữ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra nên thu lưới làm sao còn một điểm số cũng không có còn ở nơi này tiếp tục uống loại này tình huống đối lao hầu tới nói dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua lâm p h ạ m sớm đã đem hai vị tiểu cô nương tình huống sờ rõ ràng lẫn nhau ám đấu không ai phục a y liền muốn nhìn xem ai lợi hại mà lâm phàm cũng là bắt lấy loại này tình huống khoa khoa cái này một vị nhường nàng lâng lâng sau đó lại khoa khoa một vị khác nhường nàng cũng lâng lâng cuối cùng tự nhiên là không ai phụ c a i chính là muốn lẫn nhau ganh đua so sánh số dưới lao hầu uống nhiều rượu dù là trong rượu dược hiệu đối nàng vô dụng thế nhưng là cồn cũng là say lòng người tại không có sở rõ ràng đối phương nguồn gốc lúc nàng không dám tùy ý vận chuyển yêu lực chỉ có thể bằng vào tự thân tự lượng cợp t ố n g công tử ta cho ngươi xoa xoa vai nô ra tuyệt đối sẽ để ngươi thoải mái xuân mai thành thục thanh âm quyến rũ chính là như vậy t h ư ở n g vui vẻ h a i rất thoải mái lâm phạm khẽ vuốt xuân mai mềm mại mịn màn g tay t ố t vất vả thu đông gặp tỉ tỉ như thế tao bên trong tao khí cũng là không cam lòng yếu thế công tử ta cho ngươi ăn dùng nữa lâm phạm rất là hài lòng gật đầu ừ n vậy cũng vất vả ngươi lúc này lao hầu có rất nhiều lời muốn nói lại không biết nên nói cái gì mới tốt luôn cảm giác đối phương tựa như là tại hưởng tề nhân tri phúc cái này cùng với nàng nghĩ có chút không đồng dạng vào thời khắc này ngoài c ử a truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa l ã o hầu hơi b i ế n sắc mặt bây giờ khuya khoát làm sao còn sẽ có người đến đây nơi này là côn ngọc sơn gặp được một vị nhìn như ngây ngốc tiểu tử đã rất không tệ cũng không đại biểu côn ngọc sơn bên trong tất cả đều là ngây ngốc tiểu tử l ã o hầu ngồi ở chỗ đó chầm tư ngược lại là quên cái kia còn tại truyền đến t h ù n g t h ù n g tiếng đập cửa l ã o nhân ra nếu như ngươi không có chuyện gì không bằng đi lái một cái cánh cửa ta với ngươi hai vị khuê nữ chơi đang vui vẻ không muốn đi lâm phạm nói t ố t t ố t kia mời công tử chờ một lát lao hầu vội vàng lấy lại tinh thần trước đi mở cửa nàng không biết rõ là ai tới đây là nửa đường rết ra cái trình rào kim hỏng chuyện tốt của các nàng cũng không lâu lắm lao hầu mang theo một vị trung niên nam tử đi tới vị nam tử này sau lưng có một thanh trường kiếm mặc đạo bào màu vàng giữ lại bát phiết râu rịa tiến vào trong phòng liền bắt đầu ngửi ngửi phảng phất là đang tìm kiếm cái gì hắn nghe được nhàn nhạt, nhạt yêu vị mặc dù rất nhạt thế nhưng là hắn vẫn như cũ ngửi ra tới chẳng qua là khi đến trong phòng thời điểm lại nhìn thấy lâm p h ạ m vậy mà ngồi ở chỗ đó ăn ngon uống say hơn nữa còn có hai vị cô nương phục thị hắn liếc mắt liền nhìn ra lâm phàm là nhân loại mà hai vị cô nương kia trên thân tản ra nhàn nhạt, nhạt yêu khí có lẽ là dựa vào một loại nào đó biện pháp h á p chế xuống nhưng là hắn thiên phú chính là cái mùi đối yêu khí đặc biệt mất cảm dù là ẩn tàng lại sâu cũng có thể bị hắn ngửi được vị tiên trưởng này còn sinh ngồi lao h ầ chiêu đ á i cảm giác việc này có hơi phiền thoái không nghĩ tới tới một vị tu sĩ nhìn hắn trang phục tạo hình liền có thể nhìn ra nam tử ngồi xuống nói vị này đạo hữu lạ mặt vô cùng khuya k h ắ t làm sao lại xuất hiện ở đây côn ngọc sơn bên trong yêu ma hoành hành còn cần đạo hữu cảnh giác cao độ đừng bị lừa bịp hắn lời này nói đúng là cho cái này ba đầu yêu ma nghe chính là nói cho các nàng biết ta đã biết rõ các ngươi là ai các ngươi đ ừ n g giả bộ ta sớm đã đem các ngươi xem thấu thấu muốn ở trước mặt ta ngụy trang nói cho các ngươi biết đó là không có khả năng sự t ỉ n h lâm p h ạ m nói cô ngọc sơn tại sao có thể có yêu ma ta đi nhiều như vậy ngày đều không có gặp được vẫn là ăn chút đi lão nhân gia này rất tốt đem ta nên tiến vào gia môn cho ăn cho uống còn nhường hai vị x i n h đẹp như hoa khuê nữ bồi tiết ta dạng này người tốt đi nơi đó tìm vị này đạo gia tu sĩ nghe nói lâm phàm lời nói này trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ sinh ra một đôi mắt sáng lại nhìn không tấu hư hảo thật sự là đáng tiếc thu đông còn không tranh thủ thời gian cho tiên trưởng rót rượu lao hầu nói chỉ cần đối phương uống rượu kia sự tình phía sau đến cùng người đó định đoạn coi như thật khó mà nói thu đông đang muốn đứng d ậ y lại bị lâm phàm một phát bắt được cổ tay các nàng phục thị ta hảo hảo sao có thể chiếu cấu người khác lao nhân ra vẫn là vất vả ngươi cho vị tiên trưởng này ngược lại quán b a công tử ngươi liền thật như thế thích ta sao thu đông nũng nịu nói ưa thích cũng ưa thích lâm phàm cười nói bát viết nam tử thấy cảnh này âm thầm lắc đầu vị này đạo hữu bị sắc đẹp sở mê thật sự là đạo tâm bất ổn dễ dàng gặp mệt hoặc la hầu cũng nghĩ một bàn tay đem lâm phàm phiến chết như thế lòng tham vậy mà nhường nàng rót rượu thôi vì có thể cầm xuống hai người này có sự tình vẫn là phải làm tiên trưởng lão thân vì n g ư ờ i rót rượu la hầu chậm rãi chậm rãi ngã rượu trung nhiên nam tử ngồi một chút bất động một câu không nói s ở lấy bát viết dâu r i ê n g nói rượu này mặc dù thơm có thể ta cũng không dám uống chỉ sợ cái này vừa uống chính là đoạn hồn cứu la hầu nói tiên trưởng nói đùa này làm sao có thể là đoạn hột i ể u đây đều là lao thân tự mình sản xuất mặc dù không thể cùng t i ê n trưởng bình thường uống so sánh nhưng là rượu này hương vị vẫn rất tốt ha ha nam tử cười cười không nói lời nào mà là nhìn chằm chằm lao hầu trong mắt của hắn lóe ra trận trận quan g mang lao hầu nhìn thấy cái này nhãn thần quan g mang lúc có né tránh chi ý lâm phạm bưng chén lên uống một hơi cạn sạch hây à rượu này không tệ lối vào cây vào cổ họ ngọt thượng phẩm đạo hữu không thể uống trung nhiên nam tử gặp lâm phạm từng ngụm từng ngụm uống rượu từ ngụm, ngụm ăn thịt trong lòng gấp vô cùng vị này đạo h ư u đến cùng là lai lịch thế nào làm sao lại như thế vụ b ề liền điểm ấy vấn đề cũng nhìn không ra sao cái này ba vị đều là yêu ma biến thành mượn nhờ một loại nào đó đồ vật che lấp yêu khí la hầu bộ dạng phục tùng trong mắt có tức giận xem ra là giấu không được chỉ có thể trực tiếp đập thủ cái này tu sĩ không phải quá tốt đối phó có lẽ đã sớm xem thấu thân phận của các nàng nhưng vào lúc này lâm phạm nộ a nói ta nói ngươi người này cái gì tình huống khuya khoắt là ngươi chủ động gõ cửa người ta lại chủ động mời ngươi tiến đến ngồi một chút ngươi không phải không c à n tạ còn nói ra những những lời này khó tránh khỏi có chút quá mức đi công tử bất giận vị tiên trưởng này khẳng định là có hiểu lầm hiểu lầm a la hầu đem động thủ tâm dấu diếm xuống dưới không nghĩ tới vị này nhân tộc sinh linh đến bây giờ còn không có tin tưởng cái này tu sĩ đối với các nàng tới nói cái này thế nhưng là thiên đại tốt cơ hội chỉ cần có người tin vậy liền dễ làm xuân mai cùng thu đông đã có chút say khướt thế nhưng là các nàng biết phía sau tới vị này tu sĩ hoàn toàn chính xác khó đối phó sau đó an ủi lâm phạm táo bạo nội tâm công tử chớ t ư c chớ tước ừ không ưa thích nơi này liền đi nhanh lên không ai giữ lại hơn nửa đêm người ta làm một bản đồ ăn dễ dàng sao ăn uống chùa còn có người p h ụ c thị dạng này thời gian đi đây tìm còn chọn ba lời bốn ai cũng không muốn nói ngươi cái gì lâm phàm lắc đầu đối vị này đạo hữu hành vi rất là bất mãn trung niên nam tử nói đạo hữu ta là tại cứu ngươi các nàng không phải người tốt ngươi đã nhập ma trướng bị các nàng che đậy hai mắt tiên trưởng ngươi lời này ý gì lao thân mang theo hai vị nữ nhi sinh hoạt ở nơi này mấy chục năm chưa hề làm qua chuyện thương thiên hại lý ngươi lại nói nhóm chúng ta không phải người tốt có thể nào làm đục như vậy nhóm chúng ta lao hầu nói nói liền cúi đầu tại kia khóc khăn chỉ là nước mắt tương đối ít ngược lại là không có mấy dọn có chút đáng tiếc nếu không liền phen này diễn kỹ tuyệt đối có thể được tưởng ha ha ngươi lừa gạt người khác lại không lừa được ta trung nhiên nam tử nói lâm phàm nói ngươi nếu là không nghĩ đợi đâu làm phiền ngươi ly khai nơi này rất tốt ta rất ưa thích lao nhân ra này tần tân khổ khổ nuôi lớn hai vị khuê nữ bây giờ cũng nguyện ý để các nàng đi theo ta ngươi nhất định phải hung hăng càn quáy làm gì trung n i ê n nam tử lắc đầu đối lâm phàm rất là thất vọng vị này đạo h ư u đã triệt để ma t r ư ớ n g muốn vị này đạo h ư u tin tưởng hắn nói lời chỉ có thể nhường hắn nhìn thấy những yêu ma này c h â n diện mục tốt đã đạo h ư u không tin vậy ta cũng lời có thể nói mọi người có riêng phần mình vận mệnh vận mệnh như thế không thể ngăn cản vậy ta liền cáo tử hắn đứng dậy liền muốn rời đi nơi này la hầu không có ngăn cản đã không cách nào cam đoan cầm xuống cái này tu sĩ chẳng bằng nhường hắn ly khai lưu lại một người cũng đã đầy đủ mà liên tại lúc này chạy tới ngưỡng cửa chỗ trung niên nam tử trợn xoay người cầm trong tay một khối vàng óng ánh tấm gương hướng về phía yêu ma chính là vừa chiếu đạo h ư u mở to hai mắt nhìn xem những này là yêu ma tấm gương này trên vẽ lấy đơn giản ký hiệu nhìn như bình thường thế nhưng là tại đối phương rót vào pháp lực lúc lập tức buộc phát ra trói mắt kim quang kim quang chiếu xạ đến giả hầu cùng hai vị nữ từ thời điểm cái thấy các nàng ba người lập tức phát ra tiếng kêu trói thai h i ệ n nhiên là cái này kim quang để các nàng rất là không thoải mái đạo h ư u lại xem trung nhiên nam tử quát la hậu hiện ra nguyên hình yêu ma đặc thù rõ ràng mà đổi thành bên ngoài hai vị nữ tử giá là không cách nào duy trì hình người hắc bạch cánh chim hiện, hiện trên thân năm ngón tay móng tay cũng dài nhỏ sắp bén nguyên lai、like、là hạc yêu ta nói các ngươi yêu khí làm sao như thế yêu đ ấ t tiên gia thiên cẩm lại đọa lạc thành yêu ma thật sự là đáng tiếc bất quá trừ ma vệ đạo chính là nguyên tắc của ta đã bị ta gặp được vậy chỉ có thể coi như các ngươi không may trung niên nam tử chỉ bắt phát quyết v ắ t tại sau l ư n g trường kiếm hưu một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ ghê tởm không nghĩ tới bị ngươi phát hiện la hậu tức giận nói cũng không tiếp tục cẩn giấu lúc đầu đã mắc câu một người lại bị cái này tu sĩ làm hỏng thật sự là ghê tởm lâm phạm bưng chén rượu khi định thần nhàn uống rượu hắn hiện tại rất phẫn nộ ba lâm phàm nội chụp cái bản quắt c ú mẹ nó câm miệng cho ta hắn hiện tại rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng hôn hợp một cái đại trương t r ư ơ n g một trăm năm mươi một nhật hạc coi như xong một có lẽ là lâm phàm hành vi quá mức bá đạo thật đúng là sắp hiện ra trận đám người cho huy ở đạo hữu bây giờ các nàng đã tại chỗ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao trung niên nam t ử đạo hắn chu yêu ma đến bây giờ gặp qua đủ loại bị yêu ma mê hoặc người nhưng là từ chưa gặp được bây giờ dạng này người biết rõ đối phương là yêu ma còn như thế không quan trọng thật sự là để cho người ta phẫn nộ xuân mai cùng thu đông lướt nhau cùng lâm p h ạ m bảo trì cự ly tuy nói có chút men say thế nhưng là tại bây giờ cái này vạch mặt thời khắc tự nhiên không cần ẩ n tàng công tử ngươi người này ta tốt ưa t h í c h à, có thể ngươi là nhân tộc mà nhóm chúng ta là yêu ma cả hai không thể cùng tồn tại chỉ có thể xin lỗi công tử xuân mai vũ mị cười nói s ắ c bén móng tay tản ra ưu quang các nàng hiện tại phải đối mặt chính là kia áo bảo màu vàng t ù sĩ tuy nói đối phương nhìn như lợi hại có thể các nàng là ba người mà đối phương chỉ có một người la hầu âm trầm nói ngươi cái này tu sĩ thật sự là để cho người ta ghê thợm bất quá lấy ngươi một người liền muốn đối nhóm chúng ta ba người không khỏi không cảm thấy có chút khinh thường sao trong rượu bị nhóm chúng ta hạ độc coi như ngươi là kim đan chân nhân cũng phải toàn thân không có lực lượng không phát huy ra thực lực sau đó nàng nhìn về phía lâm phàm tiểu tử ngươi vừa mới như thế phách lối lao thân nhịn ngươi đã lâu hiện tại ngươi thấy diện mục thật của chúng ta không biết ngươi là có hay không còn có lúc trước như vậy can đảm nghe không hiểu lời ta nói sao cũng ngồi xuống cho ta lâm phàm thủ trưởng vỗ nhẹ cái bản lập tức t r u n g quanh chàng cảnh phát sinh biến hóa hoàng tuyên địa ngục đại thần thông trong nháy mắt bộc phát hoàng phong lão yêu đối hoàng tuyên địa ngục chỉ là nhập môn l ĩ n h nộ g cũng liền hiện hóa lại h ạ kiều mà thôi nhưng là uy năng hoàn toàn chính xác đủ bá đạo ngang nhau cảnh giới tu sĩ gặp được thi triển hoàng tuyền địa ngục hoàng phong lao yêu thật không nhất định có thể chống đỡ được lúc này ông trầm kinh khủng khí tức bao phủ tất cả mọi người hoàng tuyên thủy lại h ạ kiều quỷ môn quan các loại toàn bộ xuất hiện địa ngục bản nguyên quấn quanh trên người lâm phạm hoàng tuyên địa ngục đại thần thông tuân g a đến về sau hắn liền đã lãnh nộ được cảnh giới tối cao hắn chính là địa ngục người cầm quyền có thể câu thông chân thực địa ngục bản nguyên tất cả mọi người ở đây chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể toàn bộ chém giết bất luận cái gì một môn đại thần thông muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao không có cực lớn nộ tính cùng liên quan tài liệu hỗ trợ còn có ngàn năm thời gian căn bản không cần nghĩ mà đối đồng dạng tu sĩ tới nói bọn hắn tuổi thọ có hạn căn bản không có khả năng đem tuổi thọ hoa tại tu luyện đại thần thông bên trên đây là nơi nào la hầu bọn người nhìn thấy chung q u n h kinh khủng trí cảnh cũng sớm đã bị doạng n g các nàng chính là phổ thông yêu ma nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy hít một hơi cũng cảm giác không khí đều là rét lạnh t ấ u xương liền phảng phất h á m sâu hầm băng bên trong nơi này là địa ngục lâm phàm nói áo bào màu vàng tu sĩ kinh hãi nhìn xem lâm phàm vốn cho rằng là đồ con lợn đạo hữu lại không nghĩ rằng vậy mà có thể có như thế vi năng không khỏi sắc mặt của hắn lừng đỏ có lẽ người ta đạo hữu căn bản cũng không có đem những yêu ma này để vào mắt mà hắn còn như thế d è m pha n g ắ m lại cũng cảm giác mất m ặ ta t địa ngục la h ầ không dám tin thế nhưng là kia kinh khủng khí tức một mực quấn quanh ở trên người nàng có lẽ đối phương động một cái ý niệm liền sẽ triệt để chết ở chỗ này đi không có nhất tính n g uy hiếp i a hỏa mới là nguy hiểm nhất lâm phạm thu thần thông địa ngục biến mất vẫn như cũng là trong phòng vừa mới kinh khủng cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất cũng ngồi xuống cho ta lâm phạm nói áo bào màu vàng tu sĩ thu hồi p h á p cảnh trường kiếm vào vỏ túi đầu không nói ngồi ở chỗ đó lao hậu cùng hai vị cô nương cũng là thu hồi yêu thể sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó cũng không dám thở liền sợ cái này một hơi đưa tới họa sắt hơn vừa mới làm thế nào hiện tại còn thế nào làm lâm phạm nói đối với hiện tại tình huống hắn rất là không hài lòng xuân mai cùng thu đông sợ hãi đi vào lâm phạm bên người ấn lấy bả vai tay đều đang run dậy các nàng không nghĩ tới bị các nàng câu dẫn nhân tài là nguy hiểm nhất chớ khẩn trương ta không phải người xấu chớ sợ lâm phạm an ủi hai vị nữ yêu ma kia sợ h ã i trái tim nhỏ cỡ nào tốt cô nương thế nào liền bị sợ đến như vậy sau đó lâm phạm nhìn về phía áo b à o màu vàng tu sĩ ngươi nói ngươi người này có ý gì hơn nửa đêm lại tới đây thật vất và gặp được gỡ thích chơi cảnh tượng câu dẫn yêu ma ta ngay tại hưởng thụ bên trong ngươi lại không phân tốt xấu liền rết ra đến không chỉ có quái dày chuyện tốt của ta còn ảnh hưởng tới khẩu vị của ta ngươi biết không biết rõ đạo hữu nói đúng lắm áo bào màu vàng tu sĩ cúi lầu nói sau đó yếu t ớt đ o n lấy có thể các nàng là yêu ma à. yêu ma thế nào người ta hơn nửa đêm không ngủ được lại làm đồ ăn lại uống rượu còn để cho ta chiếm tiện nghi không có công lao cũng cũng có khổ lao ta đã sớm biết rõ các nàng là yêu ma có thể ta nói cái gì sao không có ta cái gì cũng không biết nói bởi vì ta chỉ thấy ba đầu yêu ma tướng ta phục thị hảo sau đó nàng quay đầu sờ lấy xuân mai kiểu nộn tay nhỏ xuân mai ngươi nhìn ta nói có đạo lý đi xuân mai rất sợ hãi nói chuyện cũng cả lăm đực đực công tử nói có đạo lý các nàng hiện tại thật rất sợ hãi luôn cảm giác các nàng tại vị này công tử trong mắt chính là không có ý nghĩa tiểu yêu t u y tiện bóp liền có thể bóp chết làm sao cả lâm tranh thủ thời gian uống chén rượu làm chân cổ h ọ n lâm phàm đưa qua chén rượu an ủi hắn đã sớm muốn cho áo bảo màu vàng tu sĩ ly khai nhất định phải lưu lại làm gì q u ấ y dày chuyện tốt của ta thật rất có ý tứ sao ai cũng biết rõ mọi người không dễ dàng đi ra ngoài bên ngoài hoang sơn giã lĩnh gặp được mấy vị này có chút tình thú yêu ma ngươi không h ả o h ả o chân quý cũng được còn muốn đập phá người khác c h ẳ n g tử không cảm thấy rất quá đáng sao la hầu rất khó chịu biết rõ chân tướng nàng cảm giác tự mình cho yêu ma bị mất mặt người ta đã sớm biết rõ các nàng là yêu ma chẳng những không có vật trần còn chủ động hưởng thụ bắt đầu việc này nói cho khác yêu ma nghe chỉ sợ cũng không có yêu ma sẽ tin tưởng áo bào màu vàng tu sĩ đầu thấp thấp hơn hắn không phản bác được đối phương nói có đạo lý thế nhưng là hắn luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp hưởng thụ yêu ma phục thị đây là người làm ra sao lâm p h ạ m gặp ba vị yêu ma không có lúc trước như vậy thoải mái t r ấ n an nói các ngươi yên tâm liền cùng lúc trước tốt như vậy tốt biểu hiện mình ta là sẽ không đem ngươi nhóm như thế nào các ngươi biết rõ yêu ma cùng nhân tộc là thế nào hình thành sao có lẽ là uống rượu quá nhàm chán hắn lại cùng một chút vô c h i cô nhi tâm sự chuyện thần thoại xưa ba vị yêu ma ngây người chưa hề nghĩ tới loại vấn đề này áo bào màu vàng tu sĩ cảm giác đạo hữu hỏi vấn đề có chút thơ bảo vậy mà chưa hề hiểu qua bây giờ nghe được hỏi như vậy trong lòng của hắn trầm tư đến cùng là thế nào hình thành lâm phàm bưng chén rượu lên đậu uống một chén v ố n b ã n ó i tương truyền thiên địa chưa mở hỗn độn sơ thành lúc ở trong hỗn độn lòng có một quả cự đản cự đản không biết mênh mông một ngày một vị cự nhân theo cự đản ra hắn cảm thán hỗn độn không có gì chống giông tịch mịch liền cầm trong tay cự phủ một búa đem hỗn độn bổ ra hình thành trời cùng đất hắn sợ hai thiên địa khép lại liền chân đ ặ p đất tay chống trời dần già, thiên càng ngày càng cao càng ngày càng dày thẳng đến một vạn tám ngàn năm sau thiên địa đã không còn khép lại xu thế. Thế nhưng là vị này nhân lại kiệt lực mà chết, thanh thành thành không khép nhưng nhân khí hóa thành người, chọc khí hóa thành yêu. Cho lại lại người, nói, yêu. nên còn này địa đã vị cự lực là xu mà ba vị yêu ma nghe trận mắt hốt mồm các nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại này ngôn luận luôn cảm giác quá mức thần kỳ mà lại lại có người nói yêu ma cùng nhân tộc là xuất từ cùng một thể thật sự là để cho người ta không thể tin được áo bào màu vàng tu sĩ bị lâm phàm ngôn luận chân kinh xin hỏi đạo hữu ngươi cái này từ đâu biết được hắn không tin lâm p h ạ m nói những thứ này lời nói vô căn cứ hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ lâm p h ạ m cười không nói chỉ thiên lại chỉ vào địa việc này không phải từ gì biết được mà là mảnh trời này mảnh đất này nói cho ta biết ta biết rõ ngươi không tin nhưng ta hỏi ngươi có nhân tộc tu sĩ cùng yêu mà kết hợp cuối cùng sinh hạ yêu nhân có thể ngươi có thể hay không nói cho ta vì sao nhân tộc tu sĩ cùng yêu mà có thể kết hợp lại vì sao có thể sinh hạ đứa bé áo bào màu vàng tu sĩ bị đang hỏi hắn một thời gian n g ẹ lời vậy mà không biết trả lời như thế nào hắn nghe qua nhân tộc tu sĩ cùng yêu ma kết hợp sự tình cuối cùng sinh hạ hải tử giã cũng chết thảm nhân tộc sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy bởi vì vốn là đồng x u ấ t một thể nhân tộc có thiện có ác mà yêu ma cũng là như thế có hiền lành yêu ma cũng có hung ác yêu ma cái này ba vị yêu ma không hai vị này yêu ma cô nương tuyệt đối là tốt các nàng vì sao làm sàng làm vậy cũng tình có thể hiểu tuyệt đối là vị này l a o yêu ma bức bách mới có thể như vậy lâm phạm nói l a o ẩu nghe nói lời này đứng cũng không vững lập tức quỳ xu ố nói g n công tử minh ra ma ta là tốt yêu ma ta thật là tốt yêu ma a trong nội tâm nàng kêu g ạ o cũng không thể nhìn ta dáng d ấ p lão dáng d ấ p xấu liền đem cái gì nổi đều hướng trên người của ta vung đi cái này không khỏi cũng quá mức tại tàn nhẫn áo bào màu vàng tu sĩ bị lâm p h ạ m lời nói này xung kích rất lợi hại thế nhưng là cũng không có đơn giản dễ tin lão nhân ra mau dậy ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi chớ coi là thật các ngươi cũng không tệ chiêu đãi rất là đúng chỗ chỉ bằng mượn những này ta liền sẽ không đem các ngươi thế nào lâm phàm nói lão h u bị lâm phàm bị hủ không nhẹ đạo hữu ngươi nói những ngày đối ta sung kích rất lớn ta một thời gian khó mà tiếp nhận áo b à o màu vàng tu sĩ nói lâm p h ả m cười yếu ớt nói ta minh bạch lấy ngộ tính của ngươi hoàn toàn chính xác rất khó tiếp nhận cho nên ngươi coi như nghe cái chuyện thần thoại xưa tốt chính hắn cũng không biết rõ đang nói cái gì cũng liền uống chút rượu tuy tiện cùng bọn hắn nói khoác một phen mà thôi tin hay không đó là các ngươi sự tình áo b à o màu vàng tu sĩ có chút xấu hổ vị này đạo hữu nói chuyện quá mức ngay thẳng bị tổn thương lòng người nhưng được rồi hắn không có gì đáng nói ai bảo vị này đạo hữu lợi đâu s á t trời đã tối nên đi nghỉ ngơi vị này đạo h ư u đêm nay ngươi liền ở chỗ này ngày mai ta với ngươi cùng nhau xuất phát lâm p h ạ m nói hắn đã l ạ c đường cần mới dẫn đường người tuy nói người này có chút ngay thẳng nhưng nhìn như đáng tin cậy hẳn là sẽ không hố người xuân mai cùng thu đông nói công tử đêm nay chúng ta tới thị tầm đi hai vị cô nương kia đã tin tưởng lâm p h ạ m nói lời đồng xuất bản nguyên nếu như đối phương nguyện ý lưu lại hạt giống liền cũng không thể tốt hơn lâm p h ạ m khoát tay nói đa tạ hai vị cô nương hào ý nhưng ta còn chưa có nhật hạc ý nghĩ c ũ ngày không l m tâm tốt Nhật thể tiếp Trước tung, thật tung. hậu đại là hạc nhân chuẩn Hảo lĩnh. hạc như nhận. đại người coi là à của các còn có xong. nổ tung, thật nổ n bị. ý g Sơ sơ kế tiếp sáng sớm lâm phạm mở mắt ra nên đón hắn chính là xuân mai cùng thu đông k i a quan tâm phục vụ rửa mặt xúc miệng điểm tâm chuẩn bị sung túc tối hôm qua nghỉ ngơi rất không tệ hai vị mỹ lệ yêu m à cô n ư ơ n g muốn thị tẩm bị hắn tự tuyệt không phải hắn không muốn hoặc là không dám mà là không có tình cảm siêu hữu nghị quan hệ t i ê cùng lớn bảo vệ sức khỏe có gì khác biệt mà hắn càng là một vị giữ mình trong sạch người cho nên chỉ có thể cự tuyệt sung sướng mà ấm áp thời gian luôn luôn ngắn ngủi lại đến lúc chia tay khu nhà cũ cửa ra vào đa tạ chiêu đãi ta rất hài lòng có cơ hội ta sẽ trở về tìm các ngươi nhưng nhớ kỹ không muốn hại người không phải tất cả mọi người giống ta như vậy thông tình đạt lý ta cũng không hy vọng lần sau lại tới đây lúc nhìn đến đây rách dưới thành phế tích lâm phàm chia tay nhưng hai tay lại là sở lấy xuân mai cùng thu đông kia mịn màng non nớt tay nhỏ thật sự là dù là ly biệt cũng muốn chiếm chút tiện nghi là là Công tử yên tâm, nhóm chúng chúng không yên nhóm hỏng nhóm tử tâm, ta tuyệt ta yêu mà, phải hỏa đối lâm ư lương. ơ n nay về sau nhất định g từ sau hỏa về sớm hậu đã bị Lão l phàm ạ m mất mật, sợ sao dù n n g biết ì n h xấu cười ò n hơn, chỉ cần có vấn nàng con nổi, không già là chỉ thể Phạm có có c đề, đều nổi, sao Lâm sao sợ. nói lão nhân gia yên tâm ta không phải loại người như vậy nhưng các ngươi hẳn là may mắn các ngươi trên thân không có ta muốn đ ổ vật rơi xuống phương diện có chút nghèo ngoại trừ kia chừng trăm năm pháp lực có chút ý tứ bên ngoài còn lại đều là một nghèo hai trắng hắn nghĩ tới trước đây thật lâu rơi xuống một môn công pháp tên là thải bộ pháp mặc dù đã tinh thông thế nhưng là bá đạo như vậy phát m ô n hắn không hạ thủ được lao hầu rất hoảng nghe không hiểu lâm phàm nói lời nhưng chỉ cần xác định không có việc gì vậy liền an tâm áo b à o màu vàng tu sĩ một đêm không ngủ hắn nhưng không có lâm phàm như vậy tâm lớn thật ở yêu ma chi địa có thể ngủ đến lấy cảm giác đạo hữu chứ ma vệ đạo là chúng ta tu sĩ tôn trị vương tha các nàng đem hậu hoạn vô tận à. áo b à o màu vàng tu sĩ vẫn như cũ cho rằng nên đem yêu ma chém giết lời nói của hắn lập tức dẫn tới lao hầu c a m thù cái này tu sĩ vẫn muốn chém giết các nàng thật sự là quá phận lâm phạm nói ta nói ngươi người này thật sự là vô tình tối hôm qua ngủ ở nơi này ngày thứ hai liền muốn chém giết người ta quá ác độc nhóm chúng ta đi nhanh lên đi hắn cũng không biết cái này áo b à o màu vàng tu sĩ là thế nào nghĩ người ta tân tân khổ khổ bận rộn một đêm hoàn toàn chính xác vất vả cũng rất mệt nhọc làm sao lại như thế vô tình đâu đạo hữu cái này áo b à o màu vàng tu sĩ còn muốn nói điều gì chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị lâm phạm lôi đi mẹ bọn hắn đã đi xa nhóm chúng ta trở về đi xuân mai nhìn lâm phạm bóng lưng thẳng đến tấm lưng tiêu biến mất không thấy gì nữa về sau không nỡ quay đầu lại nói lao hậu t r ừ n g mắt liếc ngươi cái này đổ đĩ mới nhận thức bao lâu liền nhớ mãi không quên nơi đây không nên ở lâu tranh thủ thời gian dọn nhà rời đi nơi này theo tối hôm qua đến bây giờ đối lao hậu tới nói chuyện xảy ra liền cùng ngồi xe c ắ p treo vừa lên một cái từng cơn sóng liên tiếp cũng không cho nàng thở dốc thời gian về phần kia nhân tộc nói về sau còn có thể trở về vẫn là thôi đi lao nương mang theo hai cái cô nương tránh xa xa từ đây cũng không dám lại mở cửa lữ khách quá nguy hiểm mãi mãi cũng không biết người tiếp đ á i là cái gì tình huống côn ngọc sơn núi rừng bên trong lâm đạo hữu ta không biết ngươi là thế nào nghĩ nhưng ta cho rằng yêu ma không thể tin không thể lưu gặp được tất phải dết hoàng đạo toàn đối buông tha kêu ba đầu yêu ma hành vi rất là không đồng ý lâm phàm cảm giác hoàng đạo toàn giống như đối yêu ma có sinh tử đại thủ nếu như tương lai ngươi nàng dâu là yêu ma người dết hay không không có khả năng loại chuyện này sẽ không phát sinh hoàng đạo toàn nói lập tức phủ nhận sẽ có loại chuyện này phát sinh ngươi đừng vội lấy phủ nhận t h như ngươi không biết rõ thẳng đến về sau mới biết rõ nàng là yêu ma ngươi chuẩn bị làm thế nào lâm phạm hỏi vấn đề này là trí mạng tính khó trả lời hắn chính là muốn nhìn một chút hoàng đạo toàn gặp được loại này tình huống sẽ trả lời thế nào giết yêu ma thân cận tất co toàn tính chỉ có đem yêu ma chém giết khả năng ngăn chặn hết thảy hoàng đạo toàn không có bất luận cái gì cân nhắc liên quả quyết nói cho lâm phạm lựa chọn của hắn ngoa t ạ o vô tình còn rất tàn nhẫn lâm phạm không muốn cùng hoàng đạo toàn trò chuyện như thế nặng nề chủ đề cảm giác trò chuyện xuống dưới cũng trò chuyện không đến cái gì trải qua hắn cùng hoàng đạo toàn nói chuyện、thiếm. biết được hắn đến từ một cái tiểu môn phái thiên phủ môn hắn lần này ra mục đích đúng là đi một chỗ linh mạch tìm đồng môn sư đệ hắn nghĩ biết rõ các sư đệ ở nơi đó đến cùng thế nào ngươi nói linh mạch là cái gì linh mạch lâm phàng phảng phất đã biết rõ là nơi nào linh mạch nhưng vẫn là dò hỏi hoàng đạo toàn nói thái vũ tiên môn diệp trấn thiên phát hiện linh mạch thiên phủ môn có rất nhiều đệ tử bị mang đến nơi đó đã một đoạn thời gian ta rời núi mục đích đúng là đi xem một chút các sư đệ qua như thế nào sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì thái vũ tiên môn thân là đường đường tiên đạo đại phái lại làm ra loại này áp bách sự tình thật sự là làm cho người khinh thường hoàng đạo toàn đối thái vũ tiên môn không có bất luận cái gì ấn tượng tốt lâm p h à m rất xấu hổ hắn có thể nói cho đối phương kỳ thật ta chính là thái vũ tiên môn người mẹ ta là thái vũ tiên môn thái thượng trưởng lão của ta vị tương đối cao mà lại ta cũng xem diệp trấn thiên khó chịu thế nhưng là ngẫm lại thôi được rồi như hắn như vậy đ ề u t h ấ p người tự báo ra môn nhiều không có ý tứ hắn muốn cùng hoàng đạo toàn ly khai nơi đây cô ngọc sơn nhường hắn có chút thất vọng đại yêu thấy là nhìn thấy lại cầm đối phương không có lực lượng tiểu yêu lại quá sẽ chiếu cấu người khó mà ra tay nếu như gặp phải cùng hung cực các yêu m à tốt biết bao nhiêu tự nhiên không nói hai lời nâng đao liền chặt hiện tại đối phương muốn đi linh mạch hắn trầm tư một lát diệp trấn thiên phát hiện linh mạch toàn lực b ả m m ố c khẳng định đem xem như b ả o bối nếu như động hắn b ả o bối tự nhiên nổi trận lôi đình có lẽ có thể cùng tự mình trên sinh tử đài vừa lên sinh tử đài sinh tử coi như không phải do hắn ân có lẽ đó là cái tốt biện pháp ừ đúng không có sai đích thật là để cho người ta khinh thường kia diệp trấn thiên hèn hạ vô xỉ hạ lưu âm hiểm sao có thể làm ra loại chuyện này thật sự là mất mặt xấu hổ a lâm phàm theo hoàng đạo toàn ý tứ đem diệp trấn thiên hung hăng chửi mắng một trận hoàng đạo toàn thở dài một tiếng đáng tiếc ca người ta là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử mà nhóm chúng ta chỉ là tiểu môn phái sao dám c h ọ c giận coi như không có cam l ò n g cũng chỉ có thể t r ô n giấu ở trong lòng bất quá đạo hữu vừa mới cắt không thể bị người khác nghe được nếu không cáo chi đến diệp trấn thiên nơi đó làm phiền ngươi liền đến mặc dù lâm phàm mắng trong lòng của hắn tán đồng nhưng có chuyện xác thực không thể để cho người khác biết rõ nếu không hậu hoạn vô tận yên tâm Chỉ lâm phạm ly khai mấy ngày ngụy u biết rõ phạm nhi lúc rời đi cũng là không hoảng hốt chỉ là có chút bất đắc dĩ thượng phẩm đạo giáp hộ thể chỉ cần không đi chỗ đó nhiều nguy hiểm cấm kỵ chi địa liền tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm tiên môn đại phái trưởng giáo phát hiện phạm nhi trên người lịch thương tứ thánh sáo trang cũng tuyệt đối sẽ không khó xử cho nên tính an toàn là có cam đoan diệp trấn tiên biết được lâm phạm ly khai môn phái lúc cũng là thợ phào có cái này tiểu tử tại hắn thời gian qua liền không thư thái hắn có n g h ĩ qua phái người ra ngoài giết chết cái này tiểu tử nhưng ngẫm lại thôi được rồi hắn lao nương là môn phái thái thượng trưởng lão làm sao có thể không cho hắn tốt đồ vật một vị chân tiên cảnh cường giả cho đồ vật há lại hắn tùy tiện liền có thể chống lại đẻ xuống trong lòng sát ý toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện chân truyền đệ tử cạnh tranh cực lớn tuyệt không phải đơn giản như vậy mà lại gần nhất côn hư cung truyền đến tin tức yêu ma tại nghĩa địa đà thông yêu ma đường có cường hoành yêu ma giáng lâm đó cũng không phải tin tức tốt một khi cùng yêu ma khai chiến bọn hắn thân là chân truyền đệ tử tự nhiên không thể tránh được tuy nói yêu ma khi nào sẽ xuất hiện nhưng hai họa ngầm ở đây tất cả đại môn phái đương nhiên sẽ không p h t lờ linh mạch chỗ lâm phảm cùng hoàng đạo toàn trải qua hơn ngày đi đường ly khai côn ngọc sơn đi vào diệp trấn thiên phát hiện linh mạch địa phương linh khí tốt nồng đậm đây chính là linh mạch xuất thế liền chung quanh nồng độ linh khí cũng phát sinh cải biến lâm phạm nói bọn hắn hiện tại chỗ địa phương chính là một tòa núi lớn bên trong núi cũng không lớn chỉ có lẽ loi trơ trọi một tòa tòa này trên núi cây cối sinh trưởng rất cao lớn lá cây xanh xung xuê giống như có chút linh tính liền liền cỏ dại cũng là như thế đây đều là nhận linh khí tầm bổ phát sinh d ị biến hoàng đạo toàn nói đây là tự nhiên linh mạch bị khai quẩn ra tích lũy những cái kia linh khí cũng liền khuyết tắng ra nếu như ở chỗ này tu luyện tất nhiên làm ít công to nhưng là ta những sư đệ kia nhóm bị chiêu mộ tới đào quáng đối bọn hắn tới nói cũng là gặp nguy hiểm bởi vì linh mạch thâm tàng lòng đất kín không kẽ hở linh khí nồng đậm tụ tập cùng một chỗ mà khi mở sinh ra thời điểm sẽ dẫn đến linh thạch không ổn định có linh khí bắn nổ nguy hiểm loại chuyện này người bình thường không biết rõ nhưng diệp trấn thiên tuyệt đối biết rõ hắn trắng trận nhường nhóm chúng ta những n à y tiểu môn phái đệ tử đến đây đào móc linh mạch cũng là bởi vì biết rõ nếu như thái vũ tiên môn đệ tử chết tại linh mạch bên trong hắn sẽ âm cực lớn trách nhiệm mà tiểu môn phái đệ tử tử vong lại không người chú ý nghe nói hoàng đạo toàn nói những này lâm phàm đều có chút l â y người hắn thật đúng là không biết rõ đào móc linh mạch còn có nguy hiểm như vậy lúc trước thật là cho rằng nhân thủ không đủ mới có thể nhường diệp c h ấ n thiên một mực triệu tập tiểu môn phái đệ tử hiện tại xem ra thật đúng là đủ găm hiểm ầm ầm ngay tại hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm phương xa truyền đến tiếng vang kinh thiên động điện hai người liếc nhau hoàng đạo toàn h o ả n g sợ nói đây là linh khí n ổ tung không nghĩ tới sau đó lời nói cũng còn chưa nói hết liền dùn b e n lấy phương xa chạy như liên lâm phàm không có nhiều lời theo sát phía sau hắn đột nhiên phát hiện tự mình giống như là kinh khủng người chế tạo đi tới chỗ nào đều sẽ chuyện phát sinh đây rốt cuộc là cái gì tình huống hẳn là đúng như hắn suy nghĩ như thế hay sao ta lâm phạm chính là di động thai nạn người chỉ dẫn hiện tại không quan tâm cái gì hắn biết rõ diệp t r ấ n thiên xong con bê khi hắn đến nơi đó lúc linh mạch chỗ đã sớm một mảnh hỗn độn rất nhiều người theo linh mạch trong thông đạo chạy ra vừa chạy vừa kê u nổ tung linh mạch nổ tung chương một trăm năm mươi ba người này không sống thiên lý nan dung bị diệp chấn thiên phái tới giám thị nơi này đệ tử đã sớm mắt trợ tròn sư huynh đến đây bày ra trận pháp củng cố linh mạch tính ổn định theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không phát sinh bạo tạc tình huống nhưng là bây giờ thật nổ tung trong lòng bọn họ kêu gào sư huynh ngươi trận pháp này cũng quá không ổn định đi nhìn xem những cái kia đảo quáng đệ tử tranh nhau chen lấn theo linh mạch trong thông đạo chạy đến một thời gian cũng là luồn g cuống tay chân cũng đừng hoảng hốt chỉ là rất nhỏ bạo tạc mà thôi không có việc gì đừng g i m đạp đừng có chạy lung tung ai mẹ nó còn dám chạy loạn đối với các ngươi không khắc khí giám thị đệ tử tức giận gấm thét chỉ là hắn gào thét lợi hại hơn nữa những cái kia bị bạo tạc kinh sợ đệ tử không hỏi cũng không muốn không hỏi đối phương bọn hắn chỉ muốn còn sống hoàng đạo toàn bắt lấy giám thị đệ tử cổ tay phẫn nộ gầm thét lên sư đệ ta nhóm đây người sư đệ ai vậy cũng đừng phiên ta giám thị đệ tử cả giận nói bây giờ xảy ra chuyện như vậy lại còn hỏi hắn các sư đệ ta liền sư đệ của ngươi nhóm là ai cũng không biết rõ ngươi nói với ta những này có ý tứ sao người hôn đ à n này hoàng đạo toàn muốn rách cả mí mắt sau đó chạy đến thông đạo ra khỏi hướng phía bên trong hô sư đệ các ngươi có hay không tại chỉ là đại lượng đệ tử theo trong thông đạo tuân gia ngăn tại trước mặt hoàng đạo toàn ảnh hưởng đến bọn h ắ n chạy trốn cả đám đều đ ụ ợ c vào chỉ là hoàng đạo toàn quan tâm các sư đệ tình huống cũng không đem những này tình huống để ở trong lòng sau đó bắt lấy một tên chạy trốn đệ tử hỏi ngươi có thấy hay không thiên phủ môn đệ tử không thấy được không thấy được ngươi đừng cả ta hiện tại bên trong rất loạn ai cũng không biết là ai kia chạy trốn đệ tử hoàng luận nói hiện tại đảo mệnh mới là trọng yếu nhất nơi nào còn có nhàn tầm quan tâm người khác tránh ra khỏi hoàng đạo toàn trực tiếp hướng phía phương xa chạy tới lâm p h à n mắt thấy lần này chạy trốn thảm trạng thảm thật sự là quá thảm diệp trấn thiên mệnh trung nên có một kiếp mà bị hắn phát hiện lại là kiếp lại thêm kiếp hắn đều đang nghĩ diệp trấn thiên nên như thế nào vượt qua có lẽ muốn phong bế miệng của hắn một nửa linh mạch cũng không nhất định đủ giám thị đệ tử gấm t hét cũng đừng chạy tất cả trở lại cho ta hắn nhìn thấy một chút tiểu môn phái đệ tử bởi vì bạo tạc nguyên nhân nào dám đợi ở chỗ này riêng phần mình hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới hắn muốn ngăn cũng lực bất tòng tâm đao quán khổ công cũng chạy không có hắn làm như thế nào bàn giao căn bản là không có cách nào bàn giao a lâm phạm đi đến giám thị đệ tử bên người nói diệp trấn tiên muốn xong con bê ngươi người nào có dũng khí đối diệp sư huynh bất kính giám thị đệ tử tức giận nói lớn như vậy bất kính vậy mà cũng dám nói chán sống vẫn là ngứa ra lâm phạm lạnh nhạt nói ngươi không biết rõ ta là ai hỏi thăm lời này lúc n h a n thần phản phất như là đang nhìn một vị ngây thơ vô c h i trẻ nhỏ giống như giám thị đệ tử trong lòng r u lên bình tĩnh đến cực h ạ n người bình thường đều là có lai lịch không biết ngươi là giám thị đệ tử cẩn thận nghiêm túc mà hỏi hắn phát hiện đối phương khí thế bất phàm không giống như là người bình thường cho nên tại không có làm rõ ràng đối phương lai lịch trước hắn tự nhiên đến ổn lấy điểm hắn biết rõ hiện tại trang bức thành heo người thật sự là quá nhiều thường xuyên cầm tiểu lão đệ nhóm nói đùa nhóm chúng ta những n à y không có bối cảnh không có chỗ r ử a tiểu lão đệ chỗ nào trải qua được người ta như vậy bở bỡn ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là coi như diệp trấn thiên gặp ta cũng phải cung cung k i n h kính lâm phạm lời nói này tự nhiên kinh hãi giám thị đệ tử tâm thần kinh hãi ngôn ngữ có chút bá đạo diệp sư huy người thế nào kia thế nhưng là chân truyền đệ tử xem ngươi tuổi tác bất lão nói chuyện làm sao lại như thế có thể thổi đâu tự nhiên đây chỉ là trong lòng của hắn suy nghĩ không có nói ra ngươi xem đây là cái gì lâm phàm xuất ra phi yên linh kiếm một cái linh khí mà thôi giám thị đệ tử con ngươi thu nhỏ lại thân là diệp trấn thiên bên người chó săn sao có thể không biết rõ sư huynh b ả o bối ha ha lâm phàm cười không nói thêm gì ta bây giờ ngay tại mai danh nhận tích lịch luyện hồng trần không muốn quá mức cao điệu ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài thân phận và địa vị của ta giám thị đệ tử cúi đầu đã biết rõ lâm phàm lai lịch bất phàm diệp sư huynh như thế keo k i ệ t người tuyệt đối sẽ không đem linh khí đưa cho người khác như vậy kết quả chỉ có một cái chính là đối phương không phải hạ người tầm thường diệp sư huynh cần định nọt đối phương đặc biệt đem phi yên linh kiếm đưa cho đối phương định b ỡ quan hệ tỉ mỉ nghĩ lại hít sâu một hơi kinh khủng như vậy có thể để cho diệp sư huynh chủ động tặng lễ đối phương tại môn phái là bực nào địa vị vâng sư huynh yên tâm ta tuyệt đối không nói giang thị đệ tử lập tức ôm của nói liền diệp sư huynh cũng không thể trêu vào tồn tại há lại hắn có khả năng gây bây giờ linh mạch là diệp chấn thiên tốn hao lớn đại giới mới phát hiện một cái dò xét linh bảo khí giá trị liên thành chỉ cần có được liền tuyệt đối sẽ phát hiện linh mạch chỉ là tìm kiếm linh mạch cần thời gian còn có linh mạch phẩm giai cũng là mấu chốt có đánh cược thành phần ở bên trong đến cùng có thể phát hiện cái gì phẩm giai linh mạch liền xem tự thân vật khí mà lại tầm bảo linh khí chỉ cần phát hiện linh mạch liền sẽ mất đi tác dụng cụ thể tranh luận phải trái ai cũng không biết rõ mà lại cái này dò xét linh bảo khí vẫn là trong bí cảnh lưu truyền tới không người có thể luận chế vàng đạo hữu tìm tới ngươi sư đệ không có lâm phàm y mắng xuất hiện tại hoàng đạo toàn bên người dò hỏi hoàng đạo toàn tuyệt vọng lắc đầu nói không có có lẽ bọn hắn đã chết ở bên trong lâm phàm an ủi bớt đau buồn đi chính xác có kiếp khó thoát ra hắn thân là đại nam nhân không tốt lắm an ủi hoàng đạo toàn nếu như phụ cận có thanh lâu hắn ngược lại là có thể tự móc tiền túi mời hoàng đạo toàn đi thanh lâu mượn rượu tiêu s ầ u buồn đến một pháo tâm tình tự nhiên sẽ thông suốt lâm phàm muốn đi linh mạch bên trong nhìn xem chủ yếu là muốn nhìn một chút linh mạch bên trong đến cùng có hay không tốt đồ vật chỉ cần có tốt đồ vật lập tức liền bắt đi Không quan tâm diệp trấn thiên biết được sau sẽ như thế nào cùng hắn c a i r á m quan hệ cũng không có hoàng đạo toàn cũng nghĩ đi vào trực tiếp bị hắn bắt bỏ ngươi vào để làm gì gặp được tốt đồ vật còn có thể phân ngươi một nửa sao vẫn là không muốn như vậy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội người mang trọng bảo liền bị người để mắt tới loại nguy hiểm này vẫn là để hắn một người tới gánh chịu liền tốt liền không cần đem bình thường người thành thật kéo xuống nước hoàng đạo toàn đứng ở nơi đó n h i ê n phẫn nộ i nhãn thần nhìn xem giám thị nam tử đều là hắn nếu như không phải hắn liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy g i a m thị đệ tử phát hiện đối phương kia phẫn nộ nhãn thần trong lòng tự nhiên có lửa ngươi là cái gì đồ vật vậy mà dùng dạng này nhãn thần đến cùng ta đối mặt chán sống rồi chỉ vì đối phương là cùng lâm phàm đến đây không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật đánh c h o còn phải xem chủ nhân hắn không nhìn đối phương nhãn thần mặt không thay đổi đứng ở nơi đó ta không với ngươi chấp nhận việc này không liên quan gì tới ta ngươi cũng đừng quá phết lối không phải xem ở sư huynh phân thượng đã sớm đối ngươi không k h á c khí trong thông đạo chung quanh trên vách đá cũng có đảo móc vết tích thật giống như có đồ vật bị giữ lại giống như có được linh mạch địa phương ngoại vi trên vách đá đều sẽ có l ẻ giải r á p tán tiểu linh thạch những linh thạch này độ tinh khiết mặc dù không bằng nội bộ có thể đó cũng là linh thạch bởi vì bạo tạc nguyên nhân